Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Tên sách, ta là Hào Môn Sảng Văn Có Lệ Cá mặn. Tác giả, Dưa Lê Bái Thủy Văn án Hoa Chiêu xuyên thư, xuyên thành một quyển Hào Môn Sảng trong sách Mỹ Mạo Hư Nữ Nhị Câu dẫn nguyên nam chủ sau khi thất bại ở Hào Môn Vòng Thanh Danh Bại Hoại Nguyên thư nữ chủ lũ hoa, Hoa Chiêu Đường Tỉ Vì cô ý ghê tởm Hoa Chiêu, cấp Hoa Chiêu an bài vô số Hào Môn xem mắt người được chọn biết chính mình bi thảm kết cục hoa chiêu không nghĩ gả hào môn nàng chỉ nghĩ là một cái khá giả xã hội cá mặn nhưng là bách với sinh tồn hoa chiêu chỉ phải ở nguyên thư thế giới hóa thân cá mặn có lệ vương hào môn lão nhân ta có ba cái quặng hai cái đông nam á nhà máy thành phố b 8 phòng xếp thành phố s 10 phòng xếp ta nhi tử nữ nhi đều có người gả lại đây làm hiền thê lương mẫu là được hoa chiêu nga như vậy a hào môn lão nhân đến lúc đó chúng ta đi tạ hỉ tỷ hưởng tuần trăng mật Những cưới định 15 ca dạ vấy cưới định chén ổ, thiệt rượu bãi. Hoa chiêu, Nga. Như vậy a Vốn định lấy nhất quán cá mặn có lệ tư thái làm đối phương nhạt nhẽo từ bỏ, lại ở hào môn tăng thê láo nhân nhíu mẩy thời khắc mấu chốt. Một cái anh tuấn đĩnh bạn Tây Trang rẻ ra nam nhân tiến lên một bước kéo hoa chiêu liền đi. Hào môn lão nhân, cái gì ngoạn ý? Cùng lao tử đoạt lão bà, ngươi chăn sống. Văn Tùng Hảo. Ngài lão nhân ra như thế nào đã trở lại? Liên trở về cùng lão bà tương cái thân. Kết quả lão bà tưởng ra vẻ. Sau đó có hào môn bạn trai, tìm được rồi hào môn thân thích, trở thành hào môn người thừa kế, là chúng hào môn truy phủng biểu muội, nguyên nữ chủ hát hóa, nguyên nam chủ quay đầu lại, nguyên nờ hào yêu nàng. hoa chiêu. Cho nên đây là ta không yêu hào môn, nhưng hào môn đều tìm tới ta. Một câu tóm tắt, ta không yêu hào môn, nhưng hào môn đều tìm tới ta. Lập ý, ta ấy chính là ngươi người này. Nữ xứng ngọt văn xuyên thư Sảng Văn. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính, Hoa Chiêu, Văn Tùng Lâm vai phụ, cái khác. Ta không yêu Hào Môn. Người phục vụ, lại đến một phần hương thảo bánh kem. Hào Môn lão nhân nhìn Hoa Chiêu lầu bầu cái miệng nhỏ, đỏ thắm đôi môi thường thường mà vươn đinh hương cái lưới một quyển, thật sự là trắng non mê người, tú sắc khả san a. Không cần. Không cần. Hoa Chiêu vội là xua tay, trong lòng bực bội nghĩ nhanh lên kết thúc đi. Hào Môn lão nhân bị kia sắc đẹp một giật mình. một lần nữa đánh lên tinh thần tiếp tục vừa rồi kể rõ ta có ba cái quạng hai cái đông nam á nhà máy thành phố b 8 phòng xếp thành phố s 10 phòng xếp ta nhi tử nữ nhi đều có ngươi gả lại đây làm hiền thê lương mẫu là được nga như vậy a đến lúc đó chúng ta đi tạ hỷ tỉ hưởng tuần trăng mật nhận cưới định 15 lăm cả dạ vay cưới định chén nổ tiệc rượu bãi nga như vậy a ngươi còn có cái gì yêu cầu hiện tại đều có thể để a nga lâu dài một đoạn trầm mặc, hào môn lão nhân hoàn toàn hết trôi nói rồi, hắn không thể không thừa nhận cái này đầu gỗ mỹ nhân quả thực quá nhạt nhẽo, như thế nhạt nhẽo người cho dù là đẹp như thiên tiên, cưới về nhà cũng thật sự là không đáng, không bằng liền tối nay chơi một chút, nếm thử mới mẻ thôi. người phục vụ lại đến một ly nước chanh, hoa chiêu nhìn hào môn lão nhân trong mày, trong lòng tức khắc một trận hoan hô, quả nhiên nàng này cá mặn lại có lệ thành công, trong lòng mỹ tư tư uống một ngụm nước chanh nhuận nhuận hầu liền phải há mồm kết thúc. lại bị một người nắm lấy cánh tay từ trên châu ngồi kéo liền đi. Hoa chiêu, Hào môn lão nhân nhìn thấy tay phỉ cá trơ mắt mà bị đoạt đi rồi, giận tí mặt, cái gì ngọn ý, cùng lao tử đoạt lão bà, ngươi chăn sống. Thấy đoạt người nam tử đột nhiên quay đầu, kia mắng chửi người nói vội vàng phanh lại, ngược lại chất đầy ý cười, có vẻ phi nị một trương mặt ra tất cả đều là nếp nhăn. Văn tổng hảo, ngài lao nhân ra như thế nào đã trở lại, liền trở về cùng lão bà tương cái thân. Kết quả lão bà tưởng ra vẻ. Hoa chiêu. Bị này đột nhiên xuất hiện nhân khí đến không được. Xin hỏi ngươi là ai? Chúng ta nhận thức sao? Văn Tùng Lâm cảm thấy này nữ hải thật là đối nguy hiểm không hề phát hiện. Đôi tay dùng một chút lực liền khắp hoa chiêu một phen. Lão bà đừng náo loạn. Giận ta cũng đừng như vậy náo A. Ha ha, phu nhân thú vị nguyên lai like là văn tổng sủng ra tới A. Hào môn lão nhân vội là khen, thỉnh thoảng lại sắt trên đầu mồ hôi lạnh. Ân. Văn Tùng Lâm lạnh lùng một hừ liền lôi kéo Hoa Chiêu ra nhà ăn hạ đến ngầm bãi đỗ xe. Cái kia, ngươi nhận thức ta sao? Ta trước kia có phải hay không đắc tội quá ngươi? Ngươi có thể hay không xem ở ta niên thiếu không biết phân thượng đại nhân không nhớ tiểu nhân qua a Ngươi lời nói rất nhiều a Hoa Chiêu lập tức phát lệnh, người này chẳng lẽ nhìn ra nàng ở có lệ? Vội là khôi phục cá mặt trạng. Nga! Như vậy a Văn Tùng Lâm khỏe miệng một câu, trang đi. Dù sao hắn cũng bất quá là đột phát hiện tâm mà thôi. Nhìn thấy nước tranh bị hạ dược, nghĩ một cái ngốc ngốc giả ngu đại mỹ nữ liền phải như vậy bị hủy. Không biết vì sao một cái chớp mắt hắn liền nổi lên lòng chắc ẩn. Nga! như vậy a? Văn Tùng Lâm học Hoa Chiêu không chút biểu tình lười biếng bộ dáng nói ra nàng thiền ngoài miệng. Đó là thoáng nhìn nhìn thấy Hoa Chiêu nhị tiêm đỏ, nguyên lai like người này cũng sẽ mỏng ra mặt a. Nữ Hải Tử bên ngoài ở lâu cái tâm nhãn, đừng xem nhẹ nam nhân tâm tư, cứ như vậy. mau về nhà đi. Văn Tùng Lâm buông lòng tay, bước nhanh hướng nơi chiếc xe mà đi. Nga Hoa Chiêu không thể hiểu được, lần này xác thật là thiệt tình thực lòng không trang có lệ. Hoa Chiêu đi bộ hướng cửa thang lầu đi, trong lòng rất là vô ngữ. Nàng ăn mặc cái giày cao gót bị một cái không thể hiểu được giáo huấn nàng người lôi kéo bước nhanh đi rồi lâu như vậy, mất chết cá nhân. Nếu đuổi đi nàng đi, lại vì cái gì muốn mang nàng hạ bãi đỗ xe? Người này bệnh tâm thần đi. Kết quả cửa thang máy một hai. hoa chiêu quay đầu bay nhanh liền chạy một chút cũng không cá mặt xách theo làn váy dẫm lên ngoại tám đi nhanh một bên chạy một bên tê cái kia từ từ ta văn tùng lâm vừa mới kéo ra cửa xe liền bị phía sau người đột nhiên nhào vào trong ngực người nọ ấm áp thân mình dính sắt vào ở hắn phía sau lưng cặp kia mảnh khảnh tay nhỏ vòng qua bên hông liền nắm chặt hắn tây trang gốc áo thanh âm mềm mại mà phát ngốc ta giống như thật sự có điểm choáng vắng đầu chẳng lẽ là kia nước tranh dược hiệu phát tác văn tùng lâm trong lòng mềm nhún Một tay bắt lấy nàng cánh tay chậm rãi xoay người tiếp được nàng, đang muốn đưa nàng đi bệnh viện, lại dương mắt nhìn thấy nơi xa hai người chậm rãi đi tới, cách rất xa khoảng cách, hai người ánh mắt tương đối. Thúc thúc, ngươi như thế nào đã trở lại? Văn Diệp Đình hoảng sợ, Văn Tùng lâm đôi tay gắt gao ôm trong lòng ngực mềm mại nữ nhân, thấp giọng nói, trở về có chút việc. Văn Diệp Đình nghe đáp lời càng là đầu quả tim kinh hoàng, ạ Diệp lỉn Tiêu Thăng ở Văn gia liền phải đem quyền kế thừa giao cho hắn thời khắc mấu chốt có việc trở về. còn có thể là chuyện gì ra ra mãi mãi biết ngươi trở về sao bọn họ đều rất tưởng ngươi ngươi gặp qua bọn họ sao văn diệp đỉnh nhẹ giọng dò hỏi nga như vậy a văn tùng lâm nhịn không được khỏe miệng muốn gợi lên nguyên lai like trong lòng ngực nữ nhân thiền ngoài miệng lấy loại này cá mặn có lệ thái độ nói ra đối với một ít trang bức phạm tới nói thật là đại sát chiêu a hoa chiêu cũng là nhẫn cười nhẫn đến lợi hại nhưng nếu nàng là điều không nghĩ chọc phiền toái cá mặn ở ngay lúc này vẫn là có lệ đi Bất quá Văn Diệp Đình cái này nguyên thư trung bá đạo tổng tài nam chủ thế nhưng ăn mệt. Cái này làm cho nàng cảm thấy mạc danh rất sảng. Ân, Hoa Chiêu xuyên vào một quyển hào môn sảng văn trung, nữ chủ nụ hoa, Hoa Chiêu Đường tỷ, đại sát tứ phương, không chỉ có đem nàng cái này ác độc nữ nhị sẽ lạn thể diện, còn đạt được nam chủ Văn Diệp Đình chân thành tha thiết tình yêu, cuối cùng kế thừa văn gia sản nghiệp, trở thành thư trung thế giới thành phố Ét hào môn đệ nhất nữ chủ nhân. mà nàng cái này từ nhỏ cha mẹ song vong đi theo thân mãi mãi sống nhờ ở nụ hoa ra ác độc nữ nhị bị vạch trần sau vẫn là làm trời làm đất cuối cùng đem mãi mãi sống sờ sờ tức chết sau bị đuổi ra nụ hoa ra kết cục cũng chỉ là ở trong sách sơ lược kết giao lung tung rối loạn bạn trai bị cường gian sau rơi vào hắc cám địa vực hút độc quá liều mà chết hoa chiêu bị này kết cục sợ tới mức hổ khu chấn động thả chỉ cần nàng không thuần theo trong nụ hoa khó chịu ngày đó đêm trung liền sẽ làm kia ác ngộng dường như đã trải qua một hồi khủng bố luân hồi Liên tục trải qua nhiều lần ác mộng buông xuống cha tấn sau, hoa chiêu hoàn toàn túng. Kia là một cái ngoan ngoãn nghe nụ hoa lời nói, nhẫn nhục chịu đựng cá mặn tổng có thể cứu lại một chút bi thảm vận mệnh đi. Nụ hoa nhẹ nhàng lôi kéo Văn Diệp Đình cánh tay, cười hỏi, "Diệp Đình, này đó là ngươi từ nhỏ bên ngoài thúc thúc sao? Ta đều còn không có gặp qua, ngươi cũng không giúp ta giới thiệu giới thiệu." "Thúc thúc, đây là ta vị hôn thê nụ hoa, chúng ta tháng sau liền phải kết hôn, ngươi đến lúc đó nhất định phải tới tham gia chúng ta hôn lễ a." Văn Tùng Lâm gật gật đầu, không có việc gì ta liền đi trước. Nói xong ôm trong lòng ngực nữ nhân liền kéo ra ghế phụ muốn đem nàng đỡ đi vào. Hoa chiêu liều mạng ôm Văn Tùng Lâm không bỏ, nàng tuyệt không có thể bị nụ hoa thấy được, bằng không nàng khẳng định muốn xong rồi. Là không nghĩ ngồi xe sao? Văn Tùng Lâm nhẹ giọng hỏi. Hoa chiêu vội là gật gật đầu. Cũng là vì Văn Diệp Đình xuất hiện, Văn Tùng Lâm dây lắt liền con hạ eo, đi lên đi, ta có người. Hoa chiêu gấp không chờ nổi liền bò lên trên Văn Tùng Lâm bối. Một tay câu lấy cổ hắn, một tay xoa hắn đầu thúc dục đi mau. Văn Diệp Đình. Hắn thúc thúc đây là đổi tính. Kia nữ nhân là ai? Là nhà ai tiểu thư sao? Hắn chẳng lẽ là trở về liên hôn chuẩn bị cùng hắn tranh gia sản. Kia nữ nhân là ai a? Nụ hoa nhìn đi xa hai người mở miệng hỏi. Không biết, đợi lát nữa gọi người cha một cha. Hoa chiêu cảm giác chính mình rời khỏi người sau hai người dần dần đi xa, rốt cuộc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nào? ta bối còn thoải mái sao còn hành ngươi đảo còn rất dễ dàng thấy đủ thấy đủ thường nhặt sao ta hiểu hoa chiêu cười ha hả trả lời giúp ngươi trình diễn xong rồi còn tưởng ngốc tại ta bối thượng văn tùng lâm đột nhiên lòng đôi tay hoa chiêu không có chống đỡ nháy mắt liền trượt xuống dưới hai tay còn gắt gao không bỏ lôi kéo văn tùng lâm áo sơ mi từ trên xuống dưới tam cái nút thắt xôn sao đã bị một phen kéo xuống chỉ còn lại có văn tùng lâm đại dương ngực vâu ngữ cứng họng đứng ở trong gió đêm Ngoà tạo, người này hảo biến thái A. Lớn lên xoáy cũng là cái biến thái. Hai cái đối diện đi tới nữ tử kinh hô chạy đi. Hoa chiêu nhìn rơi xuống trên mặt đất nút thắt vội là né tránh, vẻ mặt vô tội. Người buông tay cũng không nhắc nhở một tiếng, ta không biết muốn buông tay A. Ngược lại lại là ghét bỏ, hàng hiệu quần áo liền này chất lượng A. Còn không bằng hàng vỉa hè thượng mua. Văn Tùng Lâm kéo lên áo sơ mi cổ áo nghiêng đầu cười lạnh, hướng hoa chiêu đi rồi một bước. Lại không nghĩ người nọ từ sau đầu dây cột tóc thượng gỡ xuống một cái thái dương hoa phát kẹp, định nọt tiến lên đem nó kẹp ở văn tùng lâm vỡ ra áo sơ mi cúc áo động thượng. Một bên đùa nghịch vị trí còn một bên lâm vào tẩy nào thức khen ngợi, có phải hay không rất đẹp. Quả thức quá đẹp. Thời thượng nhãn hiệu đại lao thấy đều phải hỉ cực mà khóc. Này không thể nghi ngờ là 2020 năm xuân hạ tuần lễ thời trang thượng nhất lưu hành trang phẫn. Quả thực là thượng đế hôn qua áo sơ mi A. Như thế nào sẽ như vậy đẹp. văn tùng lâm túi đầu nhìn hoa chiêu thon dài trắng non ngón tay đuồng lịch phát kẹp vị trí tiện đa lại vì hắn cẩn thận thu chỉnh tây trang thường thường ngửa đầu lấy lòng cười sáng lạ. thật là cái có chút thông minh lại có chút ngu đần cô nương a cầm quần áo từ hoa chiêu trong tay xả trở về nhìn thoáng qua thái dương hoa phát kẹp di động báo cho ta đợi lát nữa cho ngươi phát bồi thường số lượng hoa chiêu sửng sốt cố ý báo sai rồi một con số vội là ngăn cản xe taxi trốn chạy văn tùng lâm bất quá là có chuyện quan trọng phải đi liền suy nghĩ như vậy cái lấy cơ cố ý dọa đi hoa chiêu kỳ thật hắn biết rõ hoa chiêu báo số điện thoại khẳng định là giả thủ săn thời gian đuổi tới khách sạn ghế lô cửa một túi đầu lại nhìn thấy áo sơ mi thượng thái dương hoa phát kẹp nhẹ nhàng bắn ra chân dài bước vào nhà ăn ghế lô ngụy chủ tịch thật ngượng ngùng có việc đến trưởng ha ha văn tổng áo sơ mi nút thắt thực độc đáo a ta thực thích tóc trắng xóa đoan trang đang ngồi ngụy như bội chỉ vào kia đoá thái dương hoa đột nhiên khen một tiếng bạn gái thẩm mỹ không tồi Văn Tùng lâm sừng sốt, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ngượng ngùng, mới vừa rồi ven đường đèn đỏ khi, ta vừa lúc thấy được Văn Tổng bạn gái hống ngươi mang này đóa thái dương hoa, có chút nhớ tới niên thiếu chuyện cũ, trước kia thật không biết Văn Tổng là cái như vậy ôn nhu người. Ngụy như bội đối trợ lý một ý bảo, chúng ta hạng mục cũng nói đến không sai biệt lắm, hợp đồng cũng bị hảo, nếu không hiện tại ký. Phần 2. Đương nhiên, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng, cho nên hắn ở quán cà phê cố ý véo thời gian chờ. Kế hoạch mặt đen ép giá cái gì đều không dùng được. Nữ hải kia một đóa thái dương hoa liền bắt lấy cái này nguyên bản siêu cấp khó làm hợp đồng. Văn Tổng, ngày mai mang bạn gái cùng nhau ăn bữa cơm đi. Thiêm xong rồi hợp đồng, Ngụy Như Bội đột nhiên đề nghị. Văn Tùng Lâm, đương nhiên. Nhưng hào môn đều tìm tới ta. Nha đầu túi, còn ngủ đâu? Chúng ta đều chờ ăn bữa sáng đâu. Kịch liệt tiếng đập cửa đem hoa chiêu từ ở cảnh trong mơ đánh thức. nàng thế nhưng làm một đêm tối hôm qua nam nhân kia hướng nàng đòi nợ ác mộng đi lên hoa chiêu thống khổ mà kêu rên một tiếng liền bắt đầu bắt đầu làm mỗi ngày tâm lý an ủi xây dựng không khí không khí hoa chiêu có hại trướng phúc khí không khóc không khóc hoa chiêu cười càng mỹ lệ hoa chiêu ăn mặc áo ngủ tùy ý bộ kiện áo khoác liền mở cửa bay nhanh hướng dưới lầu chạy nhưng vẫn là khó thoát nụ hoa mẫu thân vương tất phân một cái tay gấu cự đánh thiếu chút nữa trực tiếp đem nàng từ thang lầu thượng đẩy xuống Mê mang đi đến bên đường ăn vặt quán mua sữa đậu nành bánh quẩy cùng bánh nương lớn, lại là một đường mê mang đi trở về đi. Chuyển biến nháy mắt, nàng đột nhiên đánh vào một người trên người, vội là xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Quay đầu liền hướng bên cạnh đi, lại là bị ngăn lại, người này làm gì a? Mê mang mắt ngửa đầu vừa thấy, cái gì buồn ngủ nháy mắt cũng chưa, hải. Hoa chiêu ngây ngốc cười chào hỏi mê hoặc văn tùng lâm, lòng bàn chân mặt du thay đổi phương hướng liền chạy, vừa mới nổi lên đầu. Lại là áo khoác mũ bị người ở phía sau một phen thích chặt, ngáy mắt liền về phía sau một ngưỡng, mắt thấy liền phải quăng ngã cái trồng gó. Nghĩ kỹ rồi như thế nào bồi tiền? Văn Tùng Lâm rỗi tay tiếp được nàng. Ta chính là chuẩn bị về nhà đi lấy tiền. Hoa chiêu ở hắn trong lòng ngực vội liệt miệng cười, rụt rụt đầu liền bắt đầu lấy lòng. Ngươi cùng ta đi một cái chỗ ngồi, giúp ta một sự kiện coi như bồi ta, thế nào? Văn Tùng Lâm nhìn hôm qua xinh đẹp nữ tử vẻ mặt tố nhan, càng là gió mát trăng thanh cực kỳ xinh đẹp. không khỏi mà rời đi đôi mắt. Không gạt người. Hoa chiêu lui ra phía sau vài bước xa xa đứng. Có phải hay không gạt người người sợ nhất người khác gạt người? Cái gì nhiễu khẩu lệnh, nghe không hiểu. Hoa chiêu trừng mắt nhìn chừng hắn bóng dáng, thấy hắn như có hiểu được nhìn lại đây, vội là lại ngọt ngào cười. Ta đây trở về đổi thân quần áo, ta đại bá mẫu còn chờ trong tay ta bữa sáng. Hoa chiêu bước nhanh liền hướng trong nhà đi. Hoa chiêu. Ta đây ở cửa nhà ngươi bên đường chờ ngươi. Văn Tùng Lâm thấp giọng nhắc nhở hắn. Hoa Chiêu tức khắc héo, người này thần thông quý đại xem ra là biết nàng sở hữu tin tức, nếu trốn không thoát, kia nàng liền ngoan ngoãn nghe lời đi. Hoa Chiêu nghe lời mà ngoan ngoãn ngồi ở Văn Tùng Lâm bên trong xe, thấy phía trước tài xế đại thúc đó là dẫn đầu mở miệng chào hỏi, đại thúc, ăn cơm sáng sao? Bánh quẩy bánh nướng lớn muốn ăn sao? Ta ngày thường có điểm say xe, ngươi đợi lát nữa có thể khai chậm một chút sao? Tốt! Cảm ơn tiểu cô nương, ta ăn qua cơm sáng Tài xế đảo qua kinh chiếu hậu câu trên rừng thông đột nhiên biến xú thể diện. Cho ngươi mua bánh nướng lớn bánh quẩy, ta bỏ thêm hai cái trứng, vẫn là nhiệt, mau ăn. Hoa chiêu chạm chạm Văn Tùng Lâm cánh tay, trộm đem trong tay bữa sáng đưa cho Văn Tùng Lâm. Đối với hắn chớp chớp mắt. U. Tiểu cô nương, lão nhân ta chính là nghe thấy được. Tài xế thấy Văn Tùng Lâm sắc mặt đột nhiên âm chuyển tình, chế nhạo thở dài. Hiện tại tiểu cô nương lợi hại a. Lao trần, lái xe đi. Văn Tùng Lâm mở miệng nhắc nhở tài xế. Một tay tiếp nhận kia bữa sáng liền bắt đầu kể rõ chuyến này mục đích, vừa nói vừa viết mắt quan sát hoa chiều, thấy nàng khi thì như mày, khi thì nhấp môi, làm sao vậy, không muốn. Giả ngươi bạn gái a? Cũng không phải không thể. Hoa chiêu nhấp môi suy xét. Ta chỉ là muốn biết lần này về sau ngươi còn sẽ lại đến tìm ta sao? Không cần lại tìm ta. Không cần lại tìm ta. Hoa chiêu trong mắt sáng long lanh mà bắt đầu khẩn cầu, ta không nghĩ trọc phiền thoái, cũng không nghĩ phiền thoái tới tìm ta. Văn Tùng Lâm hiển nhiên hiểu sai ý, hắn người này a nghị đến tự tin, tự tin quá mức đó là tự phụ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là tiểu cô nương coi trọng hắn. Chúng ta văn tổng chưa từng có thỉnh tiểu cô nương thượng quá xe A. Ngươi chính là cái thứ nhất. Hoa chiêu. Lao trần, Tiểu tâm lái xe. Ngươi tưởng ta tới tìm ngươi sao. Văn Tùng Lâm đem vấn đề này lại ném về hoa chiêu. Hoa chiêu do dự một cái trước mắt, có lệ cá mặn bản chất làm nàng lập tức trục lợi đổi hại, tưởng A. Văn Tổng tìm ta nhất định có chuyện quan trọng, chỉ cần ta giúp được với vội, tuyệt không thoái thác. Hảo! Không phải nói say xe sao. Kia liền nhắm mắt lại, nhắm lại miệng hảo hảo nghỉ ngơi. Nga! Như vậy a Hoa chiêu có lệ một câu, lòng tràn đầy ở đổ máu. Vì cái gì từ gặp được cái này mặt vô biểu tình nam nhân, nàng liền ngoài ý muốn không ngừng, phiền thoái không ngừng a Tới rồi biệt thự ngoài cửa, Hoa chiêu đột nhiên có chút sợ, giữ chặt Văn Tùng lầm tay nhẹ giọng hỏi, ngươi thích cái gì? không thích cái gì đến lúc đó đừng lộ tẩy. văn tùng lâm cúi đầu liếc liếc mắt một cái bị hoa chiêu bắt lấy tay hoa chiêu bị một hắn ánh mắt một nhìn chằm chằm vội là buông lòng tay tiện đà nhữ mảy cúi đầu đến lúc đó ngươi không cần nhiều lời nghe ta nói liền hảo văn tùng lâm lại một phen nắm lấy hoa chiêu tay cùng nàng mười ngón giao triển đối với nàng an ủi cười liền nắm nàng hướng phòng trong đi lại đi theo bảo mẫu hướng phòng trong đi ngụy chủ tịch dừng thông đến trộm văn tổng tới a ngụy như bội hơi hơi ngẩng đầu một phiếc liền lại chuyên chú ở trên bàn bọn họ ở đánh ma đem a hoa chiêu đối với văn tùng lâm làm một cái không nói gì khẩu hình văn Tùng mang bạn gái uống trước sẽ trả đãi lao thân đánh xong này cục nga hoa chiêu nghe cái kia đoàn trang hòa ái bà cố nội thanh em êm hai hơi hơi một suy tư liền thoát ly văn tùng lâm đi tới ngụy như bội phía sau nhìn nhìn nàng một bộ ma đem bài ai nha chỉ còn một con thiểu cô nương ngươi thực cảm thấy hứng thú Ngụy Như bội nhìn phía sau tiểu cô nương đứng phía sau hồi lâu, khi thì thở dài, khi thì hút khí, cảm thấy cực kỳ thú vị. Không, là ta mãi mãi thực thích đánh bài tiêu khiển, nhưng ta khi còn nhỏ tính tình cấp ngốc không được, nàng vì hống ta ngoan ngoan ngốc, thường xuyên để cho ta tới sờ, nói tiểu hài tử lòng bàn tay vừa vận khí tốt, chuẩn có thể một phen thành. Ha ha ha, thật vậy chăng? Ngụy Như bội đột nhiên dừng lại đang muốn sờ bài tay phải, quay đầu nhìn hoa chiêu nở nụ cười, văn tùng lâm cái này bạn gái có ý tứ. diện mạo kiều nộn như hoa tươi nói chuyện thanh thúy như trung bạc cười càng tựa mưa móc chiếu vào táo hòa thượng nháy mắt liền đã ướt nước cùng ngụy như bội đánh bài ba người thấy ngụy như bội cười cũng đi theo cười rộ lên ngụy đồng cái này xinh đẹp tiểu mỹ nữ là ai a nhạ chính là người kia quẻ tới ngụy như bội chế nhạo chỉ chỉ văn tung lâm hoa chiêu đừng hồ nháo thiểu cô nương vậy ngươi liền cũng thay ta tới sở này đem ngụy như bội nhìn bị văn tùng lâm ánh mắt thoáng nhìn liền như mày hoa chiêu ủy ủy khuất khuất liền ôn nhu an ủi nàng thật vậy chăng hoa chiêu kinh ngạc mà trứng mắt gấp không chờ nổi liền tiến lên đi sờ bài văn tùng lâm giữa mày nhảy dựng cái này nha đầu nàng chẳng lẽ không biết ngụy như bội một bộ bài vài vị số sao ngụy chủ tịch hoa chiêu không hiểu chuyện này cục tính ta giọng nói còn chưa lạc hoa chiêu đã vớt bài kinh hô lên mãi mãi ngươi xem ta không lừa ngươi đi tay của ta khí nhưng hảo Ngụy như bội là thật không nghĩ tới này cuối cùng một con bảy ông thế nhưng thật bị này tiểu cô nương ướt nhất thời cười đến mặt mày toàn cong lôi kéo hoa chiêu liền hương phấn mà ôm vào trong lòng ngực ai u ngươi thật là cái tiểu phúc tinh mặt khác ba người tuy là thua này cục lại là cũng chỉ có thể bồi ngụy như bội cười đều là khen nổi lên hoa chiêu tiểu phúc tinh thể chất hoa chiêu đầy mặt là cười quay đầu lại nhướng mày đắc ý mà nhìn văn tùng lâm văn tùng lâm kỳ thật này chỉ bài ngụy như bội sở cũng là giống nhau a. Chẳng lẽ thật là bởi vì nàng là cái tiểu phúc tinh, cho nên cuối cùng hắn nhìn thấy đều là nàng phúc vận. Văn Tùng Lâm, ngươi đều không khen khen ta a Hoa Chiêu đô đô miệng, lại nhảy bắn chạy đến Văn Tùng Lâm bên người ôm cánh tay hắn làm lũng. ngươi có cái gì khen thưởng a Ai u, hiện tại người trẻ tuổi A Ngụy như bội đứng dậy, chú y đâm eo, đối với Văn Tùng Lâm cũng là phê bình, Văn Tổng, đây là ngươi không đúng rồi. Hoa Chiêu càng là ôm Văn Tùng Lâm cánh tay cười đến đắc ý cực kỳ. chuẩn ngươi buổi tối ăn một khối bánh kem, lại ăn béo nhưng không cho lại tìm ta khóc. Hoa chiêu, người xấu. U, thật nhìn không ra a, này Văn Tùng Lâm thực hội diễn a, xem ra đều là ngày thường yêu đương tích lũy phong phú kinh nghiệm a, hắn như vậy nhập diễn, nàng cũng không thể là hậu, kia liền bồi hắn diễn, dù sao diễn xong rồi này ra, hoàn lại sạch nợ khoản liền kết thúc. Hoa chiêu bồi Văn Tùng Lâm diễn sẽ người trẻ tuổi ngọt ngào luyến ái đấu võ mồm, lại là chạy tới ân cần mà ruốt ngụy như bội đấm eo. Bắt đầu giải mật tông bình, mãi mãi, ngươi cũng không thể lâu ngồi à. Thượng tuổi nhất định phải nhiều động ta mãi mãi liền thường xuyên eo đau, ta đều là như thế này giúp nàng mát xa, là vị trí này sao? Thoải mái chút sao? Một ngụm chung bạc thanh giòn giòn vang lên, lại là xứng với hai má ngọt ngào má lún đồng tiền, hống đến ngụy như bội cười đến không khép miệng được. Văn Tùng Lâm cũng là không tiếng động cười, ngàn xuyên vạn xuyên mông ngửa không mặc, cái này hoa chiêu thật sự là một cái vua nình nọt. Chính cười đùa gian một nam một nữ đi đến vừa đi vừa phun nước đắng a di thật tức chết ta tiểu bác cái kia tiểu tử thúi ở úc châu lại đem tiền dùng hết từng ngày tiêu tiền như nước chảy chúng ta nào có như vậy nhiều tiền dưỡng hẳn à hoa chiêu nghe này lời nói ý tứ một cái chớp mắt nhăn lại hai hàng lông mày nào có người vừa vào cửa liền gấp không thể chờ mà há mồm đòi tiền đâu bao nhiêu tiền nói là trường học tổ chức muốn đi nam cực trại hè yêu cầu ít nhất 100 vạn nguyên đâu trần thanh tiếp theo liền nói Hiện tại Nam bán cầu chính thu chuyển đông đâu. Nam cực sợ không thể thực hành được nữa chạy hè đi. Hoa chiêu buột miệng tốt ra, nàng thật là chán ghét loại này cố ý làm cho mọi người mặt tạo áp lực người. Đê tiện là đê tiện giả giấy thông hành, nhưng cao thượng không nên là cao thượng giả mộ chí minh. Chỉ là hoa chiêu này lời nói vừa ra khỏi miệng, ngáy mắt thọc tổ hong vỏ vẽ. Ngươi có ý tứ gì? Trần Thanh đầu lươi trống răng hung ác hỏi. Hảo, đợi lát nữa tiểu lâm sẽ đánh cho các ngươi Ngụy Như Bội thấp giọng ngăn lại Trần Thanh, quay đầu vô vô Hoa Chiêu tay bất đắc dĩ cười. Hoa Chiêu bất đắc dĩ mà cúi đầu, nàng này không phải giúp Ngụy Như Bội, ngược lại làm nàng trước mặt mọi người nàng kham. Ngụy Chủ tịch, thực xin lỗi. Nói cái gì đâu? Ngươi là của ta, Tiểu Phúc Tinh nha. Ngụy Như Bội đem tự trách Hoa Chiêu một phen ôm vào trong lòng ngực, điểm điểm nàng nhăn lại hai hàng lông mày, nhíu mày đều không đẹp. Lâu Nguyên nhìn Ngụy Như Bội đối cái này nữ hài tử sùng ái bộ dáng, nhất thời cảnh giác lên. Hắn cái này a di cả đời không có gả chồng, duy nhất chưa lập gia đình tử vừa sinh ra liền ném lớn như vậy sản nghiệp chờ nàng trăm năm sau sớm hay muộn là muốn giao hắn cái này duy nhất cháu ngoại. Nhưng nếu là nàng học cái gì nước ngoài phú ông làm quên tặng lập quý hội, hoặc là tìm được rồi thân sinh tử, lại hoặc nhận nuôi người khác, kia cần phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm thận. Phần 3. A di nàng là. Lâu Nguyên nháy mắt đem hoa chiêu coi là kẻ xâm lấn. Văn Tùng Lâm, không có việc gì. Hoa chiêu. Chính là người nọ há mồm ngậm miệng tiền thật là quá ghê tởm. Văn Tùng Lâm, tưởng chỉnh một người không phải rửa miệng, muốn rửa đầu góc, tuy rằng kia đồ vật ngươi khả năng không có. hoa chiêu, nếu ngươi như vậy thông minh tìm ta hỗ trợ làm gì? Văn Tùng Lâm, Hào đi, ta sai rồi. Nhưng Hào môn đều tìm tới ta. A-di, nàng là, lâu nguyên meo lại mắt. Nàng A, là cái bồi ta đánh bài lại hống ta vui vẻ chi kỷ tiểu ngậm miệng. Nguyên lai tiểu cô nương sẽ đánh bài A. Nếu không chúng ta tới một ván Lâu nguyên thê tử Trần Thanh tự nhiên minh bạch trượng phu dụ ý Lại ghi hận hoa chiêu vừa rồi làm chính mình mất mặt xuống đài không được Liền tưởng ở bài cục thượng hảo hảo sát một sát nàng Cũng làm nàng đâu đâu người Thiểu Thanh, ngươi này làm cái gì a? ngụy như bội đột nhiên nghiêm mặt, ánh mắt thảm đạm A di, nếu chúng ta tới, thừa dịp người nhiều vui vẻ Chúng ta liền bồi ngươi chơi một ván sao Lâu nguyên vội là giúp thê tử giải thích văn tùng lâm một cái chớp mắt minh bạch lâu nguyên phu thê tiểu tâm tư cũng là mặt mày lạnh nhìn vẻ mặt ngốc hoa chiêu nhẹ giọng hỏi ngươi tưởng chơi sao hoa chiêu nhấp môi không đáp yên tâm chơi đi thắng đều là của ngươi thua tính ta ta ngồi ngươi mặt sau giúp ngươi xem bài văn tùng lâm cười an ủi hoa chiêu lại lôi kéo hoa chiêu ngồi ở một phương trên bàn chính mình tắt dọn một cái ghế dựa ngồi ở nàng phía sau lại sợ nàng khẩn trương liền vươn một bàn tay đáp ở lương ghế thượng, nghiễm nhiên đem nàng vòng ở an toàn trong vòng chơi đi vui vẻ liên hảo hoa chiêu một cái chớp mắt cảm động người nam nhân này là thật sẽ gặp dịp thì chơi a hơn nữa này diễn còn tặc có cảm giác an toàn làm nàng có loại gặp mạnh tắc cường, diễn nghiện cao hơn đầu kính mãi mãi ta thế ngươi đánh đi ngươi eo đau liền nghỉ ngơi một lát ngụy như bội nháy mắt trên mặt trào ra ý cười cái này nữ hải tử thật là cẩn thận còn nhớ rõ nhớ thương nàng eo không tốt nàng cháu ngoại cùng cháu ngoại tức phụ tử vào nhà tới nay có từng quan tâm nàng eo đau a văn tổng ngươi thật là hảo phúc khí a ngụy như bội hâm mộ mà trường thanh thở dài a di người heo đau lại phát tác lâu nguyên lúc này mới cảm thấy chính mình khó thở đại ý, vội là lo lắng hỏi muốn đưa ngươi đi bệnh viện sao đúng đúng đúng đi bệnh viện nhìn một cái như vậy chúng ta mới có thể yên tâm đừng chậm trễ không phải muốn chơi sao đều chờ các ngươi hai nhập cục đâu lao dương ngươi bồi đánh đi ngụy như bội không cho kia hai phu thêm một ánh mắt thấp giọng thúc giục bài cục chính thức bắt đầu Lâu nguyên hiển nhiên không cần ống, trần thanh không cần vạn tử, hoa chiêu còn lại là ba loại màu sắc và hoa văn lung tung đánh, làm kia hai người ăn cái no. Sắp đến cuối cùng lại là liên tục đánh sợi, làm hắn nhà trên lão dương đã là những mày, này tình huống như thế nào, hắn tưởng cấp hoa chiêu uy bài đều không chắc. Ngồi trên hoa chiêu nhà tiếp theo lâu nguyên hiển nhiên là nhạc điên rồi, cái này tiểu cô nương nguyên lai căn bản sẽ không đánh bài a. Hắn chính chờ tờ giấy này, nàng còn liệu mạng uy, đợi lát nữa làm nàng khóc không được, làm gì xem hắn lợi hại. Hoa chiêu lại sờ soạng chương bài, những mày thở dài đang muốn đánh ra, tay mở ra có thể mơ hồ nhìn đến là cái bốn điều. Lâu nguyên một trận khẩn trương, đúng là hắn muốn, Trần Thanh cũng là một trận kinh hỉ, cũng là nàng muốn. Ai nha? Ta muốn hay không đánh a? Hoa chiêu lại lùi về tay, quay đầu mặt ủ mày hế hỏi Văn Tùng Lâm. Chính ngươi đánh a? Này bài ta nhưng cứu không được ngươi, tùy tiện đánh đi. Văn Tùng Lâm trong giọng nói ẩn ẩn mang theo bất đắc dĩ cùng ý cười. Thoạt nhìn cũng là đối hoa chiêu vô kết cấu đấu pháp vô thố. Hấp dẫn. Lâu Nguyên làm bộ chấn định thúc dục, tay quá không lưu bài, không thể lâu lắm Nga. Nga. Như vậy a. Hoa chiêu lười nhắc một có lệ, liền phiên đổ chính mình bài, ngây ngốc hỏi trên bàn ba người, ta đây như vậy hẳn là tính hồ đi. Lâu Nguyên cùng Trần Thanh nháy mắt trận tròn mắt, thuần một sắc sợi xứng phong bản, Nha đầu này nơi nào là sẽ không đánh bài, rõ ràng là vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ ở chơi bọn họ a. Ai u. Ngươi cái này tiểu cô nương A, thật là vận khí tốt ta. Ngụy như bội lại một lần ha ha phá lên cười, biên cười lại biên bất đắc dĩ lắc đầu, ta thật là bị ngươi nhạc đã chết. Hoa chiêu thẻ lưới, quay đầu nhìn Văn Tùng Lâm chớp trước mắt, Văn Tùng Lâm, ta lợi hại sao? Văn Tùng Lâm nhìn nàng cười thành một đóa ngọt ngào tiểu hướng hoa, nhịn không được dối tay sờ sờ hoa chiêu lông xù xù đầu nhỏ, gật gật đầu khen, thật là lợi hại ngươi chết bầm Nga. Hoa chiêu được một tức lại muốn tiến một thước. nhịn không được về phía sau một đá ghế rửa tiêu sái mà đứng lên lại là hai chân một vướng trực tiếp nhào vào văn tùng lâm trong lòng ngực lại hấp tấp bộ trộm văn tùng lâm gợi lên hoa chiêu phi tán mà xuống che lại hắn thể diện tóc dài ở nàng nách hai một không cẩn thận liền đụng chạm hoa chiêu nhĩ tiêm tê tê dại dại hai người đều là ngẩn người tháng một mâm đã muốn đi lâu nguyên không hổ là cái chán ghét quỷ phi thường lôi thời mà lại lần nữa kêu to lên nga như vậy a hoa chiêu nhướng mày có lệ một tiếng mang theo thiếu nữ hương khí hô hấp liền nhào vào văn tùng lâm trên mặt văn tùng lâm không biết vì sao cảm thấy trên người nơi nào đó giật giật mau đi đi văn tùng lâm đem hoa chiêu nâng dậy ấn ở ghế dựa thượng hắn lần đầu tiên kiến thức có người có thể như vậy tự nhiên mà cùng hắn hoàn mỹ cộng sự giả heo ăn thịt hổ không tồi thể nghiệm hoa chiêu đó là như vậy ngộ quỷ sát quỷ gặp thần sát thần mà hảo hảo đau giết một đốn lâu nguyên cùng trần thanh phút cuối cùng thẹn thùng cười ngượng ngùng vận khí quá hảo lại thắng cứ như vậy đi ngụy như bội rỗi tay đệ lại còn muốn tranh cãi nữa lâu nguyên hôm nay liền đến đây là ngăn lâu nguyên nhìn ngụy như bội nghiêm túc sắc mặt không dám lại nhiều lời hoa chiêu ngước mắt hướng văn tùng lâm nghi vấn văn tùng lâm hai tròng mắt chật lóe đó là nắm hoa chiêu đứng lên cáo tử ngụy chủ tịch rừng thông đột nhiên nhớ tới còn có một chuyện chưa xử lý đi trước cáo tử lần sau lại từ rừng thông mở tiệc chiêu đãi chủ tịch Ta đây liền không lưu văn tổng ngụy như bội cũng không giữ lại lại là tiến lên lưu luyến không rời mà ôm ôm hoa chiêu Hoa Chiêu, hy vọng lần sau có cơ hội tái kiến. Hoa Chiêu gật gật đầu, cái này mãi mãi nàng cũng thích. Hai người đi đến trong viện, Hoa Chiêu lúc này mới phát hiện di động thế nhưng không thấy. Ta di động giống như kéo trong phòng. Ngươi chở ta trong chốc lát. Hoa Chiêu vội vã liền hướng phòng trong chạy, lại là thấy Ngụy Như Bội chính ngơ ngác nhìn chính mình màn hình di động. mãi mãi, ta đem điện thoại kéo xuống. Nàng là người ai? Ngụy Như Bội chỉ vào di động bình bảo thượng ảnh chụp run giọng hỏi. ta chính mình thân mãi ngoại a trách không được trách không được nguy như bội liên thanh thở dài rung động tiến lên cẩn thận đoan trang hoa chiêu khuôn mặt nhỏ đôi tay phất quá nàng mặt mày tiện đà làm mũi cao môi đỏ nhìn chăm chú vào nàng một đôi mắt càng là ôn nhu hóa thủy vô tận cương triều đổ xuống mà ra đứng một bên lâu nguyên vợ chồng cũng một cái chớp mắt ngây dại đây là làm sao vậy hoa chiêu văn tùng lâm đột nhiên một tiếng đánh thức có chút mộng bức hoa chiêu như thế nào còn lưu lại chúng ta không phải có việc gấp sao nga hoa chiêu hướng về phía ngụy như bội cười cáo tử lấy di động liền quay đầu liền chạy mới vừa rồi ngụy chủ tịch làm sao vậy khả năng quá thích ngươi đi văn tùng lâm nhẹ giọng hồi đáp đột nhiên dừng bước nắm chặt hoa chiêu tay trịnh trọng chuyện lạ nói hoa chiêu cùng ta xem mắt đi a này một câu nháy mắt đem hoa chiêu phách đến ra đầu tắc ngức, không cần nghĩ ngợi đó là buột miệng thốt ra không cần văn tùng lâm hai tròng mắt một thâm đến gần rồi một bước trầm giọng hỏi vì cái gì Ngươi đều nguyện ý cùng hôn qua người nọ xem mắt, chẳng lẽ ta còn so ra kém hắn sao? Hoa chiêu vẻ mặt cảnh giác mà từ Văn Tùng Lâm trong tay tránh thoát ra tới, nói tốt ta giúp ngươi sau chúng ta liền thanh toán xong A. Văn Tùng Lâm, mới vừa rồi ngụy như bội thái độ nếu là hắn không đoán sai, trước mắt người này sợ cùng nàng thất lạc nhiều năm nhi tử có quan hệ. Nghe đồn ngụy như bội 50 nhiều năm trước đem nàng duy nhất nhi tử chuyển giao cho một vị bạn bè chiếu cố, lại nhân ngoại ý muốn từ đây mất đi liên hệ. hay là kêu bạn bè đó là hoa chiêu nãi nãi. Kết hợp hoa chiêu ra thất phân tích sợ là rất có khả năng. Bởi vì hoa chiêu nãi nãi đó là mang theo một cái hai tuổi trẻ nhỏ gả cho nhị hôn hoa ra ra ra. Mới vừa rồi ngụy như bội vớt vé hoa chiêu khuôn mặt khi ánh mắt là như vậy phức tạp, mang theo mất mà tìm lại mừng như điên, lại mang theo vô pháp thoát khỏi thống khổ. Hắn người này từ trước đến nay tự tin, làm việc cũng không thất trước chiêu, huống chi là cùng hắn thiết thân tương quan việc, trong nháy mắt hắn liền mà xui quỷ khiến làm quyết định. Ta đây tự mình tới cửa hướng ngươi trưởng bối kể rõ việc này đi. Văn Tùng Lâm có chút thất vọng mà thở dài. Hoa chiêu. Ngươi sẽ không lại muốn ta giúp người gấp cái gì đi. Văn Tùng Lâm gật gật đầu. Ta nhiều năm như vậy cái gì cũng không thiếu. Đột nhiên nhớ tới giống như liền thiếu cái nữ chủ nhân. Cái này vội ngươi giúp không giúp. Này hổ lang chi tử. Ta có phải hay không thiếu các ngươi văn ra A. Hoa chiêu. Chúng ta thử một lần. Ta xác định ngươi tưởng cùng ta xem mắt sao. Ngươi biết ta Hoa Chiêu ở Hào Môn trong vòng thanh danh bại hoại đến rối tinh rối mù sao? Câu dẫn ngươi cháu trai không thành lại ý đồ độc hại chính mình Đường Tỷ chưa thoát, ta quả thực đó là mọi người đòi đánh ác độc nữ nhân a. Ân. Trong lúc vô ý trợ ta vận may ngươi. Ta đây tưởng một buổi tối, được không? Hoa Chiêu vẫn là lấy ra có lệ lại pháp, vươn một long tay ở chót núi loạn trang trang đáng thương. Ân. Văn Tùng Lâm nhìn thoáng qua Hoa Chiêu lập lòe đôi mắt, còn muốn đánh qua loa mắt. Hoa Chiêu suy tư một đường. Rút kinh nghiệm xương máu chỉ có thể nghĩ đến trốn chạy một cái biện pháp. Nàng làm một cái có lệ cá mặn nhưng đều không phải là ngay từ đầu đó là, ở kia ác mộng trùng, nàng nỗ lực quá rất nhiều lần, nhưng chỉ cần cùng văn diệp đỉnh cùng nụ hoa tương quan, như vậy nàng kết cục đó là như thế nào đều chạy thoát không được bi thảm. Không. Nàng tuyệt không tưởng quấn vào văn ra cái này hào môn. Nàng muốn trốn chạy. Suốt đêm trốn chạy. Lại không biết sớm có lưới đang đợi vớt nàng này cá. Tác giả có lời muốn nói, hoa chiêu Người nam nhân này thật đáng sợ. Tuy tiện trảo cái trên đường mới vừa nhận thức người là có thể làm lão bà. Văn Tùng Lâm, ngươi vừa rồi miệng nhanh nhẹn thông minh kinh ném. Hoa Chiêu, ta không yêu hào môn. Hoa Chiêu vội vội vàng vàng liền từ dưới Văn Tùng Lâm xe chạy vào hẻm nhỏ, trong lòng tính toán thẻ ngân hàng tiền, vượng vượng hồ hồ vào sân liền thấy Văn Diệp Đỉnh cùng nụ Hoa đang ở trong viện nhàn ngồi uống trà. Ngươi cái nha đầu thúi. đi ra ngoài hồ hải một ngày mới về nhà, hiện tại còn chưa cút đi vào. Hoa chiêu đại bá mẫu vương tất phân thấy đột nhiên tiến vào hoa chiêu đó là mở chừng hai mắt, đổ ập xuống mắng nàng. Hoa chiêu trong lòng ảo tưởng đem nàng 360 độ đánh một đốn, có lệ nga một tiếng, chút nào không cho trong viện người một ánh mắt liền túi đầu chạy vào nhà. Diệp Đình, ngươi kia nhị thúc trở về chuyện gì? Hắn mới vừa cùng Nguyên Hoa tập đoàn ký xuống cái kia đơn tử. Văn Diệp Đình thật mạnh một hư khí. Tại sao lại như vậy? Chúng ta dùng như vậy nhiều tâm tư, cùng Nguyên Hoa háo lâu như vậy. Ngươi nhị thúc như thế nào vừa trở về liền bắt lấy? Ngươi đây là ở trào phúng ta sao? Văn Diệp Đình ánh mắt đảo qua nhìn chầm trầm nụ hoa. Diệp Đình, xâm hệ mỹ nhân nụ hoa mềm mại một giận, ta không phải cái kia ý tứ. Ngươi nhị thuốc vội vàng thời tiết này trở về hay là thật là vì ngươi ra ra bảy mươi đại thọ? Văn Diệp Đình gật gật đầu, ấm ầm cười. Nghe nói nhị thuốc hắn bạn mới một cái thần thông quảng đại bạn gái, đó là nàng đả động nguyên hoa ngụy chủ tịch bắt lấy nương tử. Kia hôm qua cô nương lại là ai? Thoạt nhìn như vậy tao khí ngượng ngùng chẳng lẽ không phải bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện. Văn Diệp Đình thấp giọng một ngữ, dương mắt ôn nhu cười, đó là cùng nụ hoa ánh mắt không như mà hợp. Ta đảo có một người tuyển. Ta cũng thấy nàng rất là thích hợp. Trên lầu hoa chiêu bỗng nhiên không tự giác đánh một cái hát xì, không tốt. Có người nhớ thương nàng. Mà lúc này dưới lầu ngoài phòng Văn Tùng lâm lại cả người chấn động, này ba mươi nhiều năm qua có thể làm hắn khiếp sợ sự tình cơ hồ không có, nhưng là hiện tại lại có. Hoa Chiêu thế nhưng Lưu Luyến Si mê hắn cháu trai, lại còn có bị người ta một chân đá ra môn. Này tư liệu trung ác độc đánh đá vô sỉ để tiện hoa si người thật là hắn nhận thức hoa chiêu sao? Mới vừa rồi hoa chiêu vội vàng xuống xe sau, Văn Tùng Lâm liền nhận được ngụy như bộ điện thoại, "Văn tổng, ngươi thật sự thích hoa chiêu sao? Ngụy chủ tịch đây là có ý tứ gì?" Văn Tùng Lâm đôi môi một câu, nghiêm túc hồi đáp, "Ta đối hoa chiêu cảm tình ta tự nhiên trong lòng hiểu rõ." Phần 4. Văn tổng là cái người thông minh. ta đây liền cũng yên tâm ta chỉ nghĩ nói cho ngươi nếu ngươi là nghiêm túc cả đời này ngươi liền không thể lại phụ hoa chiêu nếu là phụ ta ngụy như bội nhất định không buông tha ngươi ngụy như bội trịnh trọng dặn dò một tiếng liền treo điện thoại văn tùng lâm nỗi lòng nhộn nhạo quả nhiên hắn đoán đúng rồi đang muốn lái xe rời đi lại là nhìn thấy một cái quen thuộc bảng số xe còn chưa tế tư về hoa chiêu kỹ cảng tỉ mỉ tư liệu liền phát tới rồi hắn hộp thư hắn quay cửa kính xe xuống Nhìn kêu bảng số xe đột nhiên liền ánh mắt âm trầm thập phần, liên quan bên trong xe không khí đột nhiên động lại. Văn Tổng, phải đi sao? Lao trần ngươi đi trước đi, đợi lát nữa ta chính mình lái xe về nhà. Văn Tổng, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Văn Tùng lâm gật gật đầu, lại là ngừng xe ở đối diện trên đường. Nhìn Văn Diệp đình ôm nụ hoa lái xe rời đi, nhìn nơi xa kia đống nhà ở, hắn đột nhiên có chút mê hoặc. Chẳng lẽ hắn là bị một con kinh nghiệm xa trường hồ ly tinh giả trang tiểu bạch lửa Từ trước đến nay ngày ngủ đêm ra hồ ly quả nhiên không đổi được tập tính, hơn phân nửa đêm rốt cuộc hiện thân, sách theo hai chỉ dương hành lý hoa chiêu tựa hồ đang ở ven đường nôn nóng chờ xe. Kỳ thật đại bá mẫu tuy rằng ghê tầm ta, nhưng tốt xấu cũng không bạc đại ta, ăn mặc trụ đều là không thiếu, hiện giờ trốn chạy còn không biết muốn ở nơi nào khắp nơi phiêu diêu đâu. Hoa chiêu thở ngắn than dài, nhất lo lắng phòng trong hoa mãi mãi người nọ là thế giới này duy nhất đối nàng người tốt, cũng không biết chính mình đi rồi nàng hay không sẽ thương tâm ai về sau có cơ hội nàng lại trở về xem hoa nại nại đi hoa chiêu đứng ở bên đường dậm chân một cái lại là ôm vai khắp nơi dạo bước như thế nào vong ước xe còn chưa tới đâu ngươi đang đợi ta sao văn tùng lâm không kém một tấc đem xe ngừng ở hoa chiêu trước mặt nghiêng đầu câu môi cười hào xảo a hoa chiêu ngây ngốc mà phất tay lay động không khéo ta vẫn luôn đang đợi ngươi văn tùng lâm xuống xe xách theo hoa chiêu trong tay dương hành lý để vào cốp xe lại kéo ra phó lái xe môn tiểu hoa chiêu lên xe đi hoa chiêu không dám núp ních lên xe một bộ cá mặn trạng ngoan ngoan ngồi chúng ta đi đâu a người muốn đi đâu ta đi ta biểu cô ra nàng mời ta đi làm khách hoa chiêu nháy mắt nghĩ tới một cái điểm tử nga như vậy a văn tùng lâm áp không được mà khỏe môi hướng về phía trước hoặc hoa chiêu lười nhắc có lệ ta đã nhiều ngày vừa vặn có rảnh ta bồi ngươi cùng đi đi hoa chiêu cả người run lên lạnh không Văn Tùng Lâm trường tay rối ra đó là đóng hoa chiêu trước người điều hòa xuất khẩu. Không lạnh hai chữ liền sinh sôi nghẹn ở hầu trung, ta thực như ta. Văn Tùng Lâm, ta đắc tội ngươi sao? Vẫn là ta giết ngươi cả nhà. Hoa chiêu lửa giận khô nóng khó nhịp, chỉ phải sinh sôi chịu đựng, trong lòng hận Văn Tùng Lâm hận đến ngứa răng. Văn tổng, ta đột nhiên thu được biểu cô hệ trạng, nàng có việc ra cửa, ta còn là không đi, ngươi đưa ta về nhà đi. Tối nay đã là chậm, sợ ngươi tới tới lui lui làm ở mỹ. làm người nhà ngươi ngủ không tốt tối nay liền đi ta nhà ở nghỉ tạm trong chốc lát đi ngày mai ta lại đưa người trở về văn tùng lâm trực tiếp hạ phán đoán suy luận đánh phương hướng quay đầu liền vào một mảnh khu biệt thự hoa chiêu tiến vào biệt thự nội văn tùng lâm thế hoa chiêu lấy một đôi mới tinh dép lê ngươi trước đợi lát nữa này nhà ở ta hồi lâu không ở tuy rằng có người quét tước khả năng còn có chút dơ hoa chiêu đó là thay đổi dép lê vẫn không nhúc nhích ngốc đứng nhìn văn tùng lâm vì nàng khai tân phong hệ thống tinh lọc phòng trong không khí khởi tây trang liền bắt đầu nghiêm túc quét tức phòng khách chung góc cạnh ta không sợ giơ lạp ta giúp ngươi hoa chiêu sờ sờ cái mũi có chút ngượng ngùng nay đường đường đại tổng tài thế nhưng tự mình vì nàng quét tức vệ sinh một giới lãng mục thanh mi tuấn giật nhiều kim nam tử thon dài ngón tay hơi hơi vừa động liền kết hạ sơ mi trắng đệ nhất cái nút thắt lại rũ mi vạn khởi song sừng cổ tay áo liên tiếp động tác nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui Quả nhiên làm việc nam nhân nhất có mị lực, nàng có chút ngốc không được. Hoa chiêu nhìn Văn Tùng Lâm không khỏi nuốt nuốt nước miếng, có chút khát ta. Hai người một trận bận việc rốt cuộc nghỉ ngơi xuống dưới, Hoa chiêu đột nhiên ý thức được nơi nào không đúng rồi. Nàng tới tới lui lui lăn lộn như vậy một vòng lớn đó là vì cùng hắn cùng nhau quét tức lớn như vậy biệt thự. Hoa chiêu nháy mắt tâm thái băng rồi. Mệt mỏi đi. Thói ở sạch cao nhân Văn Tùng Lâm tẩy sạch tay, lấy một khối khăn lông ướt thế Hoa chiêu lau đi trên mặt mồ hôi. Tuy nói Mỹ nhân buồn vô hãn, nhưng là ước ngạch phương diễm tình, Văn Tùng Lâm trong lòng không chỉ có nghĩa vui vẻ lên. Văn Tùng Lâm lấy khăn lông ngón tay hơi nhiệt, này diện mạo thật sự là không làm thất vọng hồ ly tinh ba chữ, hơn nữa vẫn là một con người mang kết xù bảo tàng không tự biết hồ ly tinh, có trong nháy mắt Văn Tùng Lâm thật là xem không hiểu nàng. Mà hoa chiêu Mệnh thành cậu, chỉ nghĩ nằm bò bất động, quản chính mình là ngốc cậu vẫn là hồ ly tinh A Muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. tủ lạnh hẳn là đúng hạn đổi mới nguyên liệu nấu ăn văn tùng lâm hai điều thẳng tắp chân dài nói liền rào bước tiến lên phòng bếp nhanh nhẹn liền mở ra tủ lạnh chuẩn bị nấu cơm hoa chiêu suy yếu mà dựa vào phòng bếp cửa kính thượng không khỏi nhấp môi xem và mê đôi tay rào khăn lông ướt tích táp nhỏ giọt thủy tới bán nước sàn nhà một mảnh thiểu tâm trên mặt đất về nước miễn cho té ngã văn tùng lâm quay đầu lại vừa nhắc nhở vừa dứt lời hoa chiêu hai chân một di động liền ngã ở trên mặt đất hoa chiêu tự làm bậy không thể xuống a Đồng nhiên vô vô mặt, sắc đẹp lầm người A. Văn Tùng Lâm trong tay bưng hai chỉ mâm, không rảnh bận tâm hoa chiêu, nghiêng đầu bất đắc dĩ lắc đầu, mau thượng bàn. Hảo! Hoa chiêu nhanh nhẹn bỏ dậy, cái gì đều ngăn cản không được Mỹ thực A. Cầm lấy dao nĩa đang muốn thúc đẩy, đột nhiên truyền đến một trận chuông cửa thanh, ngay sau đó đó là mánh liệt tiếng đập cửa, tiểu tử thúi. Đã trở lại đều không tới thấy lao tử, ngươi thật là bất hiếu A. Hoa chiêu cả kinh trong tay dao nĩa liền rơi xuống ở trên bàn là phụ thân ngươi sao văn tùng lâm gật gật đầu hoa chiêu nhìn liếc mắt một cái bàn trung thơm ngào ngạt bò bít tết hai mắt tuyệt vọng trong lòng cực kỳ bi thảm mà kêu rên một tiếng vì cái gì muốn như vậy lăn lộn nàng a văn tổng đừng lo lắng ta trước trốn đi a hoa chiêu chạy như bay liền thoán lên lầu văn tùng lâm một ngụm ngẹn lại ho nhẹ một tiếng mới vừa rồi thuận thông hơi thở rợ khóc dở cười nàng vì cái gì có cái này tự giác muốn trốn đi đâu bọn họ như vậy nhận không ra người sao Đại tiếng đập cửa dần dần yếu đi, Văn Tùng Lâm liền đứng dậy đi mở cửa. Tiểu tử thúi, cọ tới cọ lui làm gì, trong phòng giấu người. Văn cảnh tập đoàn chủ tịch Văn Tử đón đầu liền hướng Văn Tùng Lâm trên đầu tiếp đón, bị hắn nghiêng đầu tránh thoát. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Chiêu, cả đêm ta bị lăn lộn đã chết. Ta mệt mỏi quá. a. Văn Tùng Lâm, lời này ngươi kêu lớn tiếng như vậy, thực dễ dàng để cho người khác hiểu sai. Hoa Chiêu, nhưng hào môn đều tìm tới ta. Văn Tử tiến vào trong. đó là theo hương khí hướng nhà ăn mà đi trên bàn lại là bãi hai phần ăn cụ cùng hai phần bò bít tết ngươi thật ẩn giấu người a văn từ híp mắt nhìn chằm chằm văn tùng lâm một cái trước mắt nhấc chân liền muốn hướng thang lầu đi lên đúng vậy ta ẩn giấu người liên ở phòng ngủ chính ngươi đi lên đi văn tùng lâm bình tĩnh ngồi ở trên bàn cơm cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn bò bít tết Bà, từ nhỏ đến lớn cũng không ai bồi ta ăn một bữa cơm này nhiều bị một phần nếu không ngươi bồi ta văn từ một đốn Đó là nghe hắn lời nói ngồi bắt đầu động đao xoa, nghe nói ngươi bắt lấy cùng nguyên hoa đơn tử, nhưng là lấy bí lâm danh nghĩa. Quả thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Văn Tùng Lâm bất đắc dĩ cười. quý lâm là ngươi một người tâm huyết, nhưng là nguyên hoa đơn tử ngươi một người nuốt trôi sao. Trở về văn cảnh đi, ta vị trí sớm hay muộn là của ngươi. quý lâm cùng văn cảnh vốn chính là một nhà, ngươi cần gì phải phân như vậy thanh đâu. Không sợ trong nhà vị kia tức chết sao. Nàng miệng giao găm tâm đậu hủ Ngươi rời nhà sau nàng suốt khóc rất nhiều tiền, nàng ở trong lòng đã sớm đương ngươi là nàng nhi tử, ngươi hẳn là cảm giác được đến. Văn Tùng Lâm khép cười một tiếng, nói như vậy ngươi cho rằng ta sẽ tin sao. Nàng hận nhất chính là ta. Bởi vì ta hủy diệt rồi nàng lệnh người cực kỳ hâm mộ gia đình, ta là nàng chói lọi sỉ nhục. Ngươi! Văn Tử hung hăng chừng, ta đi rồi. Ngày mai liền về nhà. Văn Tử nói đi là đi, chỉ để lại Văn Tùng Lâm một mình không ngồi. Qua hồi lâu... Văn Tùng Lâm rốt cuộc nhớ tới giấu đi Hoa Chiêu, kết quả vào phòng ngủ chính lôi kéo tủ quần áo, một cái choáng váng ngủ người đập vào mặt liền ngã vào hắn trong lòng ngực, nằm ở hình người của hắn thịt lót thượng mê mang con mắt. Văn Tùng Lâm, ta hảo đói a. Hoa Chiêu bẹp miệng đáng thương hề hề mà kêu rên một tiếng, nói lại nhắm mắt lại ngủ rồi. Văn Tùng Lâm dở khóc dở cười, rốt cuộc là mệt nhọc vẫn là đói bụng. Than thở dài đem nàng tay chân nhẹ nhàng bế lên tới đặt ở trên giường, lại thế nàng đắp chăn đàng hoàng vẫn là làm ngươi ngủ đi đói một đốn hẳn là không đói chết người văn tùng lâm chạm chạm hoa chiêu thật dài kiểu lông mi lớn lên thật là yêu diêm a kết quả ngây ngốc trốn chạy hoa chiêu lẩm bẩm một tiếng trở mình tử đã ngủ say ngày thứ hai tỉnh lại đó là hoảng sợ lại chuẩn bị lần thứ hai lén lút trốn chạy vẫn là bị văn tùng lâm phát hiện đi trước mua một bộ quần áo đi đợi lát nữa có chuyện quan trọng văn tùng lâm nhìn hoa chiêu trên người ngủ đến nhăn rún gió quần áo một đôi tiểu bạch dày nhiên là tiểu hấp dày trắng non ngón tay chảo lôi kéo một đầu xóa tung nồng đậm hôn loạn tóc dài lười nhắc mà đánh ngáp một cái đó là hai chỉ mắt tròn xoe không hề tiêu điểm mà mê hoặc nhìn chằm chằm văn tùng lâm văn tổng không cần không cần ta nhớ nhà một cái trốn chạy người ta nói nhớ nhà văn tùng lâm mặt mày chất tắt một phen chế trụ hoa chiêu tay đem nàng đưa lên xe lại là lái xe bay nhanh xử vào thương trường phần phật một cái trước mắt đó là đổi thành hoa chiêu toàn thân không cần ném đều cho ta đi ta còn có thể xuyên đâu. Hoa Chiêu vội là từ người phục vụ trong tay đoạt lại chính mình quần áo. "Kaka ngươi đối với ngươi thật tốt." Nhân viên cửa hàng cười giúp Hoa Chiêu điệp hảo quần áo cũ, mặt mày một trọn liền phiêu hướng về phía nơi xa đứng Văn Tùng Lâm. "Hoa Chiêu, cảm ơn, nhưng hắn không phải Kaka ta." Nói xong sách theo túi nhấc chân liền chạy. "Ngươi chạy cái gì đâu?" Tiểu Tâm quăng ngã. Văn Tùng Lâm chân dài đi theo bán ra đi, hai ba bước liền đuổi theo Hoa Chiêu, lại là hỏi một lần. ngươi chạy cái gì đâu ta vừa rồi cũng không dám xem nhãn treo liền sợ các nàng cười nhạo ta là đồ nhà quê kỳ thật lòng ta ở lấy máu ngươi xoát tạp thời điểm nhất định cảm thấy chính mình rất tuấn tú đúng không kỳ thật ta thiếu chút nữa liền bệnh tim đã phát ngươi nói như vậy quý ngươi có phải hay không cố ý hố ta a hoa chiêu kéo kéo trên người trang phục nhìn cửa hàng ngoại pha lê tả hữu đông đưa chiếu chiếu thực mỹ nhưng thực quý a văn tùng lâm nghe nàng này ủy khuất lại đoán niệm nói bất đắc dĩ lắc đầu nếu ta không phải ca ca ngươi kia làm bạn trai giúp ngươi mua đơn không phải hẳn là ngươi nghe được còn thường một đôi giày văn tùng lâm sách quá hoa chiêu trong tay túi mua hàng lôi kéo nàng trực tiếp vào một nhà tiệm giày lại chỉ chỉ cửa đương hồng sản phẩm liền cặp kia đi nhân viên cửa hàng phỏng trừng hoa chiêu giày mã nhanh chóng đem lóe sáng màu nâu giày cao góc bắt được hoa chiêu trước mặt văn tùng lâm rất là tự nhiên liền ngồi xổm xuống thân mình giúp hoa chiêu cởi giày đem cặp kia tiểu hôi giày giao cho nhân viên cửa hàng trong tay Phiền ngoài giúp ta đem này giày ném một chút. Hoa chiêu trong miệng không cần ném ở Văn Tùng Lâm đúng mức ngẩng đầu hai mắt chừng trung dừng lại, ngược lại biến thành ngọt ngào cười, cảm ơn a. Văn Tùng Lâm, ta không cần mặt mũi a. Kia tiểu bạch giày ta đều ngại dơ, muốn ném ta chính mình ném a. Vừa rồi đi ngang qua khi gặp ngươi nhìn này giày rất nhiều mắt, không thích sao? Văn Tùng Lâm nhìn Hoa chiêu hơi hơi khó chịu mặt, nhìn chăm chú vào nàng nhẹ giọng hỏi, trong mắt tràn đầy ý cười. Hoa chiêu lắc đầu. hắn thế nhưng chú ý tới nàng thích này dài hai má nháy mắt đỏ này nam nhân không biết hắn đôi mắt sẽ giết người sao giận khi giết người cười khi giết người chính ngươi thử xem ta trước tiếp cái điện thoại con hảo con hảo hoa chiêu vô vô mặt thật là cảm tạ kia kịp thời điện thoại cứu lại nàng sắp sụp đổ mặt ngẩng đầu vừa thấy lại là nhân viên cửa hàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cũng cho rằng hắn là nàng ca ca sao kỳ thật nàng trường như vậy xinh đẹp chẳng lẽ không nên càng phù hợp bạn gái hình tượng sao có thể giúp ta lấy lại đại một mã, sau đó lại thêm cái nửa mã lót. Hoa chiêu đi rồi vài bước, ký hiệu vừa vặn tốt, nhưng giày mặt có chút tế chân, nếu không dứt khoát đại một mã lại lót cái miếng độn giày đi. Ngượng ngùng tiểu thư, chúng ta trong tiệm không có nửa mã lót, giày quá lớn mặc vào tới không thoải mái, ta kiến nghị ngươi vẫn là này xong vừa chân vừa vặn tốt, xuyên một xuyên sẽ hơi chút biến lớn một chút. Phần 5. Một cái nhân viên cửa hàng vẫn là cười hồi phục hoa chiêu. Một cái khác nhân viên cửa hàng lại là tiếp theo liền âm dương quái khí một câu, nửa mã lót chúng ta không có, nhưng là thí dày dày bộ nhưng thật ra có. Hoa chiêu tuy là mơ hồ không như vậy ái tính kế, nhưng là lời này nàng nhưng nghe minh bạch, nhân ra ở châm trọc nàng chân dơ, hẳn là bộ cái dày bộ thử lại các nàng dày. Phẫn nộ ủy khuất nảy lên trong lòng, kia tiểu bạch giày thoạt nhìn là thực dơ, nhưng chính là ăn mặc thoải mái a Người thương còn không phải là như vậy sinh hoạt sao. Lại nói nàng lại không phải không yêu vệ sinh. nàng thật hối hận chết chính mình luyến tiếp ném tia thoải mái tiểu bạch dày dưới chân sáng long lanh dày nháy mắt liền không đẹp hoa chiêu thật là tưởng cởi này dày ném người nọ trên mặt đi nhà ngươi dày đặc biệt cao quý sao trong lòng phẫn nộ rồi hồi lâu hoa chiêu này cá mặn lại héo tính vẫn là tâm lý xây dựng đi không khí không khí hoa chiêu có hại trướng phúc khí không khóc không khóc hoa chiêu cười càng mỹ lệ này dày cũng cứ như vậy nguyên lai dày nhất định phải xuyên qua mới biết được thượng chân đẹp hay không đẹp đem các ngươi trong tiệm mỗi một đôi giày đều mang lên ta bạn gái đều phải thử một lần văn tùng lâm không biết khi nào kết thúc điện thoại chân dài đi đến hoa chiêu trước mặt ngồi xổm xuống thân mình giúp nàng thở giày. tiện đà đứng lên khuôn mặt nghiêm túc nhìn xuống tên kia nhân viên cửa hàng ta muốn ngươi tới làm một tay thẳng chỉ tên kia âm dương quái khí nhân viên cửa hàng kêu nhân viên cửa hàng nháy mắt sửng sốt tiện đà đó là nổi giận đùng đùng mặt đỏ lên thiên sinh ngượng ngùng, thử ta tới giúp vị tiểu thư này thí dày đi không cần thiết nàng văn tùng lâm sụ mặt lắc đầu lại lần nữa cường điệu một lần tính hoa chiêu khiêu chân ngồi ở giày ghế thượng dỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo văn tùng lâm tây trang và áo ta không thích nhà bọn họ dày chúng ta đi thôi ta ở giúp ngươi quản lý ngươi sản nghiệp văn tùng lâm khẽ nhíu mày chừng hoa chiêu liếc mắt một cái lại là hận sắt không thành thép kéo xuống hoa chiêu lôi kéo tay nhỏ thật là chê cười các ngươi cho rằng các ngươi là ai nàng sản nghiệp quỷ nghèo liền không cần phô trương Ái mua không mua, không mua cốt đi. An mặc nhân mô cậu dạng, còn muốn ta giúp ngươi cái này tiểu tam thí dạy, ta phi. Còn có ngươi, mang theo tiểu tam chơi uy phong chơi đến ta trên đầu, thật bọn họ không biết xấu hổ. Hoa chiêu quả thực bị người này trả đũa cùng vô sỉ đê tiện sợ ngây người, ngươi lai nàng cho rằng nàng là tiểu tam a? Nhất thời tức giận đến hô to, ngươi mẹ nó nói bậy gì đó a? Ta mới không phải tiểu tam. Trường này phúc hồ ly tinh bộ dáng còn không phải tiểu tam, ngươi lừa quỷ a? ta là hắn đường đường chính chính bạn gái. Hoa chiêu trực tiếp chân trần đứng trên mặt đất, bực đến kiệt lực hô to thanh minh, lại quay đầu hướng Văn Tùng Lâm lời lẽ chính đáng lớn tiếng hỏi, ngươi còn không nói rõ ràng, ta là tiểu tam sao. Ta là người ai? Ngươi là ta bạn gái. Duy nhất bạn gái. Văn Tùng Lâm bị Hoa chiêu nghiêm túc lại ô long nói làm cho dở khóc dở cười, vội là nghiêm túc trả lời nàng, bạn gái ba chữ làm cho nhiều người mặt nhẹ nhàng ở môi răng gian nghiền quá lại là có một trận thoải mái cảm. Ta tờ mở chính là lớn lên xinh đẹp, chính là lớn lên vũ mị động lòng người, chính là lớn lên yêu diễm mị hoặc, từ đầu đến chân hàng nguyên gốc, trưởng ta như vậy chính là tiểu tam. Vậy ngươi chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh xỉu bắt quái. Hơn nữa là càng chỉnh càng xấu xỉu bắt quái. Hoa chiêu chống lạnh mắng thật sự sảng, mắng đến siêu cấp hạ giận. Ngươi, kia nhân viên cửa hàng một đốn người cầm, cái gì phản bác lời nói đều cũng không nói ra được, tức giận đến lấy ra di động đó là ủy khuất làm lũng. có người khi dễ ta. Người còn chưa tới sao? Hảo A. vừa lúc kêu các ngươi thương trưởng tổng giám đốc đến xem. Văn Tùng Lâm cười lạnh một tiếng. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Chiêu, ngàn sai vạn sai, ta tiểu bạch dày không có sai A. Văn Tùng Lâm, là, nó không sai. Hoa Chiêu, cho nên tiểu bạch dày không có sai, vì cái gì cuối cùng bị thương chính là nó. Văn Tùng Lâm. Cảm tạ ở 2020 04 27 20, 10 15 12 39, 2020 04 29 20, 16 18 22 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, dù kỳ một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nhưng hào môn đều tìm tới ta. Lâu Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn thấy hoa chiêu cùng Văn Tùng Lâm, trong lòng một kỳ quái, vừa rồi điện thoại chung quay dối người là bọn họ. Văn Tổng, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy, lâu giám đốc. Nay phiên gặp mặt lời nói vừa ra, kia kiêu ngạo gây chuyện nhân viên cửa hàng nháy mắt hoảng sợ, nói lắp nói, lâu giám đốc. Lâu Nguyên giơ tay ngăn lại nàng lời nói, đó là hướng tới Văn Tùng Lâm thở dài, như vậy đi. Văn Tổng, hôm nay dạy ta mua đơn, bạn gái thích liền chọn một đôi, đều thối lui một bước được không? Không được. Văn Tùng Lâm trực tiếp cự tuyệt. Lâu Nguyên mặt nháy mắt cũng bản lên, hảo a. Nếu văn tổng như vậy cái thái độ, ta đây cũng liền việc công sử theo phép công. Ta xem ở A-di phân thượng vốn định là hủy khuất tính, hiện tại các ngươi khi dễ ta công nhân, này nói như thế nào? Hào một cái việc công sử theo phép công. Văn Tùng Lâm gật gật đầu bạch bạch vô vỗ tay, ngươi đảo nói nói như thế nào việc công sử theo phép công. Thí trong tiệm mỗi một đôi giày, này không phải tìm tra là cái gì. Các ngươi là thương trường, khách hàng muốn thử còn có cự tuyệt đạo lý. Như thế nào phục vụ nghiệp? ta nhưng thật ra thật lần đầu tiên lĩnh hội như thế nào văn tổng tưởng ỉ lớn hiếp nhỏ thật không đem chúng ta văn hóa phong nhãn lâu nguyên vẻ mặt chính nghĩa mà cường rỗi, lại là quay đầu an ủi phía sau hai gã công nhân đối với cửa tụ tập người đó là hô to chúng ta là mở cửa làm buôn bán nhưng tuyệt không làm người một nhà chịu vì khuất. văn tùng lâm liên tục cười lạnh vài tiếng cũng không hề nhiều lời trực tiếp bắt thông điện thoại đưa cho hoa chiêu người cấp ủy chủ tịch chào hỏi một cái mãi ngại ta là hoa chiêu Ta cùng Văn Tổng ở ngươi thương trường mua đồ vật đầu. Hoa chiêu nhẹ giọng qua loa vài câu đó là vội vàng đem điện thoại đẩy đến Văn Tùng Lâm trước mặt. Vừa rồi lợi hại kính đâu? Tiểu Tùng chứng Văn Tùng Lâm khẽ gắt một tiếng, đó là nhanh chóng cùng ngụy như bội nói lên. Văn Tùng Lâm, hà tất nháo phiên đâu? Đó là ngụy chủ tịch thân cháu ngoại, lần trước ngươi cố ý mang ta đi trước, lần này vì sao phải nháo nan khăm đâu? Văn Tùng Lâm đột nhiên cười, nguyên lai like ngươi không nốc ra, xem đến như vậy minh bạch. lại nhịn không được dối tay méo méo hoa chiêu khuôn mặt nhỏ kỳ thật cũng nốc ngươi đều phát hiện không đến có cái gì thay đổi sao hảo a ta liền cùng ngươi chờ, kêu a di tới cũng vô dụng lâu nguyên giận trừng mắt văn tùng lâm đem thủ mới hận cũ đều nhớ thượng ngụy như bội không trong chốc lát liền chạy tới nàng vừa vào cửa đó là chỉ vào lâu nguyên phía sau vị kia nhân viên cửa hàng nói thẳng ta muốn thử này trong tiệm mỗi một đôi giày ngươi tới giúp ta thí kia nhân viên cửa hàng sắc mặt soát đến trắng a di ngươi cũng không biết bọn họ có bao nhiêu kiêu ngạo, ngụy như bội lại là nghe xong lâu nguyên khóc lóc kể lể không hề phản ứng, vẫn là nhìn kêu nhân viên cửa hàng bình tĩnh nói, ta là khách nhân, khách nhân nói không có nghe thấy sao? kia nhân viên cửa hàng ngược lại nhìn về phía lâu nguyên, muốn trưng cầu hắn ý kiến, ta thật là già rồi, lại là hồi lâu không dưới một đường, cũng không biết ta thương trưởng biến thành dáng vẻ này, ngụy như bội nhất quán ôn hòa sắc mặt nháy mắt có chút bất đắc dĩ, ngươi là khi nào nhập trước? Văn Tùng Lâm đột nhiên hỏi kia nhân viên cửa hàng. "Đi, năm trước tháng Nguyệt." Ngụy Như Bội khen ngợi mà nhìn Văn Tùng Lâm liếc mắt một cái, đối với phía sau trợ lý Lâm Vi Ngôn phân phó, "Tiểu Lâm, điều ra này rằng cửa hàng gần 3 năm tiêu thụ trướng ngủ." Lâm Vi Ngôn gật gật đầu, trong chốc lát liền đem một phần tư liệu giao cho Ngụy Như Bội trên tay, Ngụy Như Bội vừa thấy, lạnh giọng nói, "Tiểu Lâm, trước quan cửa hàng là." Ngụy Như Bội đó là trực tiếp đem kia tư liệu thật mạnh ném ở Lâu Nguyên trên người. Sợ tới mức ở đây mọi người đều là nhảy dựng. chính ngươi nhìn xem, tên này nhân viên cửa hàng nhập trước tới nay, doanh số bán hàng thẳng tắp giảm xuống một nửa, ngươi có thể lại điều ra cùng tầng mặt khác cửa hàng tiêu thụ ký lục so một lần, nhìn xem rốt cuộc có hay không phục vụ khuyên khách này hạng nhất. Di, Lâu Nguyên thấp giọng cầu xin một tiếng. Ngươi chỉ cần vẫn là cửa hàng này một người công nhân, ta hôm nay muốn thử giày, đó là thí sở hữu giày, ngươi cũng không có bãi sắc mặt cự tuyệt đạo lý. Ngụy Như bội lạnh lùng nhìn chằm chằm kia nhân viên cửa hàng, "Cô nương, ngươi hẳn là nhớ rõ hôm nay này một khóa, đó là về sau ngươi đi ra ngoài tìm bên ngoài công tác, cũng có cảm tạ ta lời này thời điểm, giúp vị tiểu thư này thí giày đi." Kia nhân viên cửa hàng nơi nào chịu được Ngụy Như bội nửa uy nửa dọa trầu này giao hấn, nước mắt thủy đó là ở hốc mắt đỏ quanh, nhưng vẫn là cố nén đi lấy dậy. "Tiểu Hoa Chiêu, hôm nay này giải mãi mãi thế ngươi kết." Ngụy Như bội ôn nhu nhìn về phía Hoa Chiêu. "Mãi mãi" không cần, ta không phải thực thích, thật là thiện lương hải tử, ngại mãi biết ngươi không đành lòng, lâu nguyên không biết mới vừa rồi chống nảnh hô to người đàn bà đánh đá dạng chính là ai, ngụy chủ tịch, nay vì bạn gái mua rẻ sự không lao ngươi lo lắng, ta cái này bạn trai còn ở đâu? Văn Tùng Lâm đối với Hoa Chiêu hơi hơi mỉm cười, chỉ chỉ chính mình eo lưng, không thích chúng ta đi nhà khác, đi lên. Hoa Chiêu vội là chân trần nhảy lên Văn Tùng Lâm đối, ngại mãi chúng ta đi rồi, hảo. cùng Văn tổng nhiều học học. Hoa Chiêu, ngươi cũng nên tỉnh lại tỉnh lại. Văn Tùng Lâm có Hoa Chiêu đi ra ngoài, lại đột nhiên quay đầu ngẩng cổ xem nàng. Hoa Chiêu, tiểu Bạch dày a? Văn Tùng Lâm nhắc tới cặp kia tiểu hôi dày nháy mắt lại cười khẽ lên, liền như vậy thích tiểu Bạch dày. Kia mua tiểu Bạch dày đi. Hoa Chiêu, đó là bởi vì ta muốn ra xa nhà cho nên muốn xuyên nhất thoải mái chế đủng, ngươi hiểu không? Ai ra cửa xuyên dày cao gấp ta? Nga. Như vậy a? ngươi làm gì học ta nói chuyện còn lão đoạt ta thiền ngoài miệng nga như vậy a vừa rồi ngươi khen chính mình lớn lên xinh đẹp kia một trường đoạn lời nói là ta đã thấy ngươi nhất không có lời nói hoa chiêu chân mang thoải mái tiểu bạch gót dày văn tùng lâm tiến vào ghế lô trùng vừa thấy phòng trong ngồi người đó là lắp bắp kinh hãi nãi nãi, ngươi như thế nào tại đây một thân đạm lục sắc sườn sáng bạc thoa bàn đầu phùng thanh đứng lên trừng mắt nhìn kêu kêu quát quát hoa chiêu liếc mắt một cái đó là dẫn đầu nhìn về phía văn tùng lâm tiến lên vươn tay, ôn nhu cười hỏi, này đó là văn tổng đi, hôm nay thật là đa tạ ngươi phái xe riêng riêng tới đó ta. hoa chiêu kỳ quái mà nhìn về phía văn tùng lâm, hắn như thế nào sẽ ước mãi mãi tới nơi này, chẳng lẽ hắn phải làm mãi mãi mặt cầu hôn? phùng mãi mãi hảo, ta kêu văn tùng lâm, làm ngươi lợi lâu, ngụy chủ tịch ngốc sẽ liền đến. ngụy chủ tịch, này sao lại thế này a? hoa chiêu lớn tiếng kêu to văn tùng lâm, lại là nhìn về phía phùng Thanh, liền vào lúc này. Đồng dạng một thân sờn sáng ngụy như bội liền đẩy cửa vào được. Bích thủy. Ngụy như bội hô một tiếng đó là nước mắt rơi như mưa, bước nhanh tiến lên ôm chặt lấy Phùng Thanh, ta thật là không nghĩ tới chúng ta sinh thời còn có thể gặp nhau. Như bội, ngươi còn sống. Thật tốt. Các nàng nói cho ta ngươi nhảy xuống biển, ta liền cho rằng ngươi đã chết, ta thật là thực xin lỗi ngươi a. Phùng Thanh run rẩy đôi tay gắt gao nhéo ngụy như bội cánh tay, kêu bi thống kích động chi tình cùng với nước mắt phát tiết mà xuống. Ta đều đã biết ngươi sở hữu khi ta đều đã biết là ta thực xin lỗi ngươi a ta hại ngươi bạch bạch chậm trễ chính mình nhân sinh ngươi vì ta hy sinh nhiều như vậy ngụy như bội buông ra phùng thanh nhắm hai mắt bi thống khó nhịn đó là đôi tay hung hăng đấm hướng chính mình bích thủy ngươi hận ta đi như bội như thế nào sẽ đâu ngươi là ta tốt nhất tỉ mỗi a hoa chiêu bị hai vị sáu mươi lão nhân gặp lại cảm động cảnh tượng nháy mắt cảm nhiễm nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu xem văn tùng lâm nhẹ dọn nghẹn ngào hỏi Văn Tùng Lâm, sao lại thế này à? Văn Tùng Lâm nhìn hoa chiêu viên viên lăn xuống trong suốt nước mắt, lôi kéo nàng liền ra ghế lô. Các nàng bốn mươi nhiều năm không thấy, nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Chúng ta đem thời gian cùng không gian đều để lại cho các nàng đi. Ta mang người đi ăn ngon. Chính là ta muốn biết ta mãi mãi như thế nào sẽ cùng ngụy chủ tịch nhận thức ca Ngươi không muốn ăn ăn ngon. Chúng ta đây không đi. Đi đi đi. Hoa chiêu vội là đáp ứng, kia nàng chẳng phải là căn mệnh. hoa chiêu lòng hiếu kỳ nháy mắt liền bị đầy bản các màu điểm tâm ngọt chiếm lĩnh văn tùng lâm thật sự hảo hảo ăn a ngươi như thế nào sẽ biết cửa hàng này a hay là ngươi lão mang nữ hải tử tới tiểu cô nương ngươi là hắn mang đến nơi này cái thứ nhất nữ hải tử kêu hỏa ái cửa hàng lão bản tiếp theo đó là làm sáng tỏ phần 6. nga lão bản ngươi như vậy thuần thục phối hợp xem ra không thiếu giúp hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo hoa chiêu ngừng tay chung cái muỗng nheo lại mắt nhìn trầm trầm văn tùng lâm, văn tùng lâm sắc mặt bất biến, cầm khăn giấy liền giúp hoa chiêu sát khỏe môi, làm việc lôi thôi lết thiết, tránh không được cặp kia tiểu bạch dày bị người ghét bỏ. Người không qua được tiểu bạch dày này khảm, đúng không? Hoa chiêu tức giận đến trừng mắt, đây là ta mụ mụ mang ta tới địa phương, văn lão phu nhân, nguyên chủ trong trí nhớ nghe nụ hoa giảng thuật quá người, văn giàn nữ chủ nhân, sụ mặt cao cao tại thượng xem thường người người sẽ đến loại này hẻm nhỏ ăn điểm tâm ngọn. Có điểm đột phá thế giới giả tưởng A Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì Văn Tùng Lâm thoáng nhìn Hoa chiêu Ta là tư sinh tử Hoa chiêu thực xấu hổ Đầu góc nóng lên liền tiếp theo nói Chúng ta đây giống nhau A Văn Tùng Lâm nháy mắt đầy đầu dấu chấm hỏi Ta đối hoa ra tới nói cũng coi như tư sinh nữ đi Văn Tùng Lâm dở khóc dở cười Mới vừa rồi cố gắng nhẹ nhàng nháy mắt biến mất Tác giả có lời muốn nói Hoa chiêu Kỳ thật ta vừa rồi ở thương trường mới không phải túng Ta cái này kêu một sự nhịn chín sự lành. Văn Tùng Lâm, là. Kỳ thật còn có một loại khác cách gọi. Hoa chiêu, chẳng lẽ là vạn sự lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Văn Tùng Lâm, cá mặn. Hoa chiêu. ngươi đôi mắt dùng như vậy đọc sao. Ta không yêu hảo môn. Hai người ăn xong điểm tâm ngọn, bụng no no hoa chiêu một hồi đi khi liền lâm vào hai vị lão nhân liên tiếp mật đường thức khen ngợi chung. Ít nhiều tiểu hoa chiêu a, nàng thật là ta tiểu phúc tình a Là. Hoa Chiêu thường ngoan, nàng là đan thanh để lại cho tiểu bảo bối của ta. Phùng Thanh lưu luyến không rời mà sờ sờ hoa chiêu khuôn mặt nhỏ, liền đem hoa chiêu từ trong lòng đẩy đến Ngụy Như bội trong lòng ngực, về sau chúng ta hoa chiêu liền làm Ngụy Naiễn mãi tiểu bảo bối đi. Hoa Chiêu nghi hoặc mà nhìn về phía Phùng Thanh, này có ý tứ gì? Ta đương nhiên cũng sẽ hảo hảo hiếu kính Ngụy mãi mãi. Ngụy Như bội bị hoa chiêu nói chọc cười, ngươi vĩnh viễn là ngươi mãi mãi duy nhất tiểu bảo bối. Chỉ cần về sau cũng nhớ rõ Ngụy mãi mãi liền hành. như bội phùng thanh kinh ngạc mà nhìn về phía ngụy như bội ngụy như bội cười trấn an phùng thanh lại đứng lên chính thức giới thiệu văn tùng lâm như bội ngươi còn không biết đi văn tổng là hoa chiêu a ngụy mãi mãi hoa chiêu kinh hô một đê nhanh chóng chớp mắt ám chỉ ngụy như bội lại là làm nũng đầu nhập phùng thanh trong lòng ngực phe phẩy cánh tay của nàng ngọt nào nói liền văn tổng là ta đại ân nhân hắn giúp quá ta thật nhiều vội đâu văn tùng lâm nhìn chăm chú vào hoa chiêu hồi lâu Ở nàng liên tiếp ánh mắt khẩn cầu hạ rốt cuộc gật gật đầu. Ngụy Như bội xem kịch vui mà nhìn nhìn Văn Tung Lâm, cười khẽ ra tiếng, "Nhìn không ra à, chúng ta tiểu hoa chiêu thế nhưng đem vị này thâm trầm như Hải Văn tổng tài khống chế đến chặt chẽ a." Không khỏi mà cảm thán không hổ là ta Ngụy Như bội cháu gái a. "Văn tổng, thật là đa tạ ngươi." Phùng Thanh đứng lên liền muốn cảm kích không người chào, bị Hoa Chiêu một phen ngăn lại. "Mãi mãi, ngươi không cần cảm tạ hắn." Hoa Chiêu oán hận mà đoán giận. nhưng hắn cũng lao trời ta. Hoa chiêu, ngươi như thế nào như vậy không lễ phép, không quan hệ, phùng nãi nãi, ta vui cực kỳ. Văn Tùng Lâm thấp giọng cười. Phùng Thanh nháy mắt hai mắt sáng lời, này người trẻ tuổi trầm ổn có tiết, thật là không tồi. Binh Thủy ánh mắt thật là không tồi. Là, Văn tổng, kia về sau Hoa chiêu ở ngươi kia công tác muốn lao ngươi nhiều chiêu cố. Ngụy Như Bội cũng là đi theo mở miệng thế Hoa chiêu giải thích. Hoa chiêu, tình huống như thế nào? đương nhiên. văn tùng lâm trịnh trọng gật gật đầu ngươi vì cái gì lại muốn gạt ta đi ngươi kia đi làm ta như thế nào không biết ngươi hiện tại đã biết ta ngươi kẻ lừa đảo hoa chiêu tức giận đến thẳng dầm chân rằng có kiên quyết không chịu lên xe ngươi không lên xe ta không ngại đợi lát nữa cùng ngươi mãi mãi nói ta là ai văn tùng lâm rơi xuống một ngữ liền mở ra ghế phụ môn nhìn hoa chiêu hoa chiêu ngoan ngoãn lên xe lôi kéo đai an toàn không chịu khấu thượng túi đầu một mình rối rắm hồi lâu văn tùng lâm Chúng ta nói thật ra, ngươi vì cái gì chọn ta a? Ta trừ bỏ sinh đẹp điểm, kỳ thật không thông minh, còn lười, hơn nữa thanh danh rất kém cỏi. Ta tưởng a, ngươi như thế nào sẽ thiếu bạn gái đâu? Ngươi lớn lên xoái, hơn nữa nhiều kim cẩn thận lại nhu, quả thực là Bạch Mã vương tử, ta mới không cảm thấy ngươi sẽ đối ta nhất kiến trung tình đâu. Nói xong, Ân. Nếu ta tốt như vậy, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì ở ngươi mãi mãi trước mặt không chịu thừa nhận ta là người bạn trai đâu? văn tùng lâm một vấn đề liền nháy mắt tan giã hoa chiêu một trường xuyến có lệ lấy cớ hoa chiêu nga như vậy a văn tùng lâm đoán trước đến hoa chiêu nháy mắt biến sắc mặt hướng về hoa chiêu cúi người trưởng tay dối ra liền từ nàng trong tay kéo qua đai an toàn hệ thượng nháy mắt liền sử ra gaza một lát sau lại đột nhiên sang bên rừng lần trước ngươi nói là ngươi suy xét cả đêm hiện tại suy xét hảo sao ngươi là nói hoa chiêu đôi mắt nháy mắt sáng Ngươi không vui ta cũng không thể cường mua cường bán A. Văn Tổng. Hoa chiêu kích động mà kêu to một tiếng, nháy mắt mặt mày đều cười cong. Kia ngày mai liền ngoan ngoan tới đi làm đi. Ân, Quá tuyệt vời. Nàng này cá mặn không chỉ có thoát ly hào môn, còn có công tác có thể nuôi sống chính mình. Dù sao chỉ cần không cùng nụ hoa nhấc lên quan hệ, gì đều hảo. Hiện tại ta là ngươi lão bản, không nghĩa vụ đưa ngươi về nhà, nhạ. Đó là chạm xe buýt, ngươi ngồi xe về nhà đi. hoa chiêu nháy mắt từ không chịu lên xe biến thành bị đuổi số xe nhìn văn tùng lâm xe biến mất không thấy choáng váng hoa chiêu phát hiện chạm xe buýt bài thượng xe buýt muốn chuyển vài tranh mới có thể về đến nhà hơn nữa vượng vượng hồ hồ nàng rốt cuộc ý thức được văn tùng lâm kỳ thật vẫn là lại một lần đặt thành mục đích ngụy như bội cùng phùng thanh muốn nàng đi văn tùng lâm công ty đi làm mới vừa rồi nàng chính miệng đáp ứng rồi kia nàng vẫn là chọc phải văn tùng lâm cái này phiền thoái hơn nữa nàng kỳ thật còn mất đi một cái bá đạo tổng tài bạn trai hoa chiêu Tràn trọc hồi lâu xe buýt rốt cuộc trời tối về đến nhà, Phùng Thanh gọi điện thoại nói cho nàng đêm nay túc ở ngụy như bội trong nhà, làm nàng buổi tối hảo hào chơi. Hào hào chơi? Như thế nào chơi? Văn Tùng Lâm quả thật là cái gian thương, căn bản chính là đối nàng có thể có lợi, thấy nàng vô dụng liền quăng nàng. Túi đầu đi vào trong phòng, lại là thấy nụ hoa đang ở phòng khách trông được TV, thấy nàng trở về đó là ấn TV cười têu, hoa chiêu, ngươi đã trở lại. Hoa chiêu cả người chấn động, vị này đường tỷ chính là vị tàn nhẫn nhân vật a ở nguyên thư trung bằng vào trí thức tướng mạo rộng lượng học thức cùng nam nhân khí phách trải qua gian nguy trở thành văn cảnh tập đoàn tài vụ tổng giám lại cùng văn diệp đỉnh tỉnh so kim kiên đạt được văn gia cuối cùng tán thành chân chính hào môn sản văn đại nữ chủ hoa chiêu cũng không dám trêu chọc nàng đặc biệt là nàng làm nàng rơi vào như vậy bi thảm kết cục đường tỷ hoa chiêu bảo trì sát ngơ ngác tươi cười thiếu chút nữa cương mặt ta đang ở chờ ngươi đâu Mụ mụ nói ngươi đi ra ngoài. Đi thôi. Vừa lúc ngươi xuyên như vậy xinh đẹp. Đường tỉ mang ngươi đi ăn cơm. Nụ hoa ôn nu cười, ốm hoa chiêu cánh tay liền mang nàng ngoại đi. Hoa chiêu cương thân mình một cử động nhỏ cũng không dám, ngoan ngoan gật đầu, hảo. Cho nên văn tùng lầm cho nàng xuyên như vậy xinh đẹp làm gì. Hơn nữa nàng giống như kéo quần áo cũ ở hắn trên xe, ai. Vẫn là tìm cơ hội rồi nói sau. Nụ hoa mang theo hoa chiêu vào nhà ăn. hoa chiêu hỏa nhãn kim tinh đó là nhìn thấy mặt triều nàng văn diệp đình đang cùng một nam tử nói chuyện với nhau chính hoan nụ hoa mang nàng tới gặp văn diệp đình gặp quỷ a trước kia phòng nàng giống phòng quỷ hiện tại chủ động mang nàng tới tình huống như thế nào a sẽ không muốn đuổi nàng ra hoa ra đi run bần bật hoa chiêu vừa vào tòa thấy đối diện người nọ thiếu chút nữa nhảy lên văn tùng lâm nhị thúc đây là ta đường ngội hoa chiêu nụ hoa cười giới thiệu hoa chiêu đây là diệp đình nhị thúc mới từ nước ngoài trở về Hoa chiêu. Hoa chiêu, thẹn thùng cái gì? Chào hỏi một cái A. Nụ hoa ở một bên thúc rủ. Hoa chiêu bị nụ hoa thoáng nhìn mắt đó là cả người run lên, há mồm đang muốn chào hỏi, văn tùng lâm tay đã ruôi lại đây. Ngươi hảo, hoa tiểu thư, ta là văn tùng lâm, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ngươi thực mỹ. Hoa chiêu kỳ quái mà nhìn về phía hắn nhìn chăm chú vào nàng mắt đen, lại là lần đầu tiên gặp được vô tận ôn hòa, liền theo hắn ruôi tay nắm lấy. một viên sợ hãi tâm đột nhiên liền trầm tĩnh xuống dưới nụ hoa cùng văn diệp đình trao đổi một cái quả nhiên như thế ánh mắt xem văn tùng lâm say mê ánh mắt hoa chiêu cái này yêu diệm mị nữ xem ra chính hợp hắn ia a nha ta cái này đường mội từ nhỏ liền thẹn thùng bằng không như thế nào sẽ còn đơn đâu là duyên phận là chú định hoa chiêu khi còn nhỏ chính là chỉ tiểu hoa miêu nhớ rõ thúc thúc chết kia một năm nàng liền đoa ở ta trong lòng ngực đôi mắt hồng hồng đến nhỏ giọng khóc nức nở Lúc ấy ta liền so nàng lớn không đến 2 tuổi, kết quả gác đêm ôm nàng cả đêm, ngày hôm sau tay chân đều đã tê dần. Nụ hoa đột nhiên ánh mắt dài lâu, tựa hồ thật tại hoài niệm kia một đoạn bi thương thời gian. Như thế nào chưa từng nghe người nói khởi quá. Văn Diệp đình dối tay nắm lấy nụ hoa tay chấn an nàng. Hoa chiêu, cái kia đã chết ba bà không phải nàng sao? Chẳng lẽ không nên là nàng thương tâm khổ sở sao? Hoa chiêu bình tĩnh nhìn diễn trò hai người bắt tay trang thâm tình, cũng đi theo cúi đầu. làm bộ bi thương không thôi thấp giọng nói đường tỉ ngươi đừng nói nữa bên cạnh một bàn tay từ cái bàn hạ đột nhiên rối lại đây một cái chớp mắt bắt được nàng tay trái dắt đến hắn trên tay trái mạnh mẽ nắm lấy sợ tới mức hoa chiêu không thể tin tưởng mà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía văn tùng lâm trận to mắt tròn tựa hồ ở không tiếng động hỏi ngươi làm gì à văn tùng lâm mặt vô biểu tình hai đầu bờ ruộng cũng không chuyển chấn định tự nhiên mà nâng chen uống rượu nụ hoa đem văn tùng lâm động tác xem đến rõ ràng nội tâm một trận cười lạnh cái này nhị thúc thật là cái sắc quỷ đầu thai làm cho nàng mặt liền dám đùa dỡn nàng đường ngội bất quá này chính hợp bọn họ kế hoạch a làm xinh đẹp hoa chiêu thổi thổi gió thoảng bên thai lại thời khắc truyền lại tình báo nàng cũng không tin văn cảnh có thể rơi xuống hắn trong tay nhị thúc công ty đột nhiên có chút việc ta cùng diệp đỉnh phải đi về xử lý một chuyến có thể phiền thoái ngươi thay ta đem hoa chiêu đưa về ra sao hảo văn tùng lâm gật gật đầu thủ hạ dùng một chút lực liền để lại không an phận tay nhỏ văn tùng lâm ngươi làm gì a nhìn nụ hoa cùng văn diệp đình biến mất không thấy hoa chiêu rốt cuộc phẫn nộ ra tiếng ta đường tỉ thấy được làm sao bây giờ chẳng lẽ ngươi không rõ đây là ngươi đường tỉ hy vọng sự sao ngươi đừng nói bậy. ngươi lại động tay động chân tiểu tâm ta báo nguy không nên là ngươi vả mặt sao một khác trước mới vừa cự tuyệt ta ta lui ra phía sau ngươi lại chủ động tới cửa tới xem mắt kỳ thật thật thích ta liền không cần dùng lạt mềm buộc chặt kia bộ ta có thể chủ động đưa tới cửa Văn Tùng Lâm ái mội mà đối với Hoa Chiêu cười cười. Hoa Chiêu xách lên bao liền đi ra ngoài, Văn Tùng Lâm một cái chớp mắt liền đuổi kịp. Ngươi đi theo ta làm gì? Hoa Chiêu quay đầu lại căm giận mà giận trừng trùng theo đôi Văn Tùng Lâm. Ngươi đi con đường của ngươi, ta đi con đường của ta, ta lại không quấy rầy ngươi. Văn Tùng Lâm cũng dừng lại bước chân rừng ở năm mễ ngoại, đối Hoa Chiêu phẫn nộ buông tay. Ta đây không đi rồi. Ngươi đi đi. Hoa Chiêu một ngông ngồi ở ven đường buồn hoa thượng, nhướng mày xem Văn Tùng Lâm. vậy ngươi khóc hảo sao ngươi rất sợ ngươi đường tỷ sao nàng làm yêu ngươi là lão thử sao như thế nào bị nàng xem một cái đều có thể sợ tới mức cả người run văn tùng lâm mắt đen cực hắc cùng đêm tối đó là vô thanh vô tức dung hợp ở cùng nhau hoa chiêu không thể tin tưởng mà nhìn về phía văn tùng lâm người này đôi mắt thật độc cái gì đều không thể gạt được hắn chính là chính là nàng là tỷ tỷ của ta ta luôn luôn nghịch ngợm gây sự cho nên sợ nàng a nga như vậy a ngươi người này như thế nào luôn học ta nói hoa chiêu đột nhiên cười khẽ ra tiếng dở khóc dở cười ngươi đường tỷ tuổi còn trẻ đó là văn cảnh tập đoàn tài vụ Tổng giám lại đạt được phụ thân tán thành là cái lợi hại nhân vật văn tùng lâm thấy hoa chiêu cảm xúc chuyển tình chậm rãi tiến lên ngắn lại năm mẹ khoảng cách cuối cùng nhìn xuống mà xuống nhìn chằm chằm hoa chiêu hồng hồng đôi mắt câu môi cười đó là bởi vì nàng còn không biết văn ra chân chính đại bột là ai hoa chiêu bị văn tùng lâm câu môi cười kinh diễm tới rồi Như thế nào sẽ có cởi rộ lên như thế cao quý nam nhân? Lại còn có như vậy soái Là, là ai a Ái, hoa chiêu người. Văn Tùng Lâm đem kia chơi tự niệm đến cực nhẹ, chật lóe mà qua. Cái gì? Hoa chiêu như mày, Văn Tùng Lâm nói quá nhanh. Nga, ta đã biết, là đại bộ tái ra vẻ. Phần 7 hả ha ha, ta đưa ngươi về nhà đi, ngày mai sớm một chút văn kiện đến cảnh đi làm. Văn Tùng Lâm cười đến không kềm chế được, liền rũi tay chờ hoa chiêu đứng dậy. Văn cảnh. Ngươi không phải có chính mình công ty sao? Mới vừa bởi vì người nào đó quyết định đi văn cảnh. Ta xong rồi, ta không nghĩ về nhà, ta sợ ta đêm nay liền phải bắt đầu làm ác mộng. Nụ hoa cùng văn diệp đình liền ở văn cảnh A. Hoa chiêu nhìn văn tùng lâm tuyệt vọng bất lực, nàng như thế nào bỏ chạy không rời đi cái này vòng đâu. Hoa chiêu bị gió đêm một thổi liền nước mắt thủy lạch cạch lạch cạch hạ xuống. Văn tùng lâm trở tay không kịp, hắn từ gặp được hoa chiêu, giống như luôn là trở tay không kịp. Cho rằng nàng là gạt người Hồ Ly Tinh, kia nàng liền thành đáng thương Tiểu Bạch Thỏ, mới vừa tưởng Tiểu Bạch Thỏ, nàng lại thành không nghĩ về nhà Hồ Ly Tinh. Chỉ là này Hồ Ly Tinh nước mắt thủy quá chân thật, Văn Tùng Lâm rỗi tay một tiếp đó là rơi xuống nước vài tích, đừng khóc, kia cùng ta về nhà đi. Ta xem ngươi lần trước ngủ rất hương. Tác giả có lời muốn nói, Văn Tùng Lâm, ngươi liền như vậy thích xem mắt. Ta mới gặp ngươi khi liền ở xem mắt đi. Hoa chiêu, cho nên ngươi là có bao nhiêu chán ghét xem mắt. lần nào đến đều phá hư ta kế hoạch văn tùng lâm chúng ta đây tuyệt phối tới miễn cho ngươi lại vào mặt chúng ta vẫn là một đôi đi hoa chiêu ta không yêu hào môn văn cảnh sĩ nghiệp diễn đàn nháy mắt bị một cái thiệp tạp phiên ngoa tạo văn cảnh đại dung chuyển tân nhiệm ceo tới một lâu ngươi là mật thám tiểu ngữ sao chẳng lẽ đang ở khai hội đồng quản trị chính là vì việc này hai lâu chẳng lẽ là chúng ta xoáy tuyệt thiên địa văn phó tổng thượng lâu chủ ngượng ngùng giống như không phải nhưng cũng là văn tổng bốn lâu tình huống như thế nào còn có cái nào văn tổng năm lâu anh tuấn bất phàm lệnh người liếm cầu di tờ gờ ta cảm thấy sáng nay công ty cửa thấy người này qua soái có ai biết hắn là ai lâu chủ trên lầu thần hắn chính là chúng ta văn cảnh tân nhiệm ceo a ta hoa si một chút bảy lâu a tình huống như thế nào vì cái gì ta cảm thấy so văn phó tổng còn muốn soái Tám lâu, tiểu ngữ không cần ẩn tăng rồi, ngươi mau nói a. Lâu chủ, ta đều nói ta không phải tiểu ngữ. Nói ngắn lại ngôn mà tóm lại, tân nhiệm CEO là chúng ta văn chủ tịch đệ nhị tử, cũng là gần nhất trong vòng đại danh đỉnh đỉnh ý lâm tập đoàn chủ tịch, ta đoán văn cảnh khả năng muốn xác nhập ý lâm, cho nên đại gia hiểu. Mười lâu, ta đi. Văn nhị công tử rốt cuộc hiền thân. tình yêu gì vợ ta liền muốn hỏi văn nhị phu nhân có sao. Tiểu ngữ mau tới giải đáp A. Mười một lâu. trên lầu không phải ta đã kích người văn nhị phu nhân có hơn nữa sáng nay cùng nhau tiến đại lâu giờ phút này hẳn là liền ở chúng ta trong đó lại bổ một tiếng gần mặt trái liền cực kỳ xinh đẹp quản lý viên này lâu đã bị chắc khẩu sở hữu hồi phục tài khoản bị bịa một chu hoa văn tổng thật sự hảo xoáy a ngươi xem này ảnh chụp kỳ thật ta càng muốn biết văn nhị phu nhân là ai nghe nói cực kỳ xinh đẹp hoa chiêu không phải là ngươi sao Nhân sự Bộ Tiểu Trần đột nhiên nhìn bên người mỹ diễm tân viên trước híp mắt đánh giá. A. Hoa Chiêu ngơ ngác mà mở to hai mắt nhìn, ngươi là chỉ ta thực mỹ sao? Tiểu Trần Phúc mà một tiếng phun ra trong miệng sữa bò, khen nói, tiểu muội muội, có tự mình hiểu lấy, tỉ tỉ bội phục ngươi. Hoa Chiêu trên mặt ngượng ngùng cười, trong lòng lại mau nhảy không thôi, trong đầu bay nhanh xoay tròn, Văn Tùng Lâm trở thành văn cảnh tập đoàn keo, này không đúng a. Này cùng nguyên thư không giống nhau a. Không nên là Văn Diệp Đình sao? nha, Hoa Chiêu, thẻ công tác của ngươi cùng nhà ăn cơm tạp đều tại đây, ngươi điền xong này trương nhập chức tư liệu biểu liền có thể đi thiết kế bộ. Thiết kế bộ. Hoa Chiêu bỗng nhiên bừng tỉnh, như thế nào làm nàng đi thiết kế bộ. Văn Tùng Lâm như thế nào biết được nàng kiếp trước là cái thiết kế sư đâu. Đời này Hoa Chiêu rõ ràng học cũng là kế toán, nàng còn tưởng rằng nàng sẽ cùng nụ hoa giống nhau cũng tiến vào tài vụ bộ đâu. Giang có sáng sớm thượng sợ hãi đột nhiên biến mất. Hoa Chiêu lòng tràn đầy vui mừng. cầm lấy di động liền cấp xưng hô đại phiền toái văn tùng lâm gửi đi hỏi trạng, cảm ơn ngươi ta thật là vui ngươi như thế nào biết ta thích thiết kế ngươi thật tốt quá đại phiền toái nguyên lai like ngươi dễ dàng như vậy vui vẻ a các bạn trai phát tin nhắn sao tiểu trần chạm chạm hoa chiêu cánh tay cố ý chế nhạo cười hỏi không phải chính là ta một cái đại phiền toái hoa chiêu xấu hổ cười vội thu di động nhanh chóng điền xong rồi đơn tử liền chuẩn bị đi thiết kế bộ chỉ là cửa thang máy mở ra trong nháy mắt hoa chiêu trái tim thiếu chút nữa sậu đỉnh một cái trước mắt đường tỉ nụ hoa thấy hoa chiêu đồng tử khẽ nhếch tiện đà đó là hơi hơi mỉm cười hoa chiêu thang máy chung tìm tòi nghiên cứu ánh mắt bay nhanh phóng ra ở hai người trên người đường tỉ cái này mỹ nữ chẳng lẽ là hoa tổng giám thân thích nàng công tác bài thượng viết thiết kế bộ hoa chiêu buổi tối cùng nhau ăn cơm đi nụ hoa rơi xuống một tiếng nhẹ ngữ liền đi ra thang máy lưu lại túi đầu trang ẩn hình hoa chiêu Người kêu Hoa Chiêu là Hoa Chiêu quay đầu nhìn về phía phía sau một cái mặt trái xoan nữ tử, gật gật đầu. Hoa Tổng giám là ngươi đường tỷ A. ân ơn. Hoa Chiêu có lệ lên tiếng liền thừa dịp thang máy mở cửa liền chạy đi ra ngoài, chính đụng tới vừa mới mở họp xong biết được tin tức sau diễu rít thảo luận công ty viên trước. Ta mới vừa nhìn đến văn phó tổng ở cuộc họp mặt đều thành, kết quả văn tổng thế nhưng còn trước mặt mọi người cười chơi di động. Ngưu Không hổ là chủ tịch nhi tử Người tháng tư thái chính là không chút nào kiêng kỵ A. Ngoa tào. Văn Tổng tác phong thực trương Dương A. Thật ngầu A. Như vậy xem ra, văn phó tổng so với hắn thúc thúc trầm ổn nhiều. Đúng vậy. Trang cái gì khốc, rõ ràng chính là cái không học vẫn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng, làm không hảo chúng ta văn cảnh phải bị đùa chết. Độc lập sáng tạo ý lâm người là cái ăn chơi chắc táng. Lời này bị người khác nghe được muốn cười chết. Hoa chiêu túi đầu từ mọi người chung xuyên qua. Đột nhiên có điểm vì Văn Tùng lâm bướt mồ hôi, Văn Diệp Đình ở nguyên thư trung chính là cái tàn nhẫn nhân vật ta Thoạt nhìn hào hoa phong nhã, kỳ thật tàn nhẫn đến giống một con lang. Đặc biệt là đối với xâm nhập chính mình lĩnh vực người nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Văn Diệp Đình xác thật là một con lang, nhưng giờ phút này là một con tức giận lang. Ra ra vì cái gì muốn như vậy đối ta. Ta vì hắn đi theo làm tùy Tùng như vậy nhiều năm, hắn vừa mới trở về A. Ta tối hôm qua bồi hắn uống rượu tán thiếm. Hắn thế nhưng gạt ta chút nào không lầu, ta sáng nay mở hộp mới biết được, ta liền tờ mở rộng cái ngu ngốc, toàn bộ văn cảnh người sợ là đều ở sau lưng cười ta. Văn Diệp Đình nhanh đến cầm lấy trên bàn ly cà phê liền hướng thảm thượng tạm, mảnh nhỏ vang khắp nơi, trên mặt đất cà phê tí bắn khởi một mảnh, lây dính một tảng lớn nụ hoa lan váy. Nụ hoa túi đầu vừa thấy chính mình làn váy, hai hàng lông mày không kiên nhẫn mà vừa nhíu, vừa nhấc đầu nhìn hướng Văn Diệp Đình lại thành ôn nhu một đôi mắt, chậm rãi đi đến hắn bên người. Đôi tay ấn thượng hắn hai vai vì này nhẹ nhàng ấn, Diệp Đình, người nại nại sợ là cũng bị lừa. Người đừng nội, cùng nàng hảo hảo thương lượng lại nói. Văn Diệp Đình hai mắt sáng ngời đó là bình tĩnh xuống dưới, hoa chiêu không có trước tiên nói cho người sao. Ta tối hôm qua căn bản đánh không thông nàng điện thoại, nàng không có về nhà. Ha ha, cho nên nhị thúc một đêm liền thu phục cái kia nha đầu túi. Hẳn là không có. Cái kia nha đầu thấy ta còn là sợ đến muốn chết, ta tưởng nàng không biết. Ngươi nhị thúc khả năng cũng chính là chơi chơi, cho nên rằng nàng. Nụ Hoa nhướng mày trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Văn Diệp Đình, khỏe môi gợi lên túi người hôn Văn Diệp Đình gương mặt một ngụn, nhưng Tiêu nha đầu còn có điểm dùng, ngươi đoán ta hôm nay nhìn đến cái gì? Cái gì? Ngươi nhị thúc thế nhưng đem Hoa Chiêu lộng vào công ty thiết kế bộ. Cái gì? Cho nên Hoa Chiêu xác thật đem hắn mê choáng, trận này thi đua chúng ta còn sẽ không thua. Hắn cái trời dáng muốn san bằng văn cảnh, còn phải quá chúng ta này con a. Lôi lôi, có ngươi thật tốt." Văn Diệp Đình ôn nhu lẩm bẩm một ngữ, trường tay một xả liền đem nụ hoa kéo vào trong lòng ngực gắt ga ôm. Giờ phút này bị Văn Diệp Đình hận thấu xương Văn Tùng Lâm hơi hơi hoạt động một cái chớp mắt vai cổ, hởi tây trang, lỏng áo sơ mi cổ áo, tay dài chân dài liền dựa vào trên sofa nghỉ ngơi. Cầm lấy ngón tay hơi hơi vừa động liền cấp Tiểu Phúc Tinh hoa chiêu gửi đi hoài chat, "Thế nào? Còn thích đứng sao? Đồng sự hảo ở chung sao? Tiểu Phúc Tinh, còn khá tốt, chúc mừng Văn tổng." Ôm đùi Di bờ gờ. Đại phiên thoái, ân. Nhìn Di Động Thượng đơn độc một cái ân tự, Hoa Chiêu cảm thấy người này thật là làm nàng cảm động khi lại đột nhiên lạnh nhạt, chẳng lẽ bá đạo tổng tài đều là như vậy âm tình bất định. Hoa Chiêu, đây là ngươi vị trí, ngươi có cái gì vấn đề hỏi lại ta. Mạc Lâm đem Hoa Chiêu lánh đến chính mình vị trí thượng, cười giải thích, hôm nay Chu Bộ cùng Phan Bộ có việc đi ra ngoài, đợi lát nữa bọn họ trở về ta lại mang người qua đi. Cảm ơn Tổ trưởng. Hoa Chiêu vội là tất cung tất kính con người chào. Tổ trưởng, ta tiến vào, nhưng không cái này đãi ngộ a. Chẳng lẽ là bởi vì ta không phải mỹ nữ sao? Hoa Chiêu đối diện một cái thon dài nga mi nữ từ đột nhiên trêu chọc một tiếng, trong lúc lơ đãng đó là đối với Hoa Chiêu lạnh lùng nhất thầm coi. Chị Ngọc Đan thích Mạc Lâm, hoặc là đối với Mạc Lâm có lớn lao chiếm hữu dục, nữ nhân trực giác. Ngọc Đan tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi càng mỹ a. Hoa Chiêu vội là hướng về phía chị Ngọc Đan ngọt ngào cười. Hoa Chiêu lời này vốn là tồn lấy lòng chi ý, lại không biết người khác nghe tới siêu cấp ký nữ. Trình Ngọc Đan giữa mày dùng mình sắc mặt đột nhiên trẻ trụ. Thật đủ kỹ nữ. Nghiêng đối phương một cái nữ thần thấp giọng lẩm bẩm nhẹ ngữ. Hoa Chiêu, nàng lời này hình như là thật rất ký nữ. Ai nha, khó được chúng ta a tổ tới như vậy một xinh đẹp tiểu cô nương, đại gia đường dọa hư nàng, Trịnh Quân, ngươi nói đúng không? Nỗ nỗ lực. Chưa hiểu lượng hướng này Trịnh Quân chớp chớp mắt. A Chính trôn ở bản vẽ trung trịnh quân ngẩn đầu mê mang vừa hỏi. Như vậy đi. Đợi lát nữa buổi tối ta mời khách, đại gia khai cái hoan nên sẽ hoan nên thành viên mới. Mạc Lâm vô vô tay nhắc nhở đại gia ngẩn đầu. Tổ trưởng thật tốt. Vương viện đứng lên hoan hô, đối với trịnh Ngọc Đan nháy mắt, đan tỷ chúng ta đem tổ trưởng tiền bao ăn nghèo đi. ân Hào hào hảo Xem các ngươi trình độ. Hoa chiêu cảm thấy cả người phát lệnh, nàng như thế nào cảm thấy chính mình lọt vào tu la tràng. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Chiêu, cái kia ngươi là keo, có thể hay không trực tiếp che chở ta? Văn Tùng Lâm, có thể a? Cái gì lý do? Hoa Chiêu, thì như nói ca ca. Văn Tùng Lâm, ta không làm ca ca muội mội ám mà nam nữ quan hệ. Ta thích quang minh chính đại. Hoa Chiêu, này dễ làm. Ngươi phát cái công ty toàn thể thông cáo là được a? Văn Tùng Lâm, nhưng hào môn đều tìm tới ta. Hoa Chiêu, lại đây ca hát ta. đừng tổng hoa ăn cái gì a mạc lâm ngồi vào hoa chiêu bên cạnh nghiêng thân mình nhẹ giọng đối hoa chiêu nói chuyện a quá xảo ta nghe không thấy hoa chiêu ngây ngốc mà lắc đầu tổ trưởng ngươi đi ca hát đi ta có điểm mệt mỏi vương viện là tiểu mạch bá ta bồi ngươi ngồi trong chốc lát đi mạc lâm giúp hoa chiêu đổ một ly nước trái cây cười đưa cho hoa chiêu hoa chiêu nhìn này ly nước trái cây ánh mắt chật lóe một không cẩn thận liền lấy không xong lộn một vòng trên người quần áo nháy mắt đều ướt a hoa chiêu cả kinh liền đứng lên ngượng ngủng hoa chiêu mạc lâm nháy mắt luôn cuống vội là từ trong túi lấy khăn giấy giúp hoa chiêu trả lau ngọc đan ngươi có khăn giấy sao hoa chiêu thầm kêu không tốt kia chị ngọc đan sợ là càng muốn bực nàng a liền thẳng tắp hướng ngoài cửa đi ta đi phòng vệ sinh tẩy một chút vừa mới đi ra ghế lô lại là thấy phía sau mạc lâm cũng là theo sát đi lên hoa chiêu thật là ngượng ngủng ta bồi ngươi đi ra ngoài mua một thân tân đi không cần Tổ trưởng, ngươi đừng để trong lòng. Kỳ thật là ta cố ý đánh nghiêng. Hoa chiêu, ngươi khiến cho lòng ta thoải mái điểm đi. Thức mau, liền ở bên ngoài. Ngươi cùng ta đi thôi. Mặc Lâm vội là ở phía trước ngăn lại Hoa chiêu, lời nói khẩn thiết vẻ mặt xin lỗi. Hoa chiêu, hào đi. Kia phiền toái tổ trưởng. Không có người đã dạy ngươi không thể tùy tiện cùng nam nhân đi sao? Văn Tùng Lâm bước nhanh tiến lên một phen kéo Hoa chiêu giấu ở chính mình phía sau, lại nhìn chằm chằm Mặc Lâm, thấp giọng hỏi. Văn cảnh thiết kế bộ A tổ tổ trưởng Mạc Lâm Ngươi Ngươi như thế nào biết Ca Ngươi làm gì a? Từ nhỏ đến lớn luôn tra bằng hữu của ta tự do Hiểu không Ngươi xâm phạm ta riêng tư Hoa chiêu tử Văn Tùng Lâm phía sau chạy ra che ở hắn cùng Mạc Lâm trước mặt Nhe răng trận mắt mà hướng Văn Tùng Lâm ám chỉ Ca Ngươi nói chuyện a? Phần 8 Văn Tùng Lâm Ngủ nốc Ta là Văn cảnh CEO Hắn là Văn cảnh công nhân ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Ngươi cho rằng hắn về sau sẽ không biết sao. Ca. Hoa chiêu lại là thật mạnh một đê đôi mắt chớp đến bay nhanh. Mạc lâm một cái chớp mắt minh bạch, nguyên lai là hoa chiêu mội khống ca ca a. Xem ra hắn là đem chính mình trở thành tiềm tàng đoạt mội mội kẻ xâm lấn, còn điều tra mội mội quanh thân. Hoa chiêu ca ca, ngươi hảo. Ta là Mạc lâm. Mạc lâm bảo trì ôn tồn lễ độ tươi cười vươn tay. Hoa chiêu nhìn văn tùng lâm ánh mắt hài hước. tối xuống thân mình ở nàng nách thai nhanh chóng một ngứa cho nên là tỉnh kaka vẫn là hảo kaka hoa chiêu sắc mặt đỏ bừng đột nhiên nghĩ đến chính mình phạm vào bao lớn sai thật là dấu đầu lòi đôi a càng là che giấu càng là lỗ hổng vạn nhất mạc lâm bọn họ ở công ty gặp được văn tùng lâm nàng nên như thế nào giải thích người trả lời trước ta văn tùng lâm duy trì thân mình bất động nhìn không chớp mắt nhìn trầm trầm hoa chiêu rất có một bộ nàng không trả lời sẽ không chịu bỏ qua ý tứ hảo kaka ca ca. Hoa chiêu có lệ cố ý dấu chấm nhị dây. Văn Tùng Lâm dở khóc dở cười, hán phục. Kỳ thật Hoa chiêu trả lời tình, ca ca cũng là không chút nào không khỏe sao. Nay tiểu não gân không hổ là có lệ đại vương. Ghế lô nội vương viện đã chạy ra tìm Hoa chiêu cùng Mạc Lâm, thấy cùng Văn Tùng Lâm hai mắt sáng ngời, hải. Vị này chính là, ta là nàng ca, ca. Hoa chiêu, song đời. Ngươi hảo, ngươi hảo, muốn cùng nhau ca hát sao. Chúng ta đều là Hoa chiêu đồng sự. Vương viện một đôi mắt đã là hoa xi si mà dính ở văn tùng lâm trên người. Ca, Ngươi bổi ta đi mua quần áo đi. Hoa chiêu lôi kéo văn tùng lâm liền mau chân đi ra ngoài, lại là cảnh giác mà sau này quan vọng. Hoa chiêu, ngươi giống như đem ngươi đồng sự đều đắc tội hết. A. Mới vừa ngươi kia nữ đồng sự rõ ràng coi trọng ta, kết quả ngươi phòng nàng giống để phòng cướp, ngươi đoán nàng sẽ nghĩ như thế nào. Hơn nữa ngươi ném xuống các ngươi xun xoe mà tổ trưởng chạy, ngươi đoán hắn lại sẽ nghĩ như thế nào. Văn Tùng Lâm thanh âm sang sảng, lộ ra vô pháp che giấu hài hước, hơn nữa về sau bọn họ sớm hay muộn sẽ phát hiện ta là Văn cảnh mới nhậm chức eo, ngươi như vậy lừa bọn họ, này lại nên làm cái gì bây giờ? Văn Tùng Lâm. Hoa Chiêu nổi giận gầm lên một tiếng. u, không phải ai có lệ sao? Có thể có lệ liền có lệ, có lệ bất quá đi liền giả ngu giả ngơ, hiện tại tính tình tăng trưởng." Văn Tùng Lâm tấm tắc mà thở dài một tiếng, quả thật là không thể nuôi thả Dễ dàng nguyên hình bại lộ. Văn tổng, Hoa chiêu bất đắc dĩ thấp giọng yếu thế, vỗ tay xin khoan dung, ngài đừng chơi ta. Ngài là đại tổng tài, ta là viên chức nhỏ, ta không thể trêu vào ngài. Văn Tùng Lâm vừa lòng gật gật đầu, kia quần áo còn đi mua sao? Mua mua mua. Hoa chiêu vội là trả lời, ta phải dùng số đinh tới bình phục ta bị thương. Văn Tùng Lâm mang theo Hoa chiêu hạ thang máy, lại ở tầng hầm ngầm nên diện đụng phải hai người thân ảnh quấn quanh dựa vào trên tường, bọn họ ở mờ nhạt ánh đèn chỗ tối phát ra ái muội không rõ thanh âm. Ngươi nhẹ điểm, tiểu tử thúi, nữ nhân hờn dỗi từ nam nhân vai cổ chung ngầng đầu, hướng tới nam nhân ái mội mà phi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Văn Tùng Lâm trong nháy mắt liền nhìn thấy kia nữ nhân mặt, nữ nhân đồng dạng nhìn thấy Văn Tùng Lâm mặt, nàng nhẹ nhàng vô vỗ trên người nam nhân mặt hờn dỗi một câu, đừng náo loạn, có chính sự. Nói liền lay động mà nhẹ nhàng dáng người đi tới, trên người quần áo bại lộ, kia bao mông váy đã là bị xé rách một góc xoa đến đùi căn, nữ nhân vũ mị cười rộ lên, Dường thông. Khi nào trở về? Văn Tùng Lâm thanh âm nhạt nhạt, lạnh nhạt mà liếc liếc nơi xa dựa vào trên tường xem náo nhiệt nam nhân, không mấy ngày. Hoa chiêu đột nhiên đại não bay nhanh vận chuyển lên, nơi xa nam nhân là cái nhiễm màu sắc rực rỡ tóc tuổi trẻ tiểu hỏa, mà nữ nhân này nhìn xinh đẹp, nhưng khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đã là bại lộ này tuổi không nhỏ, xem hai người ở chung rõ ràng nữ nhân này là chủ đạo giả. Nữ nhân này dừng thông hai chữ kêu đến như vậy lâu dài tình thâm, ánh mắt lại là như thế mị hoặc không rõ. Liên quan Khoa Trương gợi cảm giả dạng, nàng không phải là Văn Tùng Lâm mỗ mặc cho tình nhân đi. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Chiêu, không nghĩ tới ngươi đối nữ nhân yêu thích là cái dạng này. Văn Tùng Lâm, ngươi cái gì ánh mắt? Hoa Chiêu, ta là ở nghi hoặc ngươi vì cái gì sẽ coi trọng ta? Ta ở ngươi trong mắt là này một khoản sao? Văn Tùng Lâm, tính. Coi như ngươi là này một khoản đi. Hoa Chiêu, ta không yêu hào Môn. Văn Tùng Lâm thuận thế một ôm Hoa Chiêu cánh tay, nhẹ trách mắng. Miên Man suy nghĩ cái gì đâu? Không có. Hoa Chiêu trột dạ mà ngây ngốc cười. Nữ nhân theo Văn Tùng Lâm một câu, nháy mắt đem ánh mắt định ở Hoa Chiêu trên người, này không phải nụ hoa đường ngồi sao? Cái kia cuốn quýt si mê Văn Diệp Đình không có kết quả yêu diễm tùy hứng tiểu mỹ nữ. Dương Thông, vị này muội muội là? Đại tỷ, đây là ta bạn gái. Hoa Chiêu. Đại ca, ta không phải ngươi cấp dưới sao? Vị này mỹ hoặc nữ nhân thế nhưng là ngươi đại tỷ? Còn có ngươi sao đối với tỷ tỷ ngươi nói bậy đâu? Ha ha. Văn Tương Trúc thực sự kinh ngạc ngảy dựng, nhìn Hoa Chiêu chấp chớp mắt, cái này tiểu mỹ nữ lợi hại a. Cháu trai bắt không được liền bắt lấy thúc thúc, hơn nữa nàng đệ đệ chính là cái dầu muối không ăn tượng Phật bằng đa a. Văn Tương Trúc đột nhiên đối Hoa Chiêu tràn ngập hứng thú, kêu tỷ tỷ a." Hoa Chiêu nhìn cái này Văn gia đại tiểu thư ngây dại, nàng xem chính mình đó là cái gì ánh mắt? "Tỷ tỷ hảo." Ngoan! "Cùng ta thêm cái hoệ chặt đi." Văn Tương Trúc mở ra di động hẹ chặt làm Hoa Chiêu quét. Không cần. Văn Tùng lâm rỗi tay ngăn trở Văn Tương Trúc di động, đối này xem náo nhiệt không chê đại bản tính quá hiểu biết, trở về hướng lao nhân tranh công đi, ngày mai ta liền mang bạn gái về nhà. Nói xong lôi kéo Hoa Chiêu liền đi. Hoa Chiêu một đường hồi tưởng có chỗ nào không đúng, đột nhiên nghĩ đến nguyên thư trùng Hoa Chiêu đã từng vì lấy lòng Văn Diệp đỉnh cố ý tiếp cận hắn thân nhân, cái này Văn Đại tiểu thư đó là A. Cho nên nàng nhận thức chính mình A. Văn tổng. Ta giống như trước kia gặp qua tỷ tỷ ngươi. Hoa chiêu tâm như cho tàn. ân, cho nên dứt khoát mang ngươi hồi văn ra. Ta, ngươi, ta kỳ thật cùng văn diệp đỉnh. Hoa chiêu lắp bắp còn chưa nói đến đúng giờ thượng, văn tùng lâm đột nhiên một cái phanh lại, quay đầu vẻ mặt sát khí nghiêm túc nói, ta không nghĩ ở ngươi trong miệng nghe được trừ ta ở ngoài bất luận cái gì nam nhân khác. Hoa chiêu. Nga. Như vậy a, Lòng mang thấp thỏm hoa chiêu một đêm chưa ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai mua một đống lớn phong phú bữa sáng coi như đêm qua leo cây nhận lôi, lại là bị văn phòng mọi người nhất trí cự tuyệt. Hoa chiêu. Không cần, chúng ta đều ăn qua, cảm ơn. Mạc Lâm đạm đạm cười. Hoa chiêu, cho nên là làm nàng một người giải quyết nhiều như vậy sao? Vương viện đối với hoa chiêu xun xoe bóng dáng trắng rất nhiều mắt, đan tỉ, người bánh bao giống như ăn rất ngon à. Nhạ, cho ngươi nếm thử. Hoa chiêu nhìn chính mình trên bàn bánh bao. Cho nên là nàng bánh bao không phải bánh bao sao. Tiểu hoa, ta không ăn no, ngươi kia còn có bao nhiêu sao. Trương hiểu lượng nhìn lẻ loi bóng dáng hoa chiêu cố ý lớn tiếng hỏi. Có A. Còn có sữa đậu nành bánh quẩy, lượng ca, cho ngươi. Hoa chiêu vội cười cấp trương hiểu lượng đưa. Phản đồ. Vương viện nhẹ giọng phỉ nổ. Đều là một cái tổ, đại gia cùng chiếc thuyền sao. Thiết, là ai trọng sắc khinh hiếu. Xem thường người. Vương viện cao giọng hô to. Hoa chiêu. chẳng lẽ không phải ngươi sao còn không phải là bởi vì nàng lôi đi văn tùng lâm cho nên muốn cô lập nàng sao khó trách trộn chiến tranh sẽ bởi vì một cái mỹ nhân mà bùng nổ văn tùng lâm cái kia đại phiền thoái hoa chiêu sáng sớm thượng cùng đồng sự thảo luận cái gì đâu một đạo ôn nhu nữ sinh đột nhiên cắm tiến vào cùng với giày cao gốc thanh thúy tiếng vang nụ hoa đi đến hoa tổng giám mọi người sôi nổi kinh hô đứng lên hoa tổng giám cái gì đông phong đem ngài thổi tới Mạc Lâm vội là đứng lên đón nhận trước. Ha ha! Câu ngươi cái này đồng kỳ nhiều chiếu cố chiếu cố ta mội mội a. Hoa chiêu cười rỗi tay chỉ chỉ hoa chiêu, hoa chiêu, ra thân đừng muội. Này một tiếng giới thiệu nháy mắt dẫn tới mọi người lại lần nữa kinh hô. vương viện bởi vì đồ ăn chảy vào thực quản sắc đến cực kỳ bi thảm, Chính Ngọc Đan còn lại là không thể tin tưởng mà nhìn hoa chiêu, này thế đạo, lớn lên xinh đẹp liền tính, còn có bối cảnh, làm các nàng loại này người thường như thế nào có đừng ra. Hoa chiêu nháy mắt hóa thành chim cúp nhỏ, khóa tại chỗ trang ngoan ngoãn, nhẹ nhàng gọi một tiếng, đường tỷ hảo. Hoa chiêu, ở chỗ này công tắc còn thích đứng sao? Khá tốt, đại gia đối ta đều thực hảo. Vậy là tốt rồi. Nụ hoa gật gật đầu, hướng về phía mọi người hơi hơi mỉm cười, làm phiền đại gia đối hoa chiêu nhiều hơn chiếu cố, nếu có không hiểu chuyện cứ việc giao hơn A. Nụ hoa xoay người đối với hoa chiêu vừa nhấc đầu, nhẹ giọng nói, cùng ta ra tới nói chút sự. Nga! Hoa Chiêu thành thành thật thật đi theo Hoa Chiêu tới rồi thang lầu gian, hai người không nhanh không chậm hướng trên lầu đi. Hoa Chiêu, đường tỷ trước cùng ngươi xin lỗi, ta mẹ bức ngươi xem mắt sự ta đã biết, ngươi không cần lại đi. Nga, ngươi còn ghi hận ta cùng Diệp Đình ở bên nhau sao? Hoa Chiêu, đại tỷ, ngươi hy vọng ta trả lời cái gì? Ta hôm nay là muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi đối Diệp Đình hắn nhị thúc cảm giác như thế nào? Hoa Chiêu, cái kia không cần tham gia mẹ ngươi an bài xem mắt, sau đó tham gia người an bài. Kỳ thật không đều là ngươi an bài sao Nụ hoa dừng lại bước chân Xoay người từ cầu thang thượng xuống phía dưới nhìn xuống hoa chiêu Hai hàng lông mày nhăn lại Hoa chiêu, tỷ tỷ làm sai một chuyện Ngươi có thể tha thứ ta sao Hoa chiêu Hành đi Ta còn là làm bộ người cầm tiếp tục có lệ đi Quả nhiên có lệ đại pháp nhất thực dụng. Bởi vì mẫu thân bức ngươi xem mắt Ta liền nghĩ thế ngươi giới thiệu một cái người tốt Trùng hợp diệp đình nhị thúc từ nước ngoài đã trở lại Ta liền nghĩ tác hợp các ngươi Ngày ấy gặp mặt. Ta nhìn ra được tới hắn thực thích ngươi, ta thật là vui vẻ. Nếu chúng ta đều có thể gả vào văn gia, cũng hảo cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, chỉ là... Nụ hoa hơi hơi một đốn, ánh mắt lộ ra lý do khó nói, ta mới vừa biết được nguyên lai like nhị thuốc hắn đã là cùng một tập đoàn thiên kim ở kết giao. Ngươi xác thật không phải hào môn thiên kim, hắn nếu không muốn cưới ngươi, lại vì sao như vậy trêu cho ngươi. Hắn cho rằng chúng ta văn gia nữ nhi là có thể mặc hắn tùy ý trêu đùa người sao. Hoa chiêu, ta thực xin lỗi ngươi. Hoa chiêu vẫn là buông xuống đầu mặt vô biểu tình, trong lòng lại đã là ngọa tào liên tục. Này nguyên thư nữ chủ thật là ngư bức, thế nhưng đem liên tiếp tiểu tâm cơ dùng như vậy cái lấy cớ hoàn mị sâu trôi lên. Có tâm kế có thủ đoạn có bàn tay vàng, nàng không phải sảng văn nữ chủ, ai là? Hắn không muốn cưới ta, chỉ là tưởng cùng ta chơi chơi. Hoa chiêu phẫn nộ mà ngầm đầu. Diệp Đình nói cho ta, hắn sẽ không muốn thương tổn ngươi, cũng không muốn ngươi bị nam nhân thương tổn, hy vọng ngươi không cần hãm sâu đi vào. đại nước mắt sôi nổi lan xuống, hoa chiêu hô to, đường tỷ, ta đi tìm hắn tính sổ. Ân, đây là nguyên thư ác độc nữ sướng, tính tình nóng nảy góc heo, gối theo hoa rơm dạ tâm, siêu cấp ái mộ văn diệp đình, chỉ cần là văn diệp đình nói cái gì đều tin, bị nụ hoa bắt chẹt điểm này một số dục chính là pháo trúc tạc. Hoa chiêu ở nguyên thư chung chính là bị nụ hoa như vậy ba phần châm ngòi nhị phân trần an, nhị phân đe dọa ba phần trọng quyền chiêu thức hoàn toàn đánh bại. Cho nên hoa chiêu giờ phút này học khởi trước kia bộ dáng thật là giống như lúc. Đều là ta không tốt. Nụ hoa đi xuống bậc thang nhẹ nhàng nắm chặt hoa chiêu tay. Đều là ta vô năng. Hắn hiện giờ là văn cảnh CEO. Đó là Diệp đỉnh cũng không thể không nghe hắn. Ân, Cho nên đâu. Vậy như vậy tính. Ta có cái gì có thể giúp tỷ phu sao. Hoa chiêu chỉ phải tiếp đi lên. Nếu là nhị thúc không phải văn cảnh CEO thì tốt rồi. Quả nhiên trọng điểm tới. Hoa chiêu. ngươi nguyện ý giúp diệp đình sao ngươi tưởng trả thù nhị thuốc sao làm hắn thân bại danh liệt rốt cuộc khởi không tới ngươi muốn nói tỉ tỉ giúp ngươi nụ hoa hai mắt hơi lượng nhìn chăm chú vào hoa chiêu hoa chiêu đầu lưới tưởng tự sát thật đột nhiên xuất khẩu nháy mắt đột nhiên cứng lại kỳ thật văn tùng lầm tuy rằng là cái chậm trễ nàng cá mặn lý tưởng đại phiền thoái nhưng hắn trước nay đều không có khi dễ quá nàng hoa chiêu hảo hoa chiêu trịnh trọng gật gật đầu trong mắt đường đầy lửa giận Cuộc đời của ta không thể bị hắn phá hư, ta cũng không cho phép hắn thương tổn tỷ phu. Nụ hoa dối tay đem hoa chiêu ôm vào trong lòng nhẹ nhàng trấn an. Diễn xong một tuần kịch hoa chiêu có chút mệt, chậm rãi trở về đi, đột nhiên thu được một cái đại phiền tói ngoại trạng, đêm nay cùng nhau hồi văn ra. tối hôm qua sự không quên đi. Ta không xác định ta đại tỷ có hay không miệng rộng. Phần 9 A, hoa chiêu điên rồi. Nàng như thế nào đã quên này cha? A. Vạn nhất Văn Tương Trúc đem việc này nói cho nụ hoa, y lì nàng bệnh đa nghi trọng tật xấu, nàng khẳng định chết chắc rồi. Tiểu Phúc Tinh, Văn Diệp Đình cùng ta đường Tỷ nụ hoa biết không? Đại phiên thoái, không biết. Tiểu Phúc Tinh, thật tốt quá. Vui vẻ di vờ gờ. Đại phiên thoái, ta là nói ta không biết bọn họ có biết hay không? Tiểu Phúc Tinh, Đại phiên thoái, ngươi liền như vậy sợ bọn họ biết. Văn Tùng Lâm ấn di động đột nhiên liền sắc mặt không dự, hắn lần đầu tiên bắt đầu lo lắng một cái nữ hài tâm tư. Hoa chiêu hay là thật quên không được Văn Diệp đỉnh sao? Làm sao vậy? Lần đầu tiên gặp ngươi thất thần a, không có việc gì, có điểm mệnh. Văn Tùng Lâm đệ đệ Huyệt Thái Dương trong lòng một cái chớp mắt hạ quyết định, bởi vì Nguyên Hoa tập đoàn hắn cũng tuyệt không sẽ làm Hoa Chiêu rơi vào Văn Diệp đỉnh trong tay. đã là một cái ai có lệ tiểu cá mặn, vậy căng trùng có độ đi, hắn còn không đối phó được một cái tiểu nữ hải. Văn Tùng Lâm đột nhiên liền có hảo hứng thú, cầm lấy di động lại là đã phát một cái thoại đợi lát nữa tan tầm năm điểm mười phân ngầm ga ra tám hào vị chờ ngươi hoa chiêu nhìn kia đại phiền toái phát tới mẹ chặt hận đến ngứa răng nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu ngày đó vì cái gì nàng muốn gặp được văn tùng lâm đâu vì cái gì a vì cái gì a hoa chiêu thất hồn lạc phách mà trở lại văn phòng mọi người đều là một bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng lại là nàng một bốn phía nhìn xung quanh tất cả mọi người sôi nổi cúi đầu ngạch muốn hỏi liền hỏi a kỳ thật Ta không phải cố ý dấu của các ngươi. Hoa chiêu ghé vào trên bàn lẩm bẩm tự nói. Tiểu hoa, lượng cao minh bạch. Ai cũng không nghĩ bị người ta nói dựa tỉ tỉ a. Là nha, hoa chiêu. Ngươi chỉ là chưa nói, cũng không gạt chúng ta a. Vương viện cười tùy trương hiểu lượng cùng phụ họa Vừa chuyển đầu liền thấy trịnh ngọc đan nóng rát xem thường bay lại đây. Vội là xấu hổ mà túi đầu không dám nhiều lời nữa. Cảm ơn các ngươi. Cái này hảo. Mọi người càng chán ghét chết nàng. Nàng thực tin tưởng nụ hoa là thật sự hận chết nàng. Đây là trực tiếp muốn cho nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích A. Ai dám cho nàng sống làm A? Nàng cái này nhất thảo người ghét đơn vị liên quan. Nốc ngồi một ngày, năm điểm một quá, hoa chiêu cũng không hề làm ra vẻ đứng lên liền đi. Nàng chân trước mới vừa đi, văn phòng sau lưng đó là bắt đầu nghị luận sôi nổi. Ta nói đi, phi đại học hàng hiệu thế nhưng vào chúng ta văn cảnh thiết kế bộ. Tấm tắc, ai làm nhân ra có cái hảo tỉ tỉ đâu. Là nha. Văn phó tổng vị hôn thê, phí công nuôi dưỡng một người cũng là hoa văn gia chính mình tiền. Hảo. Đại gia sớm một chút về nhà, trên đường chú ý an toàn. Tổ trưởng, ta cảm thấy ngươi hấp dẫn ai? Nếu không manh công một chút. Vương viện hướng về phía mạc lâm ái mội mà chớp chấp mắt, lại là đón nhận trịnh Ngọc Đan một cái xem thường. Nếu hoa chiêu tỷ tỷ là nụ hoa, ta như thế nào cảm thấy hôm qua nàng ca ca cũng thực quen mắt ta? Giống như nơi nào gặp qua. Ngượng ngùng. Kéo đồ vật. Hoa chiêu đột nhiên phanh mà một tiếng mạnh mẽ đẩy cửa ra, lấy trên bàn dây cột tóc liền đi. Ta tiến văn cảnh không phải bởi vì ta có một cái hảo tỷ tỉ, tỉ, là bởi vì ta có một cái hai mươi tư hiếu hảo bạn trai. Mọi người. Hoa chiêu đột nhiên thực sảng. Nguyên lai like ở hào môn sảng văn không lo cá mặn đương đại nữ chủ như vậy sảng a. Tác giả có lời muốn nói, hoa chiêu, ta đường tỷ là cảm thấy ta thật là ngu ngốc sao. Văn Tùng Lâm, ở nào đó ý nghĩa thượng. Hoa chiêu. Ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói. Văn Tùng Lâm, cho nên ngươi không phải ngu ngốc, vì cái gì muốn để ý một cái ngu ngốc nói. Hoa chiêu. Nhưng hào môn đều tìm tới ta. Hoa chiêu một đường lén lút không dám ngồi thang máy, chỉ có thể cắn răng dẫm lên giày cao góc bò thang lầu, tới rồi ngầm bãi đỗ xe đột nhiên phát hiện kia tám hào vị thế nhưng là thẳng tắp đối diện thang máy xuất khẩu. Hoa chiêu. Cho nên nàng tiểu tâm bò lâu như vậy thang lầu, cuối cùng vẫn là đến ở trước mắt bao người thượng kia trước tám hào vị thượng dừng lại xe. kia nàng phí cái kia kính làm gì đâu a hoa chiêu quả thực muốn hỏng mất khóc lớn nàng hận chết văn tùng lâm vừa mới sảng điểm hoàn toàn biến mất thật thật là buồn vui lưỡng trọng thiên thực đúng giờ a đi thôi Còn tưởng dễ rủa một chút hoa chiêu nháy mắt liền dễ rủa đều không cần bởi vì văn tùng lâm đã từ thang máy chung đi ra đây là văn tùng lâm bên người người vẻ mặt tái mội hỏi Trương bộ tiểu cô nương mặt mỏng văn tùng lâm cười khẽ giải thích vẻ mặt sủng nịch Hoa chiêu bụ mặt liên thanh thúc giục, người mau mở cửa xe. Hảo, Văn Tùng Lâm cũng không phản bác, nhanh chóng tiến lên muốn thay Hoa chiêu khai ghế phụ môn, bị Hoa chiêu oán hận mà một phen đẩy ra, dẫn đầu lên xe liền hướng túi xuống thân mình núp vào. Văn Tùng Lâm hơi nhúng mày, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, cũng không lộ hắn cố ý đánh văn phòng điện thoại yêu cầu dịch xe vị, phỏng chừng ngày mai toàn bộ văn cảnh đều sẽ truyền lưu hắn kiêu ngạo hương ngạnh ngạnh dịch xe vị sự tích. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý? Hoa Chiêu giận trừng mắt Văn Tùng Lâm. Hôm nay xuyên thực thanh xuân A. Đừng lo lắng, bọn họ sẽ thích ngươi. Văn Tùng Lâm cố ý đùa giỡn Hoa Chiêu. Ta mới không lo lắng đâu. Hoa Chiêu lớn tiếng giải thích. Vậy ngươi cao mày nhiều xấu A. Ta. Ta. Hoa Chiêu quả thực là hết trôi nói rồi. Tức giận đến đôi tay lung tung múa may. Ta đã biết, Văn Tùng Lâm, ngươi nhất định không bạn gái. Bởi vì cho dù có cũng sẽ bị ngươi tức chết. Là. Ta muốn như vậy nhiều bạn gái làm gì. Một cái là đủ rồi. Văn Tùng Lâm. Không cho nói lời nói. Không được phản bác. Hoa chiêu hướng về phía lái xe Văn Tùng Lâm căm tức nhìn. Sau đó đó là một trận tích mịch. Toàn bộ thùng xe nội chỉ có thể nghe được hoa chiêu hô hô lộ mũi phun khí thanh. Văn Tùng Lâm. Hoa chiêu lại là một tiếng giận mắng. Cho nên Văn Tùng Lâm thật ngoan ngoan không nói. Có vẻ nàng càng giống cái ngu ngốc. Văn Tùng Lâm bay tới một cái nghi vấn ánh mắt. Người chơi ta hảo chơi sao. hoa chiêu bị khuất đến hai mắt một cái chớp mắt liền đỏ mắt thấy liền phải lăn xuống nước mắt hảo là ta sai rồi ngươi đừng khóc văn tùng lâm mạc danh hoảng sợ hoa chiêu ngươi đoán đêm nay là ai ngờ gặp ngươi ai a hoa chiêu híp lại con mắt bắt đầu suy tư nàng hiện tại nghe được văn gia liền sợ ta a Ngươi cái tiểu mơ hồ trùng ta chính là nhẹ nhàng làm ngươi rời đi cái lực chú ý ngươi liền không khí ta càng ngày càng hoài nghi trong truyền thuyết cái kia ác độc hư nữ hải là ngươi sao hai người vào văn gia môn đó là văn gia a di lâm tuyết phân đón đi lên nhị thiếu gia phân gì thật là nhớ ngươi muốn chết phân gì ta cũng tưởng ngươi văn tùng lâm rỗi tay ôm đi lên hoa chiêu không khỏi đánh giá trong chốc lát lâm tuyết phân có thể làm văn tùng lâm như vậy tự nhiên chân tình biểu lộ người nhưng rất ít ta mau vào đi thôi phu nhân vì ngươi làm ngươi yêu nhất ăn sườn heo chua ngọt lâm tuyết phân lại là cười giúp hoa chiêu lấy dép lê đây là bạn gái đi Đại tiểu thư sáng nay riêng gấp trở về nói, thật là xinh đẹp a. Hoa chiêu trong lòng một nhạc, văn tương trúc quả thật là cái miệng rộng a. Nghĩ lại đó là một trận mùa hôi lạnh, kia văn tương trúc có thể hay không đem nàng dây dưa văn diệp đỉnh sự cũng nói ra. Không cần tổng giám ta, đương chính mình ra, không cần câu thúc. Văn Tùng Lâm thấy hoa chiêu đột nhiên trắng sắc mặt, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nghiêng hay nhẹ ngữ, đừng lo lắng, vạn sự có ta. Nhị thiếu ra. phân gì lần đầu tiên gặp ngươi đối một cái nữ hài nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ a hoa chiêu ánh mắt bay loạn tràn đầy cúi đầu văn tùng lâm người này thật là sẽ gặp dịp thì chơi u tới a văn thương trúc dáng người quyến rũ mà nghe tiếng mà đến thấy chỉ mặc một cái bình thường sơ mi trắng cùng cổ xưa quần jean hoa chiêu đột nhiên nghiêng đầu dựa vào tủ giày thượng cười khẽ lên Dương thông ngươi như thế nào như vậy khấu a đều không cho bạn gái xóa như sao đợi lát nữa diệp đình cùng nụ hoa cũng tới này không phải bị sò so không bằng sao văn tùng lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng vui sướng khi người gặp họa văn tương trúc người này thật là càng dài càng không đầu góc văn tương trúc cười khẽ liền như vậy sinh sôi cương ở trên mặt nàng lòng còn sợ hãi mà khôi phục khuôn mặt ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ từ nhỏ đến lớn nàng sợ nhất chính là cái này đệ đệ kéo xuống mặt ta không nghĩ bồi ngươi chơi hoa chiêu rơi xuống dầu dĩ một thanh ầm vang lên nhanh chóng mặc vào giày thể thao liền ra bên ngoài chạy ai văn tương trúc bất ngờ sợ hãi mà nhìn văn tùng lâm ngươi đừng nhìn ta a ngươi mau đuổi theo a ta sai rồi còn không được sao làm sao vậy các ngươi ở cửa nháo cái gì diêu cảnh chậm rãi hướng môn thính đi lại là thấy văn tùng lâm cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đi rồi hắn liền như vậy không nghĩ thấy ta diêu cảnh sâu kín nhìn kia nửa khai môn lạnh giọng thở dài không phải phu nhân là nhị thiếu gia có chút việc đi ra ngoài đợi lát nữa liền trở về mẹ Hắn chính là cái tiểu tử thúi, dưỡng không thân bạch nhãn lang. Văn Tương Trúc nghiến răng nghiến lợi mà sau lưng cáo trạng, ủy khuất mà đoán giận lên, ta là hắn tỉ, hắn cái gì thái độ? Người là tỷ của ta sao? Văn Tùng Lâm lạnh lùng cười, lại trở về lấy rừng ở tủ giày thượng chìa khóa xe quay đầu liền đi. Văn Tùng Lâm, bị nhìn như không thấy diêu cảnh lạnh giọng hô to. Thực xin lỗi, hôm nay thực sự có sự, ngày khác ta trở về thỉnh tội. Văn Tùng Lâm đi nhanh rời đi, trong lòng nôn nóng như đốt Cái kia tiểu cô nương như thế nào chạy nhanh như vậy, chỉ chấp mắt liền không ai. Nay biệt thự đàn vị trí hẻo lánh, bên đường đều là xoay quanh đường núi, ngày thường chỉ có xe tư ra ra vào, đại buổi tối nàng như thế nào trở về a Văn Tùng Lâm mở ra hai mươi mã xe một đường dọc theo quốc lộ hai bên tìm, lại là người nào ảnh đều không có, đồng nhiên ý thức được chính mình là luôn cuống tâm thần, hoa chiêu nhất định còn ở biệt thự đàn nội. Sợ là không biết trốn nơi nào ở khóc. Trong lòng thầm mắng chính mình vô số thanh, hắn thật không phải cái đồ vật nam nhân sự nghiệp tìm nhân ra tiểu cô nương làm lợi thế tính thứ gì cũng thế cũng thế việc này lúc sau hoa chiêu thật không muốn liền không bao giờ khó xử nàng hoa chiêu nhưng thật ra chân khí cấp dưới buồn đầu liền chạy lại là căn bản không hướng xuất khẩu chạy mà là hướng khu biệt thự nội chạy càng đi càng là ưu ám này tiểu khu thật là đại a hơn nữa trống trải không hề bóng người một cọc biệt thự liên quan sân đại vô biên chỉ chốc lát sau nàng liền đầu góc choáng Văn Tùng Lâm, ta hối hận. Hoa Chiêu biết vậy chẳng làm, vì cái gì muốn đột nhiên kiên cường đâu. Nàng không phải vẫn luôn là cá mặn sao. Nắm di động lại đi phía trước đi, giống như chính là kia chàng biệt thự, tới rồi trước cửa cẩn thận phân biệt trong chốc lát, giống như chính là A. Hoa Chiêu đang do dự muốn hay không ném mặt mũi đi vào được, một cái đại cẩu gào thét từ phòng trong chạy ra tới lao thẳng tới nàng mà đến, sợ tới mức nàng rút chân liền chạy. Tình huống như thế nào A? A. Phía trước ai A? như thế nào chạy loạn a một bàn tay đèn tin hướng tới hoa chiêu bắn lại đây hoa chiêu trong bóng đêm thấy cứu tinh vội là vừa chạy vừa kêu, bảo an sư phó có cầu truy ta nói liền tránh ở người nọ phía sau thâm thì ngươi như thế nào loạn truy người a mau trở về kia mới vừa rồi chạy như bay đại cầu nô phải gọi gọi một tiếng liền ghé vào trên mặt đất làm lũng một lát sau liền xoay người chạy đa tạ bảo an sư phó toàn bộ tiểu khu cầu ngươi đều nhận thức a thật là lợi hại văn tùng hắn thoạt nhìn rất giống tuần tra bảo an sao cô nương ngươi là ăn trộm sao văn tùng xoay người nâng lên đèn tin chiếu đến hoa chiêu một cái chớp mắt hoa mắt bỗng nhiên giơ tay ngăn trở đèn tin bảo an sư phó ta không phải ăn trộm ta là tới làm khách ngươi có thể hay không đóng đèn tin a quá sáng ta đôi mắt muốn xem không thấy hoa chiêu vội là che lại đôi mắt giải thích chỉ chốc lát sau liền thấy đối phương đóng đèn tin bảo an sư phó các ngươi tiểu khu quá khấu đi Thấy thế nào đi lên một chút đều không xa hoa. Đại buổi tối liền cái đèn đường đều luyến tiếp khai sao? Văn Tùng. Đây là tìm kiếm điển viên chân thật thể nghiệm, hoàn nguyên châu Âu phục cổ thời đại. Kẻ có tiền liền loại này kỳ quái phẩm vị. Hoa Chiêu đột nhiên có điểm tiêu tan nào ảnh, nhẹ giọng lẩm bẩm, đại buổi tối cũng không sợ gặp ủy. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Chiêu, làm sao bây giờ? Người lão ba nhất định chán ghét ta. Văn Tùng Lâm, kỳ thật cũng không có việc gì. Đừng lo lắng. hoa chiêu hắn không chán ghét ta văn tùng lâm ngươi thoạt nhìn giống như thực thất vọng hoa chiêu ta hoan hô nhảy nhót như vậy rõ ràng sao văn tùng lâm là bởi vì ngươi thoạt nhìn càng chán ghét chúng ta ta không yêu hào môn kẻ có tiền liền loại này kỳ quái phẩm vị hoa chiêu đột nhiên có điểm tiêu tan ảo ảnh nhẹ giọng lẩm bẩm đại buổi tối cũng không sợ gặp quỷ phần mười văn tùng hắn mới là gặp quỷ đâu Đại buổi tối bị một cái xưa nay không quen biết bị cầu truy tiểu cô nương địt phẩm vị kỳ quái, rất kỳ quái sao. Trước kia năm 60 niên đại nơi nào có đường đèn A, không đều cầm dầu hỏa cây đèn đi đường sao. Lại nói châu Âu quý tộc cũng là cầm dầu hỏa cây đèn ở tại trống trải duyên dáng vùng ngoại ô biệt thự A. Này xa hoa tiểu khu là hắn dốc hết sức thiết kế khai phá, rất kỳ quái sao. Ngươi không thích này tiểu khu sao. Không thích, thấm đến hoảng, một chút nhân tình vị cũng không có, ta thích náo nhiệt. Hoa chiêu lắc đầu liên thanh phủ nhận. Kỳ thật là ta cả đời đều mua không nổi, cho nên nó chính là có tất cả không tốt. Ha ha ha. Văn Tùng lớn tiếng nở nụ cười, nhớ tới thật lâu trước kia Văn ra dọn lại đây thời điểm. Bất quá 10 tuổi Văn Tùng lầm cũng là giống nhau bình luận, không có nhân tình vị. Thiết, kia tiểu tử thúi chính mình liền không có nhân tình vị, chủ này nhà ở không phải càng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiểu cô nương, người đi đâu ra làm khách ta? Nơi này người ta đều nhận thức. Ta không biết. cho nên ngươi là lạc đường tìm không thấy. Không phải, ta là vào ra môn sinh khí lại chạy ra. Vì cái gì? Cùng người nhà cãi nhau. Không phải người nhà, giống như nói là bạn trai đi, nhưng hắn quá lầm giận, mang ta tới cha mẹ ra, keo kiệt ba ba không cho ta mua thân sinh đẹp quần áo cũng coi như, tổng nên nhắc nhở một chút ta, ta có thể chính mình mua A, kết quả ta vừa ở vào cửa đã bị hắn tỉ tỉ cười nhạo. Hoa chiêu ngồi ở một bên buồn hoa thượng, tại đây trong bóng đêm đột nhiên liền đem trong lòng lời nói chút xuống mà ra nhân gia cũng muốn mặt mũi a có việc liền há mồm ngậm miệng cầu ta giúp hắn ngày thường chỉ biết ngoài miệng khi dễ ta hào môn đều xem thường người cho rằng ai đều muốn gả hào môn ta mới không nghĩ muốn. văn tùng cũng đi theo ngồi ở buồn hoa thượng này tiểu cô nương đối hào môn oán khí không cặn a tiểu cô nương ta nhưng không gặp hào môn chán ghét người, đều là ngươi ở chán ghét hào môn a bảo an sư phó vậy ngươi tại đây tiểu khu công tác có hay không chịu bọn họ khí ngươi nói bọn họ chán ghét không văn tùng bị hỏi đến nghẹn họng nhẹ giọng ho khan vài tiếng tiểu cô nương ngươi kia bạn trai thật không phải cái đồ vật là phải hảo hảo làm hắn cấp một chút văn tùng đứng lên trong lòng tính toán cô nương này muốn đi đâu ra a tiểu cô nương nếu không ngươi đi nhà ta ngồi trong chốc lát xin bất giận nhà ta hẳn là đều làm tốt cơm không cần bảo an sư phó tiểu cô nương ta cùng ngươi nói ngươi vừa rồi có một câu thật nói đúng nơi này buổi tối xác thật thường xuyên sẽ nhìn thấy một ít dơ đồ vật Văn Tùng cố ý dọa một tiếng liền sáng lên đèn tin đi phía trước đi, nghe phía sau tiểu cô nương theo sát không bỏ, một bên dâu cởi đến kiều lên. Hoa Chiêu đi theo phía trước bảo an sư phó tới rồi trước ra môn, đột giác không đúng, này giống như chính là văn Tùng lâm mang nàng tới biệt thự A. Bảo an sư phó, ngươi. Hoa Chiêu nhìn hắn chừng lớn hai mắt, phía trước lao nhân tuy là quần áo bình thường, nhưng giờ phút này ánh đèn hạ tinh tế vừa thấy, nơi nào là cái gì bảo an nỉ đồng phục? Không phải sở hữu ban đêm cầm đèn tin người đều là bảo an A. Bởi vì nơi này còn có những cái đó kỳ quái phẩm vị hào môn A. Văn Tùng sờ sờ dâu, hắn nhìn trước mắt kiểu diễm đoá hoa tiểu cô nương hoảng sợ bộ dáng, cảm thấy chính mình nói cái gì nữa đều sẽ dọa đến hắn. Hoa chiêu! Người đã chạy đi đâu? Văn Tùng lâm phẳng phất bóp thời gian xuất hiện, thật là hảo thời cơ A. Dương thông, ngươi nhận thức nàng A. Văn Tùng nhìn chính mình nhi tử buôn tiến lên ôm lấy cái kia thủ phú tiểu cô nương. Hắn cũng hoảng sợ mà dâu run lên, cho nên náo loạn nửa ngày, đây là chính mình tương lai con dâu a Văn Tùng không biết chính mình là vui hay buồn, thì chính là nhi tử rốt cuộc có nữ nhân, dù sao không phải hắn lo lắng cái loại này, bi chính là hắn cùng tương lai con dâu gặp mặt phương thức có điểm thần kỳ. Văn Tùng lâm Hoa chiêu ở Văn Tùng lâm trong lòng ngực lẩm bẩm một tiếng, ta giống như sấm đại họa Hoa chiêu không chịu từ Văn Tùng lâm trong lòng ngực đứng dậy, nàng thật sự không mặt mũi. Làm sao vậy, như vậy tưởng ta a Văn Tùng lâm ngực phát ra thoải mái ý cười, Hảo, Hảo, chúng ta đây không bao giờ tách ra. Vào nhà lại nói, Văn Tùng chịu không nổi nhi tử này cổ buồn nôn kính, Nhữ mày trọng thanh hô một tiếng. Ba người thuận lợi tiến vào trong phòng, Lại là hai mặt nhìn nhau kinh tâm động phách một trận, Bất quá là không tiếng động ở trong lòng. Hoa chiêu, nụ hoa che lại ngực buồn sợ hãi cảm, Đè lại cả kinh muốn đứng lên Văn Diệp Đình, Mỉm cười đứng dậy đón đi lên, Ngươi tới như thế nào đều không nói cho tỉ tỉ đâu. hoa chiêu thân mình không khỏi mà co rụt lại cái này tay cầm độc quả táo công chúa bạch tuyết tránh ra a văn tùng lâm đem hoa chiêu lại là ôm vào trong lòng ngực trực tiếp lướt qua nụ hoa đa tạ ngươi thúc đẩy chuyện tốt tình huống như thế nào a văn tương trúc kinh hô một tiếng dừng thông đây là bạn gái đi văn tuyết mai cười nhìn một cái chớp mắt hoa chiêu lại cười hỏi rừng ở mặt sau nụ hoa tiểu lôi sao lại thế này a dừng thông bạn gái là ngươi muội mội sao nụ hoa tuyệt không dám có lệ cái này văn ra nhị tiểu thư nàng nhìn ôn ôn nhu nhu lại là trong đông có kim khủng bố đến lợi hại nhị cô hoa chiêu là ta thân đường ngội ta giới thiệu nàng cùng nhị thuốc nhận thức không nghĩ tới tiến triển nhanh như vậy Thật tiến triển nhanh như vậy ngươi có phải hay không thực thất vọng a một cái soái khí tiểu nam hài đặng đặng đặng từ trung gian xoay quanh thang lầu thượng chạy xuống tới trắng nụ hoa liếc mắt một cái dối trá lại là đi đến hoa chiêu trước mặt đem nàng từ trên xuống dưới giả quét một lần Ngươi như vậy hèn nhát ta Nàng nói do khi dễ ngươi a Đều sẽ không cãi lại sao? Dư phương lâm, ngươi quy củ đâu? Văn tuyết mai lạnh giọng đại mắng. Dư phương lâm hừ nhẹ một tiếng, nhị cứu, ngươi đáp ứng cho ta hàng không mâu hạm nhạc cao đâu Ngươi mới vừa hung ta bạn gái. Văn tùng lâm nhẹ nhàng gõ gõ dư phương lâm đầu nhỏ, một nghiêng đầu, nên làm như thế nào à? Đội thiếu niên tiền phong viên. Nhị mợ, thực xin lỗi. Dư phương lâm khô khóc mà xin lỗi. Ở trong xe. Đợi lát nữa cho ngươi. Cảm ơn nhị cứu. Nụ hoa quả thực ngực buồn đến muốn hít thở không thông. Này tính cái gì? Nàng cái này tương lai văn gia nữ chủ nhân thế nhưng bị mọi người bỏ qua. Quay đầu lại không thể tin tưởng mà nhìn về phía vẫn là ngồi ở trên sofa Văn Diệp Đình. Phẫn nộ, không cam lòng cùng thất vọng gắt gao quấn quanh ở bên nhau, biến chất thăng hoa. Diệp Đình. Nụ hoa nhẹ giọng gọi một tiếng. Văn Diệp Đình đứng lên đi tới, một phen ôm nụ hoa, phất quá nàng rơi dụng tóc dài ở này nách ai. thấp giọng nhẹ ngữ, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Nụ hoa gật gật đầu, nhắm mắt lại, giờ khác này nàng hận chết hoa chiêu, người kia dựa vào cái gì có thể quang minh chính đại mà giữ đi nàng. Hảo, lại đây ăn cơm. Diêu cảnh hướng tới vây tụ ở bên nhau người tiếp đón một tiếng. Mẹ! Ngươi quá bất công đi. Dừng thông một hồi tới, ngươi thế nhưng tự mình xuống bếp làm sườn heo chua ngọt. Văn tương trúc ghen mà nói thầm, tay không liền đi lấy. Lắm miệng! Diêu cảnh cầm lấy chiếc đũa một chút đánh vào văn tương trúc trên tay. Mọi người đều đứng chờ văn từ ngồi xuống, văn tử một phen ngồi ở chủ tòa thượng, chỉ chỉ tay trái vị trí, tiểu cô nương, ngồi ta bên người. Đừng làm cho ngươi cảm thấy chúng ta hảo môn ăn một bữa cơm còn phân ba bảy loại. Hoa chiêu, tạo người ta. Ngươi đừng dọa nhân ra. Diêu cảnh trừng mắt nhìn văn từ liếc mắt một cái. U, không dám sao. Văn tử sờ sờ dâu, nhìn hoa chiêu trong mắt hài hước. Cảm ơn văn chủ tịch Hoa chiêu gật gật đầu, trực tiếp liền ngồi ở văn từ bên tay trái vị. Đều ngồi đi. Văn tử vung tay lên. Ba, ta ngồi hoa chiêu bên cạnh. Văn Tùng Lâm ném xuống một câu liền ngồi ở hoa chiêu bên cạnh, tức giận đến văn tương trúc hai hàng lông mày đều đốt lên. Văn Tùng Lâm, ngươi hiểu lớn nhỏ sao. Ăn cơm không cho nói lời nói. Diều cảnh nghiêm túc ra tiếng, văn tương trúc nháy mắt không dám văng lên. Hoa chiêu túi đầu chỉ lo ăn cơm trắng, rồi chiếc đuôi chỉ giật giật trước mắt một mâm đồ ăn. Không thích gan ta làm đồ ăn. Diêu Cảnh cấp Hoa Chiêu gấp một khối sườn heo chua ngọt, lại cấp Văn Tùng Lâm gấp một khối. A Di làm ăn ngon thật. Văn Tùng Lâm luôn ở trước mặt ta nhắc tới ngươi sườn heo chua ngọt đâu. Hoa Chiêu nho nhỏ cắn một ngụm, cười đến mi mắt cong cong. Phúc. Mọi người đều ngẩng đầu, Văn Tương trúc nhịn không được bật cười, này gạt người nói ai sẽ tin. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Chiêu, ta cảm thấy nhà các ngươi người đều không thích ta. Văn Tùng Lâm, ngươi xác định mọi người không thích ngươi? Hoa chiêu, mọi người. Văn Tùng Lâm, ít nhất có người là thích ngươi. Hoa chiêu, kia thật là hảo vui vẻ a. Bởi vì trong lòng mong muốn phóng thấp sau một khi có người thích ta, ta liền sẽ hảo vui vẻ. Văn Tùng Lâm, ngươi thật là điều yên vui phái cá mặn. Ta không yêu hà môn. Phúc, mọi người đều ngẩng đầu. Văn Tương Chúc nhịn không được bật cười, này gạt người nói ai sẽ tin. Văn Tương Trúc dứt khoát phá lên cười, rừng thông đang giận chết ta mẹ, hắn sẽ ở ngươi trước mặt nhắc tới ta mẹ. Không lớn không nhỏ. Văn tử phanh mà một tiếng một trưởng chụp ở trên bàn, lớn tiếng trách mắng. ba, Văn tương trúc ủy khuất đến thấp giọng kêu gọi, ngươi như thế nào như vậy bất công a, Ngươi đều bao lớn người, cả ngày cùng những cái đó không biết so ngươi nhỏ nhiều ít nam sinh pha trộn ở bên nhau, ngươi muốn mặt sao? Văn tử tức giận đến đứng lên chỉ vào văn tương trúc cái mùi mắng to. Ta vui vẻ, ta vui, ta không được sao. Ta cũng là văn gia nữ nhi. Dựa vào cái gì không được. Bọn họ muốn chính là tiền, ta muốn chính là bọn họ thanh xuân. Văn tương trúc cao giọng hô to, ta liền thích vĩnh viễn tuổi trẻ. Ngươi, hoa chiêu nhìn nhân nàng một câu mà bùng nổ kịch liệt khắc khẩu, sợ hãi mà cao cao giơ lên tay phải. Văn chủ tịch, là ta nói dối, thực xin lỗi. Mọi người bị nàng học sinh tiểu học lớp học đáp để nhấc tay động tác một cái trước mắt chọc cười. Dư phương lâm đối nàng mắt trắng, dã, nhị mợ, ngươi là học sinh tiểu học sao. Văn tương trúc vô ngữ mà thẳng hừ hừ, tính. Ta cùng nàng trí cái gì khí? Văn tử thấy cái này luôn làm chính mình mọi cách bất đắc dĩ tiểu cô nương thẳng lắc đầu. Diêu cảnh nhìn hoa chiêu cũng là trong mắt ẩn ẩn có ý cười. Được rồi. Ba, tỷ khó được người một nhà ăn cơm. Văn Tuyết Mai cũng bắt đầu khuyên giải. Đúng vậy. Gia Gia, ngươi đừng tức giận hỏng rồi. Văn Diệp Đình đứng dậy thế Văn tử đổ một ly rượu vàng, lại cho chính mình rót đầy. Gia Gia, tôn tử bồi ngươi uống một chén. Chính là ngươi làm ta bất lo. đâu giống cái kia tiểu tử túi uống rượu đều không muốn bồi ta Ra ra, ta bồi ngươi còn không được sao hành văn tử liếc liếc mắt một cái văn tùng lâm nụ hoa một cái chớp mắt khấu khẩn lòng bàn tay mãi mãi ngươi nếm thử ta mới làm yên măng diêu cảnh hướng tới nụ hoa ôn nhu gật gật đầu chính gấp một chiếc đũa đưa vào trong miệng lại là đột nhiên nghe một lời đôi tay buông lỏng liền rất chiếc đũa ở trên bàn mẹ ngươi làm sườn heo chua ngọt vẫn là giống nhau ăn ngon Văn Tùng Lâm đột nhiên hướng về đối diện Diêu Cảnh thấp giọng nói, miệng vừa động phun ra một cây hoàn chỉnh xương cốt. Kia ban đầu Diêu Cảnh kẹp đến Văn Tùng Lâm trong chén sườn heo chua ngọt đã biến mất. Diêu Cảnh không thể tin tưởng bỗng nhiên ngằng đầu, đôi môi hơi hơi mấp máy, nuốt nuốt nước miếng đó là gật gật đầu, hảo. Vậy ngươi lại ăn một khối. Diêu Cảnh vội là cầm lấy chiếc đũa lại giúp Văn Tùng Lâm gấp một khối. Này thanh mẹ thật là cách 25 năm Đối sao? Lúc này mới đối sao? Văn từ một cái chớp mắt liền đỏ hốc mắt. Cầm lấy chén lớn một ngụm làm. Hoa chiêu quay đầu nhìn về phía Văn Tùng Lâm, nghi hoặc chớp chấp mắt. Ăn cơm đừng làm đa dạng. Văn Tùng Lâm sờ sờ Hoa Chiêu mặt mắng nàng. Dương thông, đối bạn gái đừng như vậy hung, Hoa Tiểu Thư thật tốt ta. Diêu cảnh trừng mắt nhìn trừng Văn Tùng Lâm, cười nhìn về phía Hoa Chiêu, nàng đương nhiên rõ ràng. Văn Tùng Lâm là vì Hoa Chiêu mới nguyện ý đột nhiên giáng xuống lâu dài quật cường. Bọn họ đôi mẹ con này quá phức tạp. Hảo, ta nghe ngươi, mẹ. Hảo. ta cái này pháo hôi cũng đáng, mẫu tử đồng tâm, thật cảm động a. văn tương trúc cố ý làm bộ trà lao đôi mắt, kia phó thảo đánh bộ dáng thật là làm nhân sinh hận. ngươi đủ rồi. văn tử đối với văn tương trúc đó là giận mắng một tiếng, lại chuyển hướng giao huấn văn tùng lâm, ngươi cái tiểu tử thúi đối nhân ra tiểu cô nương hảo điểm, mang người ta lần đầu tiên tới cửa, đều không đi cho nàng bán mình xinh đẹp quần áo, làm hại nàng bị người cười nhạo, ta văn tử nhi tử như thế nào như vậy moi. ba, ngươi làm sao mà biết được? Văn Tương Trúc hô to. Văn Tùng Lâm, quay đầu xem hoa chiêu. Phần 11. Hoa chiêu ngửa mặt lên trời vọng mà làm bộ cái gì cũng không biết. Lần trước là ai không muốn hoa tiền của ta? Văn Tùng Lâm nhấp môi cười lạnh nhìn chăm chú hoa chiêu. Văn Chủ tịch, ngươi như thế nào có thể nói ra tới đâu? Đó là chúng ta lặng lẽ lời nói. Ha ha, ngươi không phải muốn giáo hơn hắn sao? Ta thế ngươi giao hơn A. Hoa chiêu. Nga. Như vậy A. Hoa chiêu. Ngươi như thế nào cùng ra ra như vậy thuộc ca. Nụ hoa cười nhìn về phía hoa chiêu, lông mi vừa động đó là một cái lánh dao nhỏ bày qua đi. Đường tỷ, ta là đêm nay lạc đường trùng hợp gặp văn chủ tịch. Là, không biết cái nào tiểu cô nương đem ta nhận thành tiểu khu bảo an, sau đó một đốn phun tào hào môn phẩm vị có bao nhiêu kỳ quái, làm người có bao nhiêu cao ngạo. Tiểu cô nương, có phải hay không? Hoa chiêu thấp đầu không dám lại đáp. Ha ha ha, ông ngoại chính là giống tiểu khu bảo an à? cầm cái đèn tin đi đêm lộ tuần tra còn không giống sao. Dư phương lâm hướng về văn từ bĩu môi, ghét bỏ mà phun tào lên, ông ngoại, ngươi quá thổ, có thể hay không có điểm tự giác. Ngươi cái đứa bé lanh lợi, liền ngươi nói nhiều. Văn Tuyết Mai cũng là lần đầu tiên phụ họa nhi tử phun tào. ba, đại buổi tối đích xác thật quá nguy hiểm, còn đen tùi lùi, vẫn là thiếu ra cửa, nếu không liền trong tiểu khu trăng cái đèn đường. Hảo, hảo, ta tìm cá nhân bồi ta buổi tối đi đường, này tổng được rồi đi. văn tử bất đắc dĩ ứng hòa sau khi ăn xong văn tùng lâm bị văn tùng đột nhiên gọi lại đi thư phòng ngươi đối này tiểu cô nương nghiêm túc cái kia trong lời đồn giúp ngươi thu phục nguyên hoa quý tiểu thư đâu văn tùng lâm cầm lấy một chương bãi ở văn tùng án thư chính diện thượng khung ảnh ảnh chụp chung diêu cảnh ôm khóc thút thít chính mình đang ở run một con chó con ba ngươi như vậy hy vọng gia đình mỹ mãn lại vì cái gì muốn trêu chọc ta mẹ lại vì cái gì muốn mang ta về nhà đâu văn tùng lâm ngươi đừng tách ra đề tài Đây là ta đáp án, ta sẽ không trêu chọc vô cớ nữ tử, sinh ra ngoài giá thú con cái, ta đương nhiên muốn cưới hoa chiêu. Vậy ngươi cháu trai liền không thể lại cưới một cái bình thường ra thất cô nương. Hơn nữa là cùng ra, ngươi nghĩ kỹ rồi. Ha ha. Văn Tùng Lâm cười lạnh một tiếng, nghe nói ngươi thực vừa lòng cái này cháu dâu, thông minh có khả năng biết tiến độ có tiến tới tâm. Hiện tại ngươi nhẹ nhàng một câu liền phủ quyết nàng, ngươi không cảm thấy quá hoang đường sao. Ngươi là thật không hiểu sao. Bởi vì Diệp Đình cưới cái không có ra thế thông minh thê tử căn bản không quan hệ phong nhã, cuối cùng văn cảnh là của ngươi, Dương Thông, quan trọng là ngươi cưới ai. Văn Tùng Lâm thở phào một hơi, thở dài hỏi, ba, ta thân mụ là chết như thế nào? Là diêu cảnh hại chết sao? Nghĩa tử. Văn Tùng thuận tay cầm lấy trên bàn gạt tàn thuốc liền hướng Văn Tùng Lâm ném tới, kia gạt tàn thuốc khó khăn lắm cọ qua Văn Tùng Lâm cái chán, dầm vẽ ra một đạo vết máu tử, nháy mắt huyết nhiễm mặt mày dương thông Văn Tùng hoảng sợ mà hô to, liền muốn buôn tiến lên, bị Văn Tùng lâm giơ tay ngừng. Không có việc gì. Ta đi trước. Văn Tùng lâm tay trái gắt gao che lại cái chán, tay phải mở cửa rời đi, đi rồi vài bước liền một phen đỡ lấy tưởng. Xong đời, kia Minh mông huyết lưu lại mạn xem qua ra, dính vào lông mi thượng nhỏ dọn, màu đỏ mơ hồ cùng hắn mụ mụ tử trạng giống nhau như lúc, hắn phanh đến ngã ở lối đi nhỏ thượng. Nụ hoa bạch mặt đang từ trên ban công đi ra, thấy Văn Tùng lâm đột nhiên ngã ở lối đi nhỏ thượng. Ngay sau đó đó là Văn Tùng lao tới nào vào Văn Tùng Lâm trên người rung trời vang hô to, "Dương Thông." "Dương Thông." Lửa giận ở nàng trong mắt hừng hực thiêu đốt, cứ như vậy đã chết thật tốt. Vì cái gì ngươi nhẹ nhàng một câu là có thể hủy diệt ta nỗ lực? Nếu ngươi như vậy thích hoa chiêu, ta đây khiến cho nàng hủy diệt ngươi. Tác giả có lời muốn nói, "Hoa chiêu, ta biết Trương Bá Chi một cái bánh bao khiến cho huyết án, lại không biết ta một câu cũng có cái này hiệu quả." Văn Tùng Lâm, Trương Bá Chi là ai? Hoa Chiêu, ngươi liền lý giải thành siêu cấp đại mỹ nữ là được. Văn Tùng Lâm, nguyên lai like đây là ngươi trọng điểm. Hoa Chiêu, cảm ơn ngươi ca ngợi cùng nhận đồng. Ta giúp ngươi miệng vết thương thổi thổi đi. Văn Tùng Lâm, cảm ơn ngươi. Nhưng hào Môn đều tìm tới ta. Tỷ tỷ, ta sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch. Ngươi không cần đuổi ta ra cửa a. Hoa Chiêu ôm nụ hoa đuổi thảm thanh khóc thút thít. Vậy ngươi đáp ứng ta cái gì? Ngươi nói ngươi sẽ trả thù hắn a? Ngươi vì cái gì hả ta?" Nụ Hoa Liên thanh cười lạnh, một tay giơ lên một ly nước gấm từ trên xuống dưới liền hướng Hoa Chiêu trên mặt tưới xuống dưới. Huyết nục mơ hồ đau đớn cảm làm Hoa Chiêu lạnh giọng kêu thảm thiết, ngay sau đó liền có hai ba cái hung thân áp sát đại hán vọt vào tới liền đem Hoa Chiêu túng tóc kéo đi rồi. Hoa Chiêu dùng hết toàn lực ôm Nụ Hoa đuổi không chịu phóng, "Tỷ tỷ, ta sai rồi." Không còn kịp rồi. Nụ Hoa âm trầm trầm cười, nâng lên một chân liền hung hăng đá rất Hoa Chiêu tay. Hoa chiêu không có chống đỡ một cái chớp mắt liền bị kéo đi. Tiểu cô nương. Người mặt cũng chưa. Tồn tại còn có cái gì ý tứ. Không bằng theo chúng ta đi đi. Một gã đại hán một cái tắt liền ném ở hoa chiêu trên mặt, đánh đến nàng nháy mắt đầy miệng là huyết. A! Hoa chiêu liên thanh kêu thẳng thiết, nàng mặt. Nàng không cần hủy dung a. Hoa chiêu kêu sợ hãi một tiếng, từ trong mộng bừng tỉnh, cả người một trận mồ hôi lạnh, lúc này mới phát hiện chính mình là ghé vào văn tùng lâm giường sườn ngủ rồi. ánh đèn một cái chớp mắt thắp sáng văn tùng lâm lo lắng khuôn mặt xuất hiện ở nàng trong mắt hoa chiêu người làm sao vậy làm ác mộng một tay mới vừa gặp phải hoa chiêu cánh tay lại là sợ tới mức hoa chiêu run lên người làm sao vậy muốn uống thủy sao văn tùng lâm rẽ rủa liền phải rời giường là ngươi sinh bệnh sao ngươi mới vừa phùng mười mấy chấm a hoa chiêu dần dần tìm về chính mình tầm mắt hốc mắt nháy mắt đỏ ngươi tối hôm qua làm ta sợ muốn chết hảo là ta không tốt ta bất quá là vững huyết. Văn Tùng Lâm thở dài một tiếng, đem hoa chiêu kéo vào trong lòng ngực, cười khe nói: nếu là làm ngươi biết ta vững huyết, chẳng phải là thật mất mặt. Hoa chiêu cắn răng, đôi tay nắm chặt Văn Tùng Lâm quần áo cương chế không run rẩy. Văn Tùng Lâm, thực xin lỗi. Ta là cái ích kỷ người, ta chỉ nghĩ làm con cá mặn. Ta nếu không thuận theo quyển sách này cách sinh tồn, như vậy vừa rồi ác mộng chính là ta kết cục. Chủ tịch, phu nhân còn ở ra ngoài phòng khách nghỉ tạm, muốn ta đi kêu nàng sao? Nàng tối hôm qua đều mau khóc hôn mê. Hoa Chiêu ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Văn Tùng Lâm đột nhiên lạnh mặt, sẽ không lại là ngươi biên lời nói dối đi. Bọn họ là thật sự đều thực lo lắng ngươi. Văn Chủ tịch đứng cả người phát run, ta xem hắn sắp tự trách đã chết. Lo lắng ta cái gì? Lo lắng ngươi một trường gương mặt đẹp hủy dung. Hoa Chiêu chớp chớp mắt. Văn Tùng Lâm. Thiết, khẩu thị tâm phi, cha mẹ mới là trên đời này đối với ngươi tốt nhất người. hoa chiêu rỗi tay méo méo văn tùng lâm mặt cười khẽ an ủi hắn sinh ân không có dượng lân đại văn tùng lâm ra mặt cứng đờ giương mắt bất động thanh sắc mà nhìn hoa chiêu hoa chiêu bị hắn nhìn lên vội là xấu hổ buông lòng tay nhẹ giọng nói thầm ngươi niết ta là được ta niết ngươi liền không được hành gì đều được văn tùng lâm đại trương tay ngưỡng mặt nằm ở trên giường lông mày nhảy dựng ánh mắt hài hước hoa chiêu chừng hắn một cái nhìn nhìn di động đã ban đêm ba điểm nhiều nàng bị kia ác mộng một dọa cũng là ngủ không được Ngươi ngủ tiếp trong chốc lát đi, chạy như vậy nhiều máu, thân mình nhất định thực hư. Ngươi cũng đi lên đi. Văn Tùng Lâm thân mình hướng trong một dịch, ôn nhu vô vô bên cạnh người. Hoa chiêu lắc đầu, tắt đèn kiên đỉnh trong chốc lát cuối cùng có thể vẫn là bị thân thể sử dụng. Tay chân nhẹ nhàng bò đi lên, thoáng nhìn sơn Văn Tùng Lâm, ngủ đảo rất ngoan, vẫn không núp ních. Hoa chiêu tâm tư vừa ra, đang nghĩ ngợi tới Mỹ tư tư Mỹ trong chốc lát. Văn Tùng Lâm mở ra cánh tay liền đáp ở hoa chiêu trên người. Hoa chiêu. Hoa chiêu bị Văn Tùng Lâm ôm nặng nề ngủ một giấc, vừa mở mắt đó là hộ sĩ cười biên xem nàng biên cấp Văn Tùng Lâm quải từng thí. Ai? Về sau bạn gái không thể thượng giường bệnh A? Văn Tùng Lâm gật gật đầu, nhẹ giọng đối hộ sĩ hư một tiếng, nàng chiếu cô ta một đêm, làm nàng ngủ một lát. Không phải tình sao? Hộ sĩ nghiêng đầu một ý bảo, cười ra cửa. Hoa chiêu chỉ phải xấu hổ mà từ Văn Tùng Lâm trong lòng ngực đứng dậy, xoa xoa mơ hồ mắt vẻ mặt ngộng bức hỏi Văn Tùng Lâm, gì? ta như thế nào lên giường nga như vậy a văn tùng lâm mắt lẽ nhìn hoa chiêu có lệ hoa chiêu hảo có thể ăn cơm sáng hoa chiêu Người đi ra ngoài ăn đi ta tới chiếu cố rừng thông diêu cảnh bưng sớm một chút tiến vào ôn nhu vô vỗ hoa chiêu bả vai ý bảo nàng đi thôi hoa chiêu lo lắng mà thoáng nhìn văn tùng lâm thứ này sẽ không lại cáo kỉnh đi dương thông hoa chiêu mệt mỏi diêu cảnh nhẹ giọng nhắc nhở Người đi ra ngoài đi văn tùng lâm cười an ủi hoa chiêu hoa chiêu lúc này mới yên tâm đi ra môn lấy ra trong túi di động nhìn chằm chằm nụ hoa hẻ chặt nói chuyện phiếm giao diện hồi lâu hoa chiêu ngươi sẽ giúp diệp đình đi hoa chiêu ân nụ hoa thu hồi di động rốt của kiên lòng nàng cái này đường mội từ nhỏ đến lớn liền thiếu cái đầu óc lớn lên sao yêu diễm không phải càng trêu chọc thai hoa sao nghĩ nghĩ bắt thông văn diệp đình điện thoại diệp đình ở bệnh viện đâu là mãi mãi ở bệnh viện thủ một đêm Ta không được đi tẫn tẫn hiếu tâm đâu. Diệp Đình, ngươi biết tối hôm qua ra ra vì cái gì muốn tạp ngươi nhị thúc sao? Hừ, ta như thế nào biết, tam phần là lại cẩu tính tình chọc lao gia tử. Không phải, Diệp Đình, ta lúc ấy vừa vặn ở trên ban công, ta đều nghe thấy được. Nụ hoa năm chặt di động tạm dừng một cái trước mắt, chuyển lại tiếp tục nói, ra ra đem văn cảnh đều cho ngươi nhị thúc, mà ngươi, chỉ có một số tiền, ngươi ở văn cảnh không có suất đầu ngày. Ha ha. kia hắn còn có cái gì không như ý hắn không nên khóc lóc thảm thiết mang ơn đội nghĩa sao bởi vì hắn muốn ngươi hiện tại liền rời đi văn cảnh câu cửa miệng nói một núi không dung hai hổ diệp đình ngươi cái này nhị thúc quá lợi hại hắn gọn gàng dứt khoát chọc giận ngươi ra ra rồi lại đứng không né không tránh bị cắt qua cái chán này ra khổ thịt diễn ngươi nói lợi hại sao nụ hoa nhẹ giọng cười rộ lên ngay sau đó một tiếng thở dài diệp đình ngươi còn muốn cố kỵ thân tình sao lôi lôi ngươi ở trên ban công là thấy thế nào đến diệp đình ta thấy hay không thấy được quan trọng sao không ngại ngươi hỏi một tiếng ngươi mãi mãi nàng là ngươi thân mãi mãi nàng tổng sẽ không lừa ngươi đi ta đã biết ta treo văn diệp đình bị phía sau ô tô loa một thúc rụng, mở to lượng hai mắt hướng bệnh viện xử tới tiến phòng bệnh liền thấy diêu cảnh đang ở một ngụm một ngụm uy văn tùng lâm uống cháo nhị thúc khá hơn chút nào không không nghiêm trọng hắn chính là ngày thường á khỏe mạnh chạy huyết cho nên thân mình hư té xịu nhìn hắn này lạnh như băng bộ dáng không phải tồn tại sao diêu cảnh thu chén đũa chịu khăn giấy giúp văn tùng lâm một sát miệng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mẹ văn tùng lâm thấp dọn gọi một tiếng liền không vang diêu cảnh bảo dưỡng khéo léo phảng phất 40 tới tuổi mặt một cái chớp mắt cười khai nếp nhăn hành lời này không tới phiên ta nói làm hoa chiêu về sau hảo hảo chị ngươi văn diệp đình tâm đã là ở đổ máu hắn cười đem trong tay trái cây đặt ở một bên mãi mãi ngươi còn không có ăn cơm sáng đi Ta mang theo điểm hoành thánh, ngươi đi trước ăn đi, ta tới uy nhị thúc đi. Ta ăn no. Văn Tùng lâm cơ hồ trực tiếp cự tuyệt. Diêu cảnh cười tiến lên ôm Văn Diệp Đình tay ra phòng bệnh, Ra ngoài phòng khách chung đã không thấy hoa chiêu bóng người, hoa chiêu người đâu. Mới vừa ta tiến vào liền không ai. Nga. Diêu cảnh gật gật đầu. Nãi nãi, có một việc ta thật sự muốn biết, ngươi có thể trả lời ta sao? Văn Diệp Đình ngồi ở trên sofa mang sang hoành thánh. đưa cho Diêu Cảnh cái muông khi đột nhiên dương mắt bình tĩnh hỏi Diêu Cảnh ngẩn người tiếp nhận cái muông múc một con hoành thánh làm sao vậy nhị thúc thân sinh mẫu thân là chết như thế nào Diêu Cảnh vi lăng hai mắt nháy mắt lạnh băng có ý tứ gì ta sợ mãi mãi ngươi đã quên cho nên Văn Cảnh phải cho nhị thúc sao tác giả có lời muốn nói hoa chiêu ta đắc tội nụ hoa sẽ bị chết thực thảm Văn Tùng Lâm tới cùng ta niệm phú cường dân chủ văn minh hài hòa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 Văn Cảnh phải cho nhị thuốc sao? Văn Diệp Đình một cái chớp mắt liền hỏi ra những lời này, nụ hoa cái kia điện thoại vừa lúc là thôi hóa hắn trong lòng ẩn ẩn rung động, hắn vẫn không núp nhích mà nhìn Diêu Cảnh. Ai nói cho ngươi? Nãi nãi, ta chỉ muốn biết này có phải hay không thật sự, nhiều năm như vậy, bồi Văn Cảnh người là ta. Vẫn luôn hiếu kính các ngươi người cũng là ta. Nãi nãi, này đó ngươi sẽ không không biết ta. Diều Cảnh khép cười một tiếng, buông trong tay cái muỗng, xoa Văn Diệp Đình đầu trong ngực trung dài. đứa nhỏng gốc nãi nãi đương nhiên biết ta. Ngươi là nãi nãi tốt nhất tôn tử, nhưng vẫn là so ra kém nhi tử sao? Văn Diệp Đình tiếp tục hỏi. Diêu Cảnh khuôn mặt đột nhiên tan vỡ, vô về Văn Diệp Đình cái chán tay dừng lại. Văn Diệp Đình một phen đẩy ra Diêu Cảnh, đẩy đến Diêu Cảnh hung hăng đánh vào sofa trên tay vị. Nãi nãi, ta mới là ngươi thân tôn tử, hắn là ra gia, gia cùng nữ nhân khác có ngươi sinh, hắn là ngươi cả đời sỉ nhục a. Văn Cảnh, Văn Cảnh, có Văn cũng có Cảnh a. mãi mãi ngươi thật sự đã quên sao nàng sẽ không quên một đạo thấp giọng đột nhiên vang lên văn tùng lâm đẩy ra trong phòng bệnh gian môn đi ra hắn nhíu mày ngồi xổm diêu cảnh trước người nhẹ nhàng nâng lên diêu cảnh đánh vào trên tay vịn tay trái đỡ nàng chậm dại đứng lên mẹ muốn hay không kêu bác sĩ diêu cảnh vội là lắc đầu dừng thông không có việc gì ngươi thiếu tờ mở trang ngươi có khi tan mãi mãi là mẹ sao văn diệp đình thấy văn tùng lâm cùng diêu cảnh một bộ mẫu từ tử hiếu bộ giáng trong lòng không cam lòng càng là hừng hực tiêu đốt nhấc chân chính là đối với trước người bản trà hung hăng một đá diệp đình Ngươi đủ rồi diêu cảnh rốt cuộc lệnh giọng đại mắng ngươi chừng nào thì có thể lớn lên mãi mãi ngươi từ đầu đến cuối cũng chưa phủ nhận một câu ngươi phạm là nói một tiếng không phải ta đều sẽ không như vậy thất vọng ta chỉ hận ta ba ba ngươi nhi tử chết quá sớm ngươi diêu cảnh chừng lớn hai mắt thân mình bỗng nhiên nhoáng lên bị văn tùng lâm đỡ lấy văn diệp đình ta sẽ không muốn văn cảnh ta ở văn cảnh bất quá là tạm thời, điểm này ngươi yên tâm đi. văn tùng lâm nhẹ nhàng một mắng, đạm đạm cười liền bông ra diều cảnh, lôi kéo văn diệp đình trực tiếp đem hắn túm ra phòng bệnh. văn tùng lâm tuy rằng bị thương, nhưng là trên tay lực lượng cường hãn cực kỳ, hắn lôi kéo văn diệp đình một tay đem hắn ngã ở bệnh viện hành lang trên tường, phát ra thật mạnh một thanh âm vang lên, ngươi hảo hảo bình tĩnh trong chốc lát đi. văn diệp đình gầm nhẹ một tiếng, giơ tay liền hướng văn tùng lâm thật mạnh đánh tới, lại bị văn tùng lâm một phen nắm lấy phản đẩy trở về. Hoa Chiêu chừng lớn hai mắt nhìn hành lang cuối hai thúc cháu bạo lực đánh nhau, bước chân chậm rãi hoạt động về phía sau lui. Nàng giống như không thích hợp xuất hiện ở cái này hành lang. Văn Tùng Lâm sớm đã nhìn thấy hành lang đối diện Hoa Chiêu, lung ra Văn Diệp đỉnh nắm tay liền đạp bộ hướng Hoa Chiêu đi tới, một phen ôm nàng vai, không dung nàng phản kháng liền mang theo nàng dọc theo đường đi sân thượng. Hoa Chiêu đứng ở sân thượng cuồng phong bạo thổi chung một cử động cũng không dám, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Chẳng lẽ Văn Tùng Lâm biết nàng muốn cùng nụ hoa cùng nhau hại hắn? cho ngươi văn cảnh ngươi muốn hay không hoa chiêu không cần dù sao không phải là ta văn tùng lâm một cái chớp mắt dở khóc dở cười hoa chiêu mỗi lần đều có loại này ma lực làm ngươi ở bi vẫn trong thống khổ một cái chớp mắt tỉnh táo lại đúng vậy văn cảnh vốn gì cũng không phải hắn hắn hà tất phiền não nẩy nở đôi tay đem hoa chiêu gắt gao ôm vào trong lòng ngực túi đầu nhẹ giọng hỏi lạnh hay không hoa chiêu chớp chớp mắt nàng kỳ thật thực lãnh nhưng văn tùng lâm mới vừa rồi lẳng lặng đứng khi trong mắt tràn đầy bi thương vì không gia tăng phiền thoái hoa chiêu lắc đầu không lạnh kia bồi ta nhiều chạm trong chốc lắc đi hoa chiêu nga như vậy a ha ha thật là cái ngu ngốc sợ hãi cái gì ta ôm ngươi đâu sẽ không lãnh văn tùng lâm giơ tay sờ sờ hoa chiêu lông xù xù đầu thấp giọng cười khẽ ta tin tưởng nghe đồn là giả cái gì nghe đồn hoa chiêu lỗ thai linh thật sự Này không đầu không đuôi nói làm nàng càng là tò mò. Ta nghe đồn. Người muốn biết sao? A, Hoa chiêu tuổi dậy thì nhìn nhiều bộ ngôn tình tiểu thuyết, không xem như vậy nhiều cũng sẽ không đáng chết mà xuyên tiến cái này hào môn sảng văn trung. Đại khái vẫn là có thể minh bạch tình cảnh này còn không phải là kéo gần nam nữ gian tình cảm tiến độ điều thời khắc mấu chốt sao. Một phương đem chính mình đấy lòng che giấu qua đi nói cho một bên khác, sau đó hai người tinh thần thượng đạt được lẫn nhau cứu rỗi cùng dựa vào. Chính là Hoa Chiêu vừa mới hạ quyết tâm muốn đầu nhập vào nụ hoa, nàng nhưng không nghĩ lại chọc một bút phong lưu nợ, đôi môi một nhấp đang do dự như thế nào cự tuyệt. Văn Tùng Lâm thâm thúy một đôi mắt phảng phất một cái đầm nước sâu thượng đột nhiên bay xuống một quả lá khô, diệp lạc hồ sâu, vô lực xuân về Nay con ở trên sân thượng đâu? Nàng nhớ không lầm nói là chín lâu, nếu là từ phía trên phi đi xuống sợ là tuyệt đối muốn đi đời nhà ma, Hoa Chiêu cũng vội là ôm sát Văn Tùng Lâm, này cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Văn Tùng Lâm kỳ thật đối nàng khá tốt, nàng không thể nhìn hắn luẩn quẩn trong lòng A. Ta muốn biết. Hoa chiêu vội là gật gật đầu. Văn Tùng Lâm ngửa đầu cười khẽ lên, lộ ra bên trái hoàn mỹ cầm giác, ẩn ẩn hoảng đến hoa chiêu hoa mắt, thật là cái đẹp nam nhân A. Nàng càng không thể làm hắn đã chết. Kỳ thật ta là đậu ngươi. Văn Tùng Lâm lại túi đầu dựa vào hoa chiêu nách thai nhẹ ngữ. Cho nên ngươi vừa rồi là giả khóc sao. Bị gió thổi lâu rồi khả năng có điểm đón gió nước mắt. hơn nữa ta trời sinh có một đôi đa tình mắt ngươi đây là khoe khoang sao? hoa chiêu hoàn toàn hết trôi nói rồi tiện đa tức giận ngươi không nói ta đi rồi a chúng ta hoa chiêu còn rất có tính tình hảo hảo hảo muốn nghe loại nào hoa chiêu hơi hơi tưởng tượng kỳ thật nàng muốn biết nụ hoa trong miệng cái kia giúp hắn bắt lấy cái gì nguyên hoa đại đơn tử quý tiểu thư là ai nàng nhớ không lầm nói ngụy nãi nãi còn không phải là nguyên hoa chủ tịch sao? hay là hắn mỗi nhận thức một cái nữ hải liền mang nàng đi gặp ngụy nãi nãi Hoa chiêu mở bức, tùy ý mở miệng, ngươi ở nước ngoài ngây người lâu như vậy là vì cái gì A Ta 10 tuổi liền xuất ngoại, khi đó mới vừa học tiểu học lớp 3, tới rồi thụy sĩ si ăn không quen ngủ không được, nhưng ta nghĩ nếu là khuất phục đã trở lại liền tính ta thua, cho nên như thế nào đều đến cắn răng ngao đi xuống. Ngươi là cùng người trong nhà giận dỗi? Không phải, bởi vì ta phát hiện ta mụ mụ cũng không phải thật sự thích ta. Hoa chiêu vừa nghe lời này ngây ngẩn cả người, xong rồi, lại về tới nguyên điểm. Đụng vào nhân ra đáy lòng nghịch lân. Như thế nào sẽ đâu. Hoa chiêu xấu hổ mà lắc đầu. Á di đối với ngươi nhưng hảo. Nàng đêm qua thật là thiếu chút nữa khóc hôn mê. Nếu không phải ta ngăn đón. Nàng nhất định sẽ thủ ngươi một đêm. Ta đã nói rồi nàng không phải ta thân sinh mẫu thân. Văn Tùng Lâm thấp giọng nhanh chóng một ngữ nháy mắt đánh gãy hoa chiêu sở hữu ấp ủ nói. Được rồi. Quả nhiên là hào môn sảng văn A. nay đề cập phức tạp gia đình luân lý rốt cuộc tới. Như thế nào nguyên thư chung đều không có đề cập này cha đâu. Giống như cẩn thận nhất phẩm, nguyên thư xác thật có chút kỳ quái, khoác hào môn sảng văn ra, lại là toàn bộ hành trình nụ hoa trước trường giết địch thăng cấp lưu. Ngươi biết chân chính thống khổ sao. Ngươi muốn đối hắn hảo, nhưng là nội tâm ở mỗi một lần đối mặt hắn khi đều là một hồi tự mình phủ định cùng tàn phá, hắn chỉ là một cái hài tử. Hắn chưa từng có làm sai bất luận cái gì sự. Ngươi như thế nào có thể sử dụng đại nhân thống khổ tới cha tấn hắn đâu. Hoa chiêu ngày thường đều hôn hôn độ đột, chính là tâm tư đơn thuần liền có thể nhạy bén cảm thấy ra sau lưng chuyện xưa, cho nên diêu cảnh kỳ thật đối mặt Văn Tùng Lâm rất thống khổ. Khả năng Hoa chiêu đột nhiên ngừng tưởng tượng, diêu cảnh là Văn Tử Thế Tử, kia không phải thân sinh nhi tử Văn Tùng Lâm là từ lâu ra. Cho nên ta chủ động dồn bỏ nàng, chán ghét nàng, thù hận nàng, như vậy nàng có phải hay không đã không có tiếp tục rất tốt với ta lý do. Như vậy nàng có phải hay không sẽ làm chính mình cùng chính mình giải hòa. đạt được Gan Bình đâu? Hoa Chiêu cầm lòng không đậu nước mắt chảy xuống. Ôn Văn Tùng Lâm tay chặt chẽ khâu tiến quần áo chung, Kỳ thật lánh mới không phải nàng, là Văn Tùng Lâm đi. Hắn vẫn luôn ở run. Đáng chết ngôn tình Văn Hoàn Mỹ Nam Chủ, bá đạo thâm tình lại nội liễm. Văn Tùng Lâm, nếu có một người thường tổn ngươi, ngươi còn sẽ tha thứ nàng sao? Tác giả có lời muốn nói, Hoa Chiêu, ta sợ nhất có Phong Lưu nợ. Văn Tùng Lâm, có cái này giác nộ liền hảo. Hoa Chiêu, ai? Còn là bị ngươi quấn lên. Văn Tùng Lâm. Ta thu hồi ta nói. Ta không yêu hào môn. Văn Tùng Lâm, nếu có một người thương tổn ngươi, ngươi còn sẽ tha thứ nàng sao. Văn Tùng Lâm sờ sờ hoa chiêu đầu, thanh âm nhẹ nhàng mang cười. Hoa chiêu, ngươi hảo ấm áp a. Ta ôm ngươi tựa như ôm cái tiểu bếp lò. Hoa chiêu. Ta hỏi ngươi vấn đề đâu. Ngu ngốc miên man suy nghĩ cái gì đâu. Suy nghĩ nhiều không phải đồ tăng phiền não sao. Văn Tùng Lâm nhẹ mắng hoa chiêu, lôi kéo nàng từ trên sân thượng đi xuống dưới. hoa chiêu ngoan ngoãn đi theo nàng trở về phòng bệnh diêu cảnh đã không thấy văn tùng lâm ta muốn đi làm ta liền thỉnh sáng sớm thượng giả đợi lát nữa nên bỏ bệ công việc hoa chiêu chỉ chỉ văn tùng lâm bên trái trên trán kia một đạo giải phẫu phùng tuyến nghiêm túc giáo dục hắn ngươi hiện tại muốn ăn kiêng không thể ăn nước tương cùng ớt tay không thể ăn hải sản mùi tanh cũng không thể chạm vào thủy nếu ngươi không nghe lời lưu sẹo chính là chính ngươi nói xong còn nghiêm túc mà nhìn lướt qua văn tùng lâm ta đi rồi Hoa chiêu, ta cơm chiều muốn ăn bánh bao nhỏ. Văn tùng lâm cao lớn thân hình khoan khoan tùng tùng mà che chở một bộ màu lam bệnh phục. con cửa sổ phản quang có chút thấy không rõ lắm mặt, khàn khàn tiếng nói lại là có một loại cô tịch thất vọng yếu ớt mỹ cảm. Hoa chiêu, kỳ thật nàng chuẩn bị không bao giờ tới, dù sao muốn thành kẻ thù. Vẫn là từ đây cả đời không qua lại với nhau đi, nàng đã kế hoạch lần này về sau nàng liền hoàn toàn dọn ra hoa ra, cùng lắm thì ước lượng mặt mui đi cầu ngụy mãi mãi thu lưu nàng đi Hảo. Hoa Chiêu tuét miệng giả cười gật gật đầu. Trở về văn cảnh, tiến văn phòng, vương viện liền chào đón vẻ mặt quan tâm hỏi. Hoa Chiêu, ngươi như thế nào đi bệnh viện A? Cả ca ta sinh bệnh. A. Là lần trước cờ tờ vừa gặp qua cái kia sao? Sao lại thế này A? Như thế nào hôm nay soái ca đều tập thể đi bệnh viện? Nghe nói tân nhiệm keo cũng đi bệnh viện. Hoa Chiêu. Đối. Hắn đêm qua cấp tính viêm ruột thừa phát tác. A. Như vậy xảo. Tân nhiệm keo cũng là cấp tính viêm ruột thừa phát tắc ga. Hoa chiêu một ngụm nước miếng sặc, đồng nhiên ho khăn lên, muốn hay không cùng nàng giống nhau tiểu bạch mạch não. Tuy rằng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng là có thể hay không tưởng một người cao lớn thượng lý do. Thật vậy chăng? Hoa chiêu xấu hổ cười. Luôn luôn cũng không lý thị phi chỉnh quân thần kỳ mà bị hai người đối thoại hấp dẫn đến ngầm đầu. Lấy sát suất luận tới nói, hai cái xưa nay không quen biết người, đồng thời bởi vì cùng loại bệnh đều nằm viện. mà có một người đồng thời nhận thức thả đàm luận khởi chuyện này sát suất cơ hồ vì không? Trịnh quân ngươi bệnh tâm thần A. Ngươi ý tứ là ta nói dối. Đây là tiểu ngữ lộ ra tin tức, nói là văn tổng đã nhiều ngày công tác quá vất vả kết quả cấp tính viêm ruột thừa phát tác. Ngươi biết cái gì? Chương hiểu lượng cùng trịnh Ngọc Đan đều đồng thời cười ra tiếng. Hảo! Vương viện! Đi làm! Mạc Lâm đánh gậy khắc khẩu. Đệ nhất, ta là một con thiết kế cầu. ngươi nói bởi vì công tác vất vả khiến cho cấp tính viêm ruột thừa sự ta rất rõ ràng đệ nhị ta lời nói còn chưa nói xong tuy rằng xác suất vì không nhưng nếu hai người kia là cùng cá nhân nói xác suất chính là một trăm chính quân một đốn nói cho hết lời liền cúi đầu sao có thể vương viện liên tục lắc đầu trang cái gì thần bí hoa chiêu vội là hô to che giấu bị truyền thuyết xấu hổ ta xin nghỉ nửa ngày có hay không cái gì sống yêu cầu ta hỗ trợ a không người đáp lại hoa chiêu ngượng ngùng mà ngồi trở lại chính mình vị trí liên tiếp quay đầu lại xem trịnh quân hắn không phải là biết cái gì đi vì cái gì cảm giác phiền phái không ngừng a thấp giọng thở dài không trong chốc lát hoa chiêu càng là dậu đổ bìm leo thu được nụ hoa một cái hoại trát ta ở các ngươi thiết kế bộ bộ trưởng văn phòng ngươi lại đây một chuyến hoa chiêu phát lệnh nụ hoa rốt cuộc muốn nàng làm cái gì a không phải là hạ độc hại chết văn tùng lâm đi chu bộ đây là ta mội mội hoa chiêu làm phiền ngươi nhiều chiêu cố Một thân màu trắng tây trang nụ hoa cười hướng hoa chiêu một lóng tay, đối với Chu Hiện chớp chớp mắt, nhướng mày nói, thế nào? So với ta càng xinh đẹp đi. Ha ha. Các ngươi hoa ra thật là thừa thái thiên hình vạn trạng mỹ nhân hoa A. Các không giống nhau A. Chu Hiện cười liếc liếc mắt một cái hoa chiêu. Phần 13. Kia liếc mắt một cái làm hoa chiêu tức khắc liền cả người khó chịu, cái này Chu Hiện nàng muốn cách khá xa một chút. Nụ hoa lắc đầu làm bộ bất mãn, đứng dậy ôm hoa chiêu cánh tay, Chu bộ Ngươi lời này quá dối trá, ta rất có tự mình hiểu lấy, chúng ta hoa chiêu càng đẹp mắt. Cho nên về sau này đoá mỹ nhân hoa liền làm phiền ngươi nhiều chiêu cố. Nhất định, nhất định, ngươi hoa tổng dám nói ta còn có thể không ứng sao. Chu hiện cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, liên tục lại là ngó rất nhiều mắt ngốc lập không nói hoa chiêu. Ta đây có thể đi a. Nụ hoa ôm hoa chiêu mỉm cười cáo tử. Hoa chiêu, đúng không? Đêm này văn kiện mang cho các ngươi tổ trưởng đi. chu hiện đứng dậy đem một phần màu vàng phổ ấn đờ giao cho hoa chiêu hoa chiêu giơ tay tiếp nhận phổ ấn đờ một cái trước mắt chu hiện tay cố ý vô tình mà cọ qua hoa chiêu ngón tay thu hồi hoa chiêu manh đến ngẩng đầu nhìn về phía chu hiện sửng sốt thấy hắn vẫn là cười trong nháy mắt kia phảng phất là ảo giác giống như rắn độc tự do quá giống nhau lệnh người ác hàn về sau cẩn thận một chút chu hiện hắn chính là đầu lệnh người ghê tởm sát lang nụ hoa thấp giọng dặn dò hắn nếu dám đối với ngươi làm cái gì ngươi không cần khách khí cứ việc tới tìm ta đợi lát nữa đêm này phân văn kiện chụp được tới đóng dấu một phần gửi đến một cái địa chỉ chờ ta thông chi không cần gọi điện thoại phát vẽ chắc nói chuyện khác ngươi liền không cần lo cho ngươi có thể tiếp tục lưu tại văn cảnh muốn chạy cũng đúng ta giúp ngươi giới thiệu ta bằng hưu công ty nụ hoa đứng ở hành lang một chỗ cả mạ giặc manh khu nhanh chóng nói xong ánh mắt sắc bén đảo qua đó là nâng bước rời đi hoa chiêu thấy nàng rời đi lúc này mới hung hăng mà bạch nàng bóng dáng liếc mắt một cái Nhìn trong tay này năng người phô ấn đờ ngây dại, nguyên lai like là làm nàng trộm cướp thiết kế đồ hại văn tùng lâm A. Hoa chiêu cảm thấy nụ hoa tưởng sai rồi một sự kiện, nàng không phải nguyên lai like hoa chiêu, nàng có đầu góc hơn nữa xem hiểu thiết kế đồ, càng thêm minh bạch vì cái gì vừa rồi nụ hoa không ở cả mạ giặt manh khu chính mình trục lén. Nàng bất quá là muốn tìm cái ngu ngốc kẻ chết thay. Thật là hảo phiên thoái, vì cái gì không phải làm dồn văn. Nếu là lục đục với nhau hảo môn sảng văn đâu. Tổ trưởng chu bộ làm ta đưa cho ngươi hoa chiêu đem phốn đờ giao cho mạc lâm cả kinh mạc lâm bỗng nhiên ngẩng đầu xem hoa chiêu dây lát đó là gật gật đầu hảo hoa chiêu dở khóc dở cười vừa quay đầu lại thấy mạc lâm lấy văn kiện bước nhanh tiến vào văn phòng nội tổn phóng kết sắt cách gian nụ hoa cái này đại nữ chủ đem chu hiện kia chỉ cáo giả tính đến chặt chẽ chu hiện nhu cầu cấp bách ở nụ hoa trước mặt biểu đạt chính mình đối hoa chiêu trọng dụng cho nên hắn liền nháy mắt cắt cử hoa chiêu một phần nhiệm vụ Bởi vì ai cũng không thể tưởng được Chu Hiện khinh phiêu phiêu sẽ làm hoa chiêu chuyển giao thiết kế đồ như vậy quan trọng văn kiện, lúc này văn kiện ngược lại không quan trọng gì. Chu Hiện cái này cáo giả quá tự tin. Nhưng là nụ hoa là như thế nào chuẩn xác tính toán đến kia phân văn kiện sẽ xuất hiện ở Chu Hiện trên bàn đâu Lại là như thế nào phán đoán chính là kia phân văn kiện đâu. Hoa chiêu nhớ rõ nàng tiến vào Chu Hiện văn phong khi, văn kiện đang bị hắn đẻ ở thủ hạ vẫn chưa mở ra, thuyết minh hắn vừa vặn phê chỉ thị xong yêu cầu chuyển giao. Nga. Là Văn Diệp đỉnh biết. Hoa Chiêu tới rồi trễ chút cấp Văn Tùng Lâm điểm cơm hộp bánh bao nhỏ đưa đến bệnh viện, ngồi chen chút xe buýt một đường trở về nhà, rốt cuộc hạ quyết tâm, ai? Ở hào môn sảng Văn làm một con cá mặn hào khó A. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Chiêu, ta hào khó. Ta hào khó. Ta hào khó. Văn Tùng Lâm, đã biết. Hoa Chiêu, biết cái gì? Văn Tùng Lâm, ngươi thực nhàn. Hoa Chiêu. Nhưng hào môn đều tìm tới ta. Hoa chiêu quan di động buồn đầu ngủ nhiều một đêm, sáng sớm ngày thứ hai vào văn phòng, tất cả mọi người dùng khắc thường ánh mắt nhìn nàng. Làm sao vậy? Hoa chiêu đột nhiên có không tốt dự triệu. Chẳng lẽ nụ hoa hôm nay liền đem nàng tế thiên? Không nên a. Này cũng quá mau lẹ đi. Vừa rồi, chủ tịch tới tìm ngươi. Vương viện đột nhiên nhẹ giọng chỉ chỉ môn phương hướng, đợi ngươi đã lâu đâu, vừa mới mới đi. Hoa chiêu. Văn chủ tịch. Là, nói con của hắn không chịu ăn cơm. cho ngươi đi khuyên một khuyên vương viện ho khan một tiếng che giấu xấu hổ thấp giọng trộm mà tò mò hỏi hoa chiêu văn chủ tịch nhi tử là văn tổng đi các ngươi nhận thức ca các ngươi là cái gì quan hệ đâu hoa chiêu há một muốn tùy tiện có lệ qua đi là được lời nói đến bên miệng lại dừng lại văn tùng lâm nói được không sai nàng nói dối sớm hay muộn sẽ bị chọc phá hơn nữa khả năng qua không bao lâu văn tùng lâm khẳng định hận chết nàng nàng ở văn cảnh nhất định mọi người đòi đánh hoa chiêu khẽ than thở Thật là tự làm tự chịu A. Hoa chiêu. Văn tử nửa phần uy nghiêm nửa phần buồn bực mà hô một tiếng, chắp tay sau lưng từ cửa đại bộ đi vào tới, phía sau đi theo nụ hoa cùng với thiết kế bộ bộ trưởng Chu hiện. Người cái nha đầu thúi vẫn là cái kẻ hai mặt ta, hôm nay liền trang không quen biết ta. Văn tử hung hăng chừng mắt nhìn hoa chiêu liếc mắt một cái, theo sát đó là một cái đầu khái đi lên. Ra ra. Hoa chiêu nàng có thể là không nghĩ quá trương dương. Nụ hoa tiến lên một bước mỉm cười giải thích. có thể là bọn họ vợ chồng son giận dỗi đi phải không hoa chiêu nụ hoa sâu kín hướng hoa chiêu liếc mắt một cái hoa chiêu làm sao vậy ngươi làm chuyện gì chọc chủ tịch sinh khí chu hiện đi lên trước vô vô hoa chiêu vai cái tay kia liền lưu tại hoa chiêu trên vai Chẳng nếu cấp trên đối cấp dưới vô hạn quan ái cười bị hoa chiêu một chút tránh thoát mở ra ngoa tào cái này sắc quỷ thật là muốn đi tìm cái chết ta lúc này còn dám ăn nàng đậu hủ thật đúng là đương nàng dễ khi dễ a văn tử sắc mặt rùng mình xài bước tiến lên một cái bàn tay thật mạnh chụp ở chu hiện trên ngực hai đến hắn khẩu dơ co rụt lại một hơi thiếu chút nữa thượng không tới tiện đa lạnh lùng trách mắng chu bộ trưởng xem ra ngươi ngày thường đối đãi cấp dưới quá rộng hoa chiêu tuy rằng là ta chuẩn tức nhưng là ngươi quyết không thể như vậy dung túng nàng đối nàng nên nghiêm khắc một chút ở đây tất cả mọi người ngây dại đó là trịnh quân cũng đống nhiên ngằng đầu vương viện cùng Trương hiểu lượng càng là thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên chuẩn tức chu hiện lần này là thật sự một hơi thượng không tới mới vừa rồi sờ hoa chiêu cái tay kia bỗng nhiên liền rét run phát ngứa đến cứng lại rồi bỗng nhiên dương mắt quét về phía nụ hoa tình huống như thế nào nữ nhân này thế nhưng cố ý giấu hắn không có chuyện trước nhắc nhở một tiếng chủ tịch chu hiện đầu lưỡi cũng đi theo cứng lại rồi giải thích nói liền không cần phải nói văn tử trực tiếp lạnh lùng mở miệng ngăn trở chu hiện nói sẽ không mang đội ngũ liền không cần nay một tiếng nháy mắt lại làm ở đây tất cả mọi người manh hút một ngụm khí lạnh Lời này chính là lợi hại. Chu hiện này chỉ đại sắc lang thật là sắc móng vuốt đáp sai người, thế nhưng đáp ở chủ tịch con dâu trên người, này không phải tìm chết sao. Chủ tịch, là ta sơ sót. Chu hiện chỉ phải đánh rất nha hướng trong miệng nuốt, phủ thấp làm tiểu. Còn không phải là rõ ràng muốn mắng hắn hết giận sao. Chủ tịch chuẩn tức, mặc kệ là quá rộng sẽ không mang đội ngũ, quản nghiêm đến lúc đó cao hắn một trạng còn không phải là lại một cái tội sao. Văn chủ tịch, ta sẽ hảo hảo sửa, về sau cái thứ nhất đến. hoa chiêu vội là biểu tiến tới văn tử hung hăng chừng mắt nhìn hoa chiêu liếc mắt một cái thấy nàng túi đầu mềm mại một tiếng văn chủ tịch liền lại cười khai ai u tiểu phúc tinh ta là tới cảm ơn ngươi văn tử nghĩ mà sợ mà thở dài một tiếng thật là ít nhiều ngươi ngày ấy nói đại buổi tối tối lửa tắt đèn quá nguy hiểm ta hôm qua liền không đi ra ngoài tàn bộ kết quả thực sự có đạo tặc trộm bò vào trong tiểu khu còn đâm bị thương hai cái bảo ăn nếu không phải ngươi nhắc nhở a nói không chừng ta cũng cùng rừng thông cùng nhau nằm bệnh viện A. Như thế nào phát sinh loại sự tình này? Ra Ra, ngươi không sao chứ? Nụ hoa cả kinh vội là nhíu mày lo lắng hỏi. Ra Ra, ngươi như thế nào vừa rồi đều không nói đâu? Hoa chiêu hơi há mồm rừng đồng dạng lo lắng lời nói. Nguyên lai đại nữ chủ liền nói cái lời nói đều mau người một bức A. Chắc không được ôn nhu săn sóc đều là người đại nữ chủ. Nữ xứng căn bản không kịp nói chuyện A. Chính là nàng sẽ không thật như vậy tiểu phúc tinh đi. Liền ra cửa chạy loạn gặp văn chủ tịch. nói câu báo động trước nói lập tức liền linh nghiệm nàng chỉ là con cá mặn a không có việc gì đã đều giao cho cảnh sát văn tử quay đầu lại an ủi một tiếng nụ hoa lại trừng mắt nhìn chừng hoa chiêu sờ sờ nàng lông xù xù đầu nhỏ tiểu không lương tâm một chút đều không quan tâm ta láo nhân hoa chiêu có thể cảm nhận được đối diện nụ hoa bình tĩnh khuôn mặt hạ thiêu đốt muôn vàn lửa giận cái này đại nữ chủ như thế nào càng ngày càng giống ác độc nữ xứng suốt ngày khởi ý xấu ham hại người khác đầy mình ý nghĩ xấu Lại luôn âm trầm trầm, nàng không biết mặt từ tâm sinh sao. Văn chủ tịch này không phải hảo hảo sao. Hoa chiêu nhấp môi nhẹ nhàng cười. Chủ tịch, ngươi không có việc gì liền hảo. Thật là vạn hạnh A. Xem ra chúng ta hoa chiêu thật là tiểu phúc tinh A. Chu hiện vội là đi theo khen tạo. Văn tử gật gật đầu, kia về sau hoa chiêu liền giao cho chu bộ trưởng. Dừng thông cái kia tiểu tử thúi chính là quá sĩ diện, quá điệu thấp, cũng mệnh hắn như vậy yên tâm đem tức phụ nuôi thả. Hoa chiêu. văn chủ tịch ngươi hôm nay là thật sự tới cảm tạ ta vẫn là cố ý tới công khai ta cùng văn tùng lâm quan hệ kỳ thật chúng ta khả năng lập tức liền phải cúi chảo cái này thật là xuống đài không được đi rồi a nhớ rõ đi xem rừng thông vợ chồng son không được giận dỗi văn tử vây vây tay đi rồi nụ hoa cùng chu hiện cũng lập tức đi theo đi rồi không khí đột nhiên xấu hổ cái kia thực xin lỗi a ta không phải cố ý giấu đại gia hoa chiêu dẫn đầu nhận tội Vương viện hô to một tiếng A, đột nhiên nhớ tới cái gì, manh đến đứng lên, chỉ vào hoa chiêu lắc bắp hỏi, ta nói, nói hoa chiêu ca ca như thế nào, như thế nào như vậy quen mắt, kỳ thật chính là, là chúng ta văn tổng, đúng không? Hoa chiêu tâm như tĩnh mịch gật gật đầu, không biết thì tốt rồi, náo bẻ nàng cũng có thể xám xịt lăn, hiện tại nhưng như thế nào xong việc A? Trình quân rốt cuộc ngẩng đầu lên, cho nên ta sợ đúng rồi, ấn sát xuất luận tới nói. văn tổng cùng hoa chiêu ca ca đều bởi vì cấp tính viêm ruột thừa nằm viện là không có khả năng trừ phi bọn họ là cùng cá nhân hoa chiêu cái này kỳ thật là thật trùng hợp thiết còn không phải là mèo mù gặp phải chết lao thử vương viện bạch bạch mắt lại cố ý tiến đến trịnh ngọc đan bên người đâm đâm nàng ánh mắt thoáng nhìn ý bảo nàng may mắn tổ trưởng hôm nay đi công tác bằng không quả thực là lăng trì xử tử a đan tỉ ngươi cơ hội lại tới nữa trịnh ngọc đan lạnh lùng cười một phen đẩy ra nàng Liền ngươi nói nhiều. Hoa chiêu rốt cuộc minh bạch, Văn Tùng Lâm này hấu người bản lĩnh nơi phát ra với văn tử. Nghĩ nghĩ cấp Văn Tùng Lâm đã phát hoại trạng, đem chuyện vừa rồi một năm một mười đều nói cho đại phiền toái Văn Tùng Lâm, làm sao bây giờ? Văn Tùng Lâm, việc này có điểm khẩn cấp, mặt nói thương nghị. Hoa chiêu vội là suy nghỉ, ngượng ngùng, ta có việc muốn trước đi ra ngoài một chút. Cùng chúng ta nói cái gì, ngươi không phải cái gì đều không nói sao. Văn cảnh đều là của ngươi, chúng ta còn có thể cản ngươi sao. Trịnh Ngọc Đan này khó chịu khí không chỗ phát tiết, nhịn hồi lâu đột nhiên liền nói. Đan tỉ, ngươi cũng không cần như vậy âm dương quái khí đi. Vương viện xấu hổ mà hò khan một tiếng. Nhanh như vậy liền ôm tổng tài phu nhân ủi. Trịnh Ngọc Đan tiếp tục cười lạnh phát tiết. Hảo! Đây là tiểu hoa việt tư, nàng không nghĩa vụ cùng chúng ta nói. Trương hiểu lượng vội là lại đánh ha ha, lượng ca này mang theo ăn ngon, tiểu hoa này không có lộc ăn làm nàng đi rồi, chúng ta đều ăn xong, cái gì đều không dư thừa cho nàng. hoa chiêu bất đắc dĩ mà cười đánh phi đuổi tới bệnh viện tiến phòng bệnh liền vội vã hỏi nơi nào khẩn cấp ta có phải hay không gặp rắc dối? nên làm cái gì bây giờ a tính đã đã xảy ra phòng chứng lúc này toàn công ty đều đã biết hoa chiêu kia vì cái gì phải khẩn cấp mặt nói văn tùng lâm lười nhắc mà vừa nhấc mắt sự tình là thực khẩn cấp nhưng mặt nói là bởi vì ngươi ngày hôm qua không có tới xem ta không phải đáp ứng rồi tới đưa bữa tối sao ta tặng a Chẳng lẽ cơm hộp không đưa đến? Lệnh. Văn Tùng Lâm lạnh lùng mà hoán giận. Văn Tùng Lâm, ngươi chính là văn cảnh keo A, ngươi muốn cái gì không thể có A. Nhà ngươi tiền là thiếu sao? Ngươi ngại tiền nhiều khiến cho tiệm cơm hiện làm nhiệt đưa tới cửa A. Ta mua tự mình đưa tới cửa chẳng lẽ liền sẽ không lạnh sao? Từ đâu ra su tính tình sai xử người? Hoa chiêu hoán hận mà chừng hắn một cái, bất chấp tất cả, nghĩ thầm dù sao muốn bẻ, nàng mới không cần chịu hắn khí. Dựa vào cái gì hắn muốn thế nào liền như thế nào? Ai chọc ngươi sinh khí? Hoa chiêu tiểu cá mặt. Còn không phải là ngươi sao? Hoa chiêu biểu môi, ta đi rồi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta vừa rồi gọi điện thoại cấp lao nhân, hắn là thật sống sót sau hai nạn cảm thấy ngươi là hắn tiểu phúc tinh. Ngươi biết đến hắn cái này số tuổi thực tin hạt giống này hư hư hảo, cho nên hắn nhất định phải tới khoe khoang một chút. Hơn nữa tối hôm qua kia đạo tặc thật là hung ác. Hai gã bảo an trực tiếp bị đánh gãy tam căn sương sườn, lớn lớn bé bé mười mấy đạo khẩu tử, đụng tới nếu là lão nhân, khẳng định là chạy đều chạy không được. Phần 14. Hoa chiêu vừa nghe đó là dương bước, khẽ như mày, thật giả. Như vậy nghiêm trọng. Văn Tùng Lâm gật gật đầu, cho nên ngươi thật là chúng ta văn gia tiểu phúc tinh. Lao nhân thật là thích ngươi. Sau đó hắn chạy tới thông báo thiên hạ ta là hắn chuẩn tức Ngươi là chưa thấy được, ta đường tỉ mặt đều mau banh không được. Phỏng chừng nàng thật là muốn băm ta hủy cầu Hoa chiêu lại vội là trong lòng phi phi phi, ngượng ngùng, làm cậu phong bình bị hại. Nếu ngươi không vui, ta thế lao nhân xin lỗi. Ta, ta liền không muốn nghĩ nhiều, mỗi ngày ăn ăn uống uống sinh hoạt thật tốt ta. Nếu suy nghĩ nhiều, thương tâm luôn là chính mình. Hoa chiêu quay đầu lại sâu kín mà nhìn văn tung lâm, người này là hảo a Luôn là thế nàng thu thập cục diện rồi rắm nàng xấu mặt cũng không có ghét bỏ nàng, chính là nàng thật không rõ hắn đổ cái gì đâu. Di động chấn động, nụ hoa phát tới một cái hệ chát, ok. Không cần tin tưởng cái gọi là tán thành cùng đồng ý, bất quá đều là ở diễn trò. Ta biết ngươi thử cái diệp đình, cho nên thỉnh bảo thủ bí mật cùng bảo hộ chân chính để ý người của ngươi. Hoa chiêu hai mắt thật sâu mà đinh ở trên màn hình di động, lâu dài mà một cái hảo tự lại phát không ra đi. Hoa chiêu, ngươi không có gì tưởng cùng ta nói sao. Đã nhiều ngày ngươi quá đến hảo sao. Văn Tùng Lâm tử trên giường bệnh đứng dậy, ô nu nhìn chăm chú vào hoa chiêu. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Chiêu, ta thế nhưng thật là tiểu phúc tinh, ta không phải con cá mặn sao. Văn Tùng Lâm, tiểu phúc tinh không hào sao. Hoa Chiêu, chính là cảm thấy tiểu phúc tinh vạn nhất không linh, có thể hay không bị đuổi theo đánh. Văn Tùng Lâm, ta đối với ngươi nhảy lên não động thật là phụ. Cảm tạ ở 2020 05 17 14 49 52, 2020 05 21 22 giờ 1 phút 34 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga.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 Nhìn Văn Tùng Lâm kinh ngạc biểu tình nhấp môi cười trộm, ta cho ngươi mang một hộp trừ xẻo thuốc mỡ tặng cho ngươi đi, coi như năm nay ngươi quả sinh nhật. Ngươi năm nay sinh nhật qua sao? Văn Tùng Lâm đột nhiên khó chịu, nay tiểu cô nương muốn quyết biệt ý tứ quá rõ ràng, hơn nữa thực bất hạnh, hắn sinh ở tháng riêng, thật sự sinh nhật sớm qua. Không, còn có tam cái nhiều tháng. Nga. Như vậy a? Hoa chiêu lười nhắc có lệ một tiếng, kỳ thật nàng cẩn thận tưởng tượng nên minh bạch, hiện tại là sáu còn từ đâu ra còn thừa tạm cái nhiều tháng a kia vừa lúc đến lúc đó ta tặng cho ngươi đến lúc đó còn muốn ngươi tự mình giúp ta đồ văn tùng lâm trong lòng đi theo trong lòng có ý kiến một câu ta làm lao trần đưa ngươi trở về đi lúc này ngồi xe buýt quá đổ văn tùng lâm vẫy vây tay trực tiếp liền đuổi hoa chiêu hoa chiêu nhẹ nhàng lên tiếng có chút không tham mà nhìn văn tùng lâm đã đưa lưng về phía nàng nhắm mắt nằm xuống trong tay nắm di động run lên liền đem cái kia hảo tự ấn đi ra ngoài Hoa Chiêu nhìn chính mình tay hết trôi nói rồi. Càng vô ngữ chính là nụ hoa thế nhưng so nàng trong tưởng tượng còn nguồn cấp, cũng không biết có phải hay không bị văn từ thái độ kích thích tới rồi, ngày thứ hai nàng liền gấp không chờ nổi mà liền bắt đầu mưa rền gió giữ đà kích. Về thiết kế bộ viên chức nhỏ Hoa Chiêu là văn cảnh chuẩn tương lai nữ chủ nhân nhiệt độ nháy mắt liền biến mất vô ảnh, tầm mắt mọi người đều bị một khắc kiện đại sự chặt chẽ hấp dẫn, rốt cuộc trời đất bao la bát cơm lớn nhất. văn cảnh ý lâm liên hợp nguyên hoa cộng đồng khai phá chế tạo cái thứ nhất thành thị tức trung tâm thương vụ khu khái niệm một bộ phận đấu thầu thiết kế bản vẽ trực tiếp bị cho hấp thụ ánh sáng Này đối với cái này nhất định phải được hợp tác hạng mục tới nói không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt khai thiên xong bị cho hấp thụ ánh sáng một loạt thiết kế đồ căn cứ ngọn nguồn thực rõ ràng là đến từ chính văn cảnh thiết kế bộ a tổ toàn thể a tổ thành viên bị đơn độc cách ly điều tra còn lại bờ cờ giờ ép bốn cái tiểu tổ tác đồng dạng bị nhất nhất điều tra dò hỏi Thiết kế Bộ Bộ trưởng Chu Hiện cùng Phó Bộ trưởng Phan Vĩ Hồng tắt trực tiếp bị mất trước nội thẩm. Toàn bộ văn cảnh đột nhiên tràn ngập mỗi người cảm thấy bất an khủng bố khí áp. Hoa Chiêu nghe nói tin tức này trực tiếp liền trắng bệ mặt, sao có thể đâu? Nàng rõ ràng không có A. Chẳng lẽ nụ hoa căn bản là có hai tay chuẩn bị? Nụ hoa điên rồi sao? Nàng đây là muốn hủy hoại toàn bộ văn cảnh A. Nguyên Hoa muốn khởi tố văn cảnh Ý Lâm biến mất lục tục truyền tiến bào. rốt cuộc cái này hạng mục là văn cảnh nguyên hoa hai bên liên hợp dê tòa thị chính chuẩn bị khai triển chiều sâu hợp tác văn cảnh nguyên hoa hay không cộng đồng gặp phải pháp luật chế tài cùng phí vi phạm hợp đồng kết xù bồi thường mới là trước mặt lớn nhất khốn cục mà dê tòa thị chính hay không sẽ vứt bỏ hợp tác càng là không biết bao nhiêu nguyên hoa rất có thể lấy này trực tiếp ngưng hẳn hợp đồng thoát đi khốn cục càng là trước mắt lớn nhất tiêu điểm chúng ta văn cảnh thật sự muốn bồi đã chết vương viện phản hồi cho thất nhìn hoa chiêu nhẹ giọng khóc thút thít xong rồi Chúng ta mỗi người khả năng sẽ bị khởi tố. Kỳ thật này đã không phải chúng ta có thể khống chế. Hoa chiêu nhẹ dọng an ủi vương viện, ai cũng không thể tưởng được. Hoa chiêu, đến phía ngươi. Ngoài cửa có người bắt đầu kêu to. Hoa chiêu gật gật đầu đứng lên đi theo hướng cách ly điều tra ra đi. Vừa vào cửa liền thấy ba cái điều tra nhân viên ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc ngồi. Ở giữa người một trường anh tuấn mặt gắt ga banh. Ngồi đi. Hoa chiêu, 2020 năm 6 Nguyệt Nhập chức văn cảnh thiết kế bộ, A tổ thành viên. Trải qua chúng ta điều tra trên mạng tiết lộ bộ phận thiết kế bản vẽ từ Chu Hiện đến Mạc Lâm trong quá trình vừa vặn trải qua ngươi tay, ngươi mang theo bản vẽ thượng phòng vệ sinh, ước chừng 10 phút, chúng ta phải biết rằng trong khoảng thời gian này ngươi làm cái gì. Hoa chiêu buông xuống đầu nhìn chằm chằm trên bàn một chút hồi lâu, yên lặng dơ lên tay phải, thở dài một tiếng, là ta tiết lộ, không liên quan ta đồng sự. Ta biết ta sớm hay muộn sẽ bị phát hiện, ta có một cái USB, bên trong có ta phạm tội toàn quá trình tự thuật, còn có một ít mấu chốt tính chứng cứ. bao gồm đối phương hộp thư tài khoản, hơn nữa ta tiêu tiền tìm người tra ra đối phương tiếp thu biểu kiện IMPT địa chỉ, căn cứ cái này IMPT hẳn là là có thể biết được là ai ăn cắp thiết kế đồ. Điều tra nhân viên nháy mắt cảm thấy trên đầu bay qua một loạt quả đen. Là ngươi điều tra chính ngươi vẫn là chúng ta điều tra ngươi. Ta sẽ chủ động thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng ta hy vọng USB là ta cung cấp chuyện này cần thiết bảo mật, bằng không ta sẽ không giao ra đây. Hảo! Điểm này có thể thỏa mãn ngươi. usb liền ở ta bàn làm việc cái thứ nhất trong ngăn kéo màu hồng phân cái kia khu khu điều tra nhân viên ho nhẹ một tiếng nhìn nhìn vẫn là ngây ngốc giơ tay hoa chiêu đối bên người người ta nói ngươi đi lấy đi cái này văn chủ tịch cho phép tương lai nữ chủ nhân văn tùng lâm bạn gái thật là nên như thế nào bình luận đâu hoa chiêu buông tay đi ngươi biết sẽ bị phát hiện cho nên sớm chuẩn bị hoa chiêu thật cẩn thận mà ngầm đầu manh hút một hơi thấy chết không sờn gật gật đầu đúng vậy ta có tội Ta không nghĩ trốn tránh, ta chủ động thừa nhận. Là ai sai xử ngươi? Bằng không ngươi hẳn là sẽ không lưu lại chứng cứ đi. Hoa chiêu mở to một đôi mắt to đáng thương hề hề mà nhìn điều tra nhân viên, lắc lắc đầu, ta không thể nói. Ngày đó cùng ngươi cùng từ chu hiện văn phòng ra tới còn có văn cảnh tài vụ tổng giám nụ hoa, việc này cùng nàng có quan hệ sao? Hoa chiêu không nói gì túi đầu, nội tâm tiêu gạo, ta này thái độ rất rõ ràng đi. Làm hoa tổng giám tiến vào rằng co đi. hoa chiêu cả kinh bỗng nhiên nhìn về phía cửa nụ hoa chính mở cửa tiến vào trương chủ nhiệm đã lâu không gặp hoa tổng giám đã lâu không gặp ngồi đi trương thiên việt đạm đạm cười gật gật đầu ta cũng đi thẳng vào vấn đề ngươi đường ngội bị nghi ngờ có liên quan tiết lộ thương nghiệp bí mật hơn nữa xảy ra chuyện khi ngươi vừa vặn ở vừa rồi ngươi đường ngội đã toàn bộ đều công đạo nói là ngươi sai xử. hoa chiêu khiếp sợ mà lại lần nữa chừng lớn hai mắt đại ca ngươi này không khẩu bịa chuyện bản lĩnh cũng quá ly kỳ đi Ta đương sự liền ngồi tại đây a. Nụ hoa khuôn mặt nghiêm túc, lắc đầu phủ nhận, không có, ta cũng không có sai sử ta đường muội làm bất luận cái gì sự, Trương chủ nhiệm ngươi cũng không cần cố ý chà ta, hoa chiêu, thật là ta sai sử sao? Hoa chiêu nghe nụ hoa ăn nói nhỏ nhẹ vừa hỏi, kỳ thật nàng cặp kia thu thủy kiểm trung tràn đầy đều là cảnh cáo, ta không có nói qua lời này. Vậy ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Ngươi đây là trí nhị thúc cùng ta với chỗ nào? Hoa Chiêu rất rõ ràng nụ hoa muốn nàng nói cái gì, bất quá chính là hận Văn Tùng Lâm Linh Tinh, nhưng nàng sẽ không nói nữa. Chuyện này liên lụy quá lớn, cũng không phải đơn giản một phần thiết kế bản vẽ, huống chi này còn về văn hoa, ta không nghĩ nói, dù sao là ta làm, ta thừa nhận, ta sẽ chủ động rời đi văn cảnh. Hoa Chiêu, ngươi, nụ hoa khôn kể mà dừng một chút. Trương Chủ nhiệm, đối người một nhà liền không cần dùng này bộ đi. Nụ hoa nói nhỏ nhẹ hỏi, hai tròng mắt một cái chớp mắt biến lãnh, nàng liền biết. chỉ cần đề cập đến văn diệp đình, hoa chiêu liền sẽ ngoan ngoãn mà tử thủ bí mật, cái này ngu ngốc. trương thiên việt bất đắc dĩ cười, quả thật là cái gì đều lừa bất quá hoa tổng giám a. chủ nhiệm, usb đã bắt được, xác nhận không có lầm. kia mới vừa đi lấy usb điều tra nhân viên mở cửa hồi đáp, làm hoa chiêu đơn độc đến cách vách điều tra thất trở thông chi. hoa chiêu vội là đứng lên rời đi này gian khủng bố điều tra thất, nàng quả thật là nụ hoa pháo hồi a. nhưng là thông qua ta lưu chứng cứ, nụ hoa Điều tra tổng hội bò đến trên người của ngươi đi. Nay cũng không phải là ta nói, ngươi muốn trách cũng không thể trách ta. a. Nụ hoa giờ phút này nghe USB hai chữ lại là bỗng nhiên căng thẳng. Cái gì USB? Hoa tổng giám khẩn trương cái gì? Các ngươi sẽ như thế nào xử trí ta đường ngội? Nụ hoa vừa lúc giải thích này khẩn trương, trực tiếp hỏi Trương Thiên Việt, nàng chỉ là nhất thời phạm sai lầm, có thể hay không bông tha nàng? Hoa tổng giám, đừng nóng ngội, chúng ta còn có chuyện quan trọng không nói xong đâu. Nụ hoa nhìn Trương Thiên Việt cười như không cười bình tĩnh khuôn mặt đột nhiên liền có không tốt dự triệu. Tác giả có lời muốn nói, Văn Tùng Lâm, nói đi. Hảo hảo công đạo. Hoa chiêu, đại nhân, tiểu nhân sai rồi, tha tiểu nhân đi. Tiểu nhân vì ngươi đi theo làm tùy tùng bưng trà đưa nước đệ cất đáy chậu Văn Tùng Lâm, tính. Ta không yêu hào môn. Hoa chiêu vừa vào cửa thấy phòng trong người đó là ngây dại, ngơ ngác hô Văn Tùng Lâm. Văn Tùng Lâm trắng bệnh một khuôn mặt. Tả trên chán còn chưa cắt chỉ vết sẹo có chút xương đỏ, đỏ bừng hai mắt, khô giáo môi biểu thị hắn sức đầu mẹ chán, vừa mở miệng càng là khàn khàn thanh âm. Hoa chiêu là ngươi. Hoa chiêu sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng bị cưỡng chế ngốc tại phòng cách ly đợi bảy tám tiếng đồng hồ, tích tụ toàn thân thấp thỏm cùng sợ hãi này trong nháy mắt đều phát tiết ra tới. Nàng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần nên như thế nào đối mặt Văn Tùng Lâm, nên như thế nào giải thích, nên như thế nào xin lỗi. Nàng kỳ thật thực sợ hãi Văn Tùng Lâm thất vọng. hoa chiêu chạy trầm liền xông lên đi ôm lấy văn tùng lâm ủy khuất mà nhỏ giọng khóc nước nở văn tùng lâm ta chia bọn họ đồ là giả ta đánh cháo ta thật không nghĩ tới cái này thiết kế đồ thế nhưng là văn cảnh cùng nguyên hoa hạng mục bằng không ta cho dù chết cũng sẽ không làm như vậy văn tùng lâm ngừng một cái chớp mắt lại kéo ra hoa chiêu ánh mắt ưu ám hoa chiêu ta hỏi ngươi à chính là ngươi cái gì đều không nói ngươi vẫn là lựa chọn thương tổn ta hoa chiêu lập tức cái gì đều khóc không ra thực xin lỗi Ta không nghĩ, ta, ta không đáp ứng nụ hoa, ta liền sẽ chết ta. Bởi vì ta liền vây ở cái này đáng chết hảo môn sảng văn A. Ta chỉ là cái công cụ người A. Văn Tùng Lâm hừ nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, là nụ hoa làm ngươi làm như vậy sao? Hoa chiêu túi đầu không đáp. Chính là nàng. Văn Tùng Lâm, ngươi xem ta thái độ, còn không rõ ràng lắm sao? Ta cam chịu. Chính là nàng. Văn Tùng Lâm lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái hoa chiêu, xoay người liền đi ra ngoài. Hoa chiêu, chẳng lẽ Văn Tùng Lâm còn tưởng rằng nàng muốn bao che nụ hoa sao? Người cái ngu ngốc. người ta mạo bi thảm tử vong kết cục cũng muốn giúp ngươi lưu chứng cứ đối kháng nụ hoa. Ta buồn, ta xuẩn, ta là phản bội người, Nhưng ngươi như vậy thông minh như thế nào có thể một chút cũng đều không hiểu đâu. A, nàng vì cái gì thảm như vậy? Làm con cá mặn liền như vậy khó sao? Chết thì chết đi. Ai làm nàng vốn dĩ liền đã làm sai chuyện đâu? Hoa chiêu không rên một tiếng. Nước mắt lưng tròng mà nhìn Văn Tùng Lâm thật mạnh đóng cửa rời đi. Phần 15. Khu khụ, cái kia, ngươi có phải hay không trình diễn qua? Trương Thiên Việt hơi hơi một ho khan, híp mắt nhìn Văn Tùng Lâm liên thanh tâm tắc, ngươi này chỉ lăng a. Quá ác độc. Rõ ràng chính là ngươi tính kế hảo hết thảy, đem nhân gia tiểu cô nương tính kế đến xoay quanh, hiện tại còn muốn đe dọa nhân gia. Văn Tùng Lâm lạnh lùng thoáng nhìn Trương Thiên Việt, câm miệng đi ngươi. Tiểu cô nương rất thông minh, nàng là sẽ họa thiết kế đồ sao? Thế nhưng đem chỉnh trương đồ đều sửa lại, hơn nữa không có sơ hở. Thật đủ đầu. nếu như vậy, nàng vì cái gì không nói cho ngươi có người yếu hại ngươi đâu. Hoặc là nói nàng vì cái gì vòng như vậy một vòng lớn thay đổi kế hoạch giấy cũng muốn vì nụ hoa làm việc đâu. Đúng vậy, vì cái gì đâu. Suốt ngày chỉ nghĩ có lệ, vậy làm nàng phát triển trí nhớ. Văn Tùng Lâm không tự chủ được tựa như rỗi tay đi sở trên trán xương to miệng vết thương, nhớ tới hoa chiêu nói hủy dung lại ngừng. Ngụy chủ tịch tới rồi sao? Tới rồi, đã ở ngươi văn phòng. Văn Tùng Lâm gật gật đầu, tiến đỉnh tầng keo văn phòng liền nhìn đến ngụy như bộ chính giao điệp chân chui đầu vào xem trên tay tư liệu, ngụy chủ tịch, ngượng ngủng, làm ngươi đợi lâu. Ngụy như bội mang láo thị kính ngẩng đầu nhìn về phía Văn Tùng Lâm, không bao lâu. Ngươi đi giao hấn hoa chiêu. Văn Tùng Lâm đột nhiên sử sốt, ngược lại liền gật đầu thừa nhận, thật là cái gì đều không thể gạt được ngài. Ha ha, Văn tổng, chuyện này ta chính là bị ngươi đều chẳng hay biết gì. Ngươi còn đem ta cháu gái tinh kế một vòng A. Văn Tùng Lâm cũng không phủ nhận cũng không thừa nhận, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái phốn đỡ đưa tới ngụy như bội trước người, hoa chiêu từ nhỏ đánh đại trưởng thành trải qua.